Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh. Com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe t o ọ n bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, sĩ, nông, công, thương, nàng cha bài đệ tứ, thương có ngàn vạn loại. Nàng cha thiên là nhất con buồn, nhất chịu người lên án mối thương. Phụ vì mối thương, mẫu gia tào bang, cô nương ta nghèo chỉ còn lại có tiền. Một câu tóm tắt, bị xuyên qua giả lộng lấy nhân sinh, trương một cầu huyết kiều đoạn. Đầu xuân 2 tháng, thời tiết lúc g ấm lúc lạnh. ở hơi mang hàn ý xuân phong trùng k ê n h đảo hai bờ sông liễu rủ h ộ p ra trồi non nhi đang là t r ạ g vạng mặt trời lặn về hướng tây màu cam dương quang chiếu vào trên mặt sông ấm áp ánh sáng chiếu d ọ i hạ rộng lớn cổ k ê n h đảo mặt sông phảng phất một con bóng loáng lóa mắt gấm vóc tầng tầng lớp lớp vẫn luôn kéo dài đến vô tận phương xa nhân là đông tuyết sơ dung thả còn không đến lương thực vận chuyển bằng đường thủy vào kinh thời tiết k ê n h đảo thượng còn thuyền cũng không nhiều tưởng thấy một chút thiên phàm điểm điểm vạn khả tranh lưu r ầ m r ộ lại là không thể bất quá hai bờ sông này lá liêu tân t à i thảo trường o a n h đề hoa nhi sơ lôi đầu xuân cảnh trí lại cũng cấp đơn điệu đi thuyền l ư u trình thêm vài phần hứng thú cố nhân tây từ hoàng hạt lâu tiên hoa tam nguyệt hạ dương châu này đầu xuân hai tháng hạ dương châu cũng có khác một phen ý nhị đâu dựa nghiêng ở hơi hơi lay động thuyền gỗ bên cửa sổ một người tuổi trẻ nữ tử thấp giọng lẩm bẩm đâu nàng thượng thân ăn mặc một kiện màu hồng cánh sen sắc áo cổ đứng tay á o bó sam hạ x ứ n g một cái màu nguyệt bạch đuôi p h váy áo khoác một kiện xanh lá mạ đế triển c h i bảo bình trang hoa áo ngoài chỉ thấy nàng ước t h ừ n g 1 6 17 tuổi bộ dáng màu da trắng nón khuôn mặt rào hảo một đôi mắt p h i ế m ánh sáng làm người nhìn kỹ liền biết là cái thông tuệ linh tú nữ tử một đầu đen bóng tóc dài sơ thành cái ngã n g ự a bùi tóc trên trán một b ụ i chỉnh tề tóc mái hai tấn cắt rũ xuống một sợi tóc đen h i ể n thị cái chưa xuất các cô nương ra ấu nương sao còn không ngủ lời còn chưa dứt một cái tuổi c h ừ n g 35-6 tuổi trung niên mỹ phụ đi đến. dương mắt nhìn đến tuổi trẻ nữ tử còn ngồi ở bên cửa sổ phát nấc, vội đi mau vài bước, từ mép giường trên giá áo lấy kiện kẹp miên áo khoác k h o á c ở trên người nàng, lại thuận tay đóng lại nửa khai cửa sổ. lúc này mới tràn đầy quan tâm đoán giận nói, hôm nay nhi còn lạnh đâu, chúng ta lại là ở trên thuyền, sáng sớm một đêm hàn khí nặng nhất, ngươi còn mở ra cái cửa sổ, sợ không được phong hàn. sao? tuổi trẻ nữ tử cũng không có đứng dậy, mà là tùy ý kêu một tiếng, nương, ngài ngồi. nói, nàng x ê dịch thân mình. cấp trung niên mỹ phụ nhường ra nửa cái chỗ ngồi, trung niên mỹ phụ lại cuốn q u ý t quay đầu lại nhìn nhìn, thấy phòng trong cũng không người khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một l ó n g tay đầu chọc ở tuổi trẻ nữ tử trên chán, nhẹ giọng dối nói, ngươi đứa nhỏ này, nói cho ngươi bao nhiêu lần, muốn t ê u gì nương. Tuổi trẻ nữ tử c ô ý mắt trợn trắng, không lắm để ý nói, sợ cái gì, nơi này lại không có người ngoài. Hừ, những cái đó thế lực nha hoàn bà tử đều ở thái thái chỗ đó xung xoe. t r ừ bỏ chính mình danh nghĩa hai cái tiểu nha hoàn, cái nào còn đuổi theo tới gần nàng, cái này con vợ lẽ nữ nhi một bước. không sai, nàng là thứ nữ, t h ả là cái loại này muốn ở cường thế mẹ cả thuộc hạ kiếm ăn, giả nhu nhược nhưng kinh h đáng thương thứ nữ. tuổi trẻ nữ tử họ hồng, không có gì đứng đắn tên, nhân là trong nhà nhỏ nhất nữ nhi, liền bị gọi là ấu nương. trước mắt này trung niên mỹ phụ còn lại là nàng mẹ để sở d i nương, hồng gia duy nhất tiếp, mà hồng ấu nương cũng là trong nhà duy nhất con vợ lẽ nữ nhi. nàng một huynh một tỷ tất cả đều là chính đầu thái thái sở ra thả huynh tỷ tuổi trên lệnh rất lớn đủ thấy mẹ cả ở trong nhà cường thế nói cách khác từ này đó cũng có thể nhìn ra mẹ cả thủ đoạn cùng với đối phụ thân ảnh hưởng phải biết rằng hồng ấ u nương cha cũng không phải là nhân vật bình thường mà là tiền tuổi vang vọng sông lớn nam bắc hồng hỏi thiên đường đường tào bang bang chủ thuộc hạ bang chúng huynh đệ hơn một ngàn người lũng đoạn hải vận ngoại toàn bộ nội hà thủy vận chính là thủy vận tổng đốc cùng các vệ sở phụ trách vận tải đường thủy chỉ huy sứ cũng muốn bán hắn vài phần mặt muối mà hùng hỏi thiên bản nhân cũng tuyệt đối x ư ơ n g được với anh hùng khi còn bé cha mẹ s o n g vong trong nhà không có gì thân nhân vô phòng vô đ i ề n không có tiền vì hôn khẩu cơm ăn 11-12 t u ổ i liền ở bến tàu kiếm ăn tiểu tử này biết bơi hảo thân thể cường tráng cả ngày ăn không đủ no còn có thể trưởng thành cái ngang tàng nam nhi bộ dáng thả h i ế u chiến thiện d ũ n g không sợ chết cuối cùng bị lao bang chủ coi trọng lưu tại bên người làm cái tiểu lâu. p ờ t h ồ n g Tờ, hỏi thiên lúc ban đầu cũng không gọi hồng hỏi thiên, hắn k ê u hồng ác k ẩ u sau lại được lão bang chủ coi trọng, đi bước một từ cái tiểu lâu. Tiểu thi lưu tháp, kỳ y y nam giá trị ế c h khảm kỹ đạo, sao t ế m à u hố mỏng. Đồng, na chết pha, khâu, biến g n h á c củ m u ốc lấy. Linh, p ờ t lão bang chủ con gái một nhi tuy cũng là giang hồ nữ tử, nhưng đọc mấy năm thư, pha nhận được mấy chữ. liền nói d ỡ n d ư ờ n g như cấp hồng a cẩu lấy cái tên hỏi thiên khi đó nàng lạ như vậy cùng hồng a cẩu nói nữ g r a a vách tường hỏi thiên nói chính là cổ đại một cái hoàng thân buồn bực thất bại hắn liền ở trên vách tường làm thơ lớn tiếng chất vấn trời xanh vì sao đối hắn như thế bất công a cẩu ca ngươi bất đồng ngươi khi còn bé nhấp nô cũng không oán trời trách đất hiện giờ c h u n g đến trở nên nổi bật sao không cũng hỏi một câu trời xanh qua đi đủ loại có phải hay không ông trời đối với ngươi khảo nghiệm Nàng vốn là nói d ỡ n một phen lý do thoái thác, nhưng Hồng A c ẩ u lại đương thật, càng thêm cảm thấy h ỏ i Thiên hai chữ cao cấp đại khí tượng h c ấ p bậc, liền bàn tay vung lên, tỏ vẻ, từ hôm nay trở đi ta chính là Hồng Hỏi Thiên. Sau lại, Hồng Hỏi Thiên cưới cái này cho hắn lấy tên nữ tử, lại sau lại, Hồng Hỏi Thiên tiếp nhận cha vợ trở thành mới nhậm chức tào bang bang chủ. Nói tới đây, Đại Gia cũng là có thể minh bạch vì cái gì Hồng Hỏi Thiên ở nhà sẽ p h u c ư ơ n g không phân chấn đi, hắn cùng đoạn thị thành thân 30 năm hơn. Trừ bỏ một lần bị người chúc say, mơ hồ ngủ cái tiếu nha hoàn không còn có chạm qua đoạn thị bên ngoài mặt khác nữ nhân mà kia duy nhất một lần ngoài ý muốn lại có cái làm hồng thị vợ chồng suýt nữa quyết liệt kết quả cũng chính là trong nhà duy nhất thứ nữ hồng nấu nương theo hồng nấu nương mẹ ruột năm đó tiếu nha hoàn sở thị nói kia một lần đoạn thị cơ hồ muốn đem hồng hỏi thiên đuổi ra khỏi nhà nàng chính là đoạn lao bang chủ nữ nhi duy nhất nhà từ nhỏ ở tảo bang lớn lên Tào bang vài vị lao tư cách quản sự tất cả đều là nhìn nàng lớn lên thúc thúc b a bá, Đoạn Thị lớn lên lại hảo, tiểu cô nương p h ấ n điêu ngọc t r ắ c một đám đại lao gia phi thường hiếm lạ, mỗi người đều sủng nàng, theo nàng, dưỡng thành nàng bừa bãi tiêu xái tính cách. Hơn nữa Giang hồ nhi nữ nguyên liền không câu nệ tiểu tiết, tam t h ò n g tứ đức gì đó, h i ề n t h ê lương mẫu gì đó, khoảng cách Đoạn Thị có chút xa, Đoạn Thị khiến cho một phen hảo đao, chém khởi người tới không cần quá thuận tay nga. Hồng Hỏi Thiên chính là bị Đoạn Thị từ trên thuyền một đường chém tới bờ biển, lại theo bờ sông ướt chừng chém ra đi mười mấy dặm. Nếu không phải Đoạn Thị bảo bối nữ nhi Hồng Nguyên Nương khóc lóc kêu cha mẹ, Hồng Hỏi Thiên không chuẩn liền thật sự bị hưu đâu. Vì nhi nữ, cũng vì hai người tình cảm, Đoạn Thị cuối cùng là tha thứ Hồng Hỏi Thiên, theo sau cũng bóp mũi nhận hạ sở Di Nương cùng Hồng ấu Nương. Nhưng nhận hạ là nhận hạ, Đoạn Thị lại không có cấp đôi mẹ con này s ắ c mặt tốt, tuy không có cố tình ngược đãi, lại cũng không có đối xử tử tế. Mà Hồng hỏi Thiên đâu, mặc kệ là vì gia đình hòa thuận, vẫn là vì c ủ n g c ố ở Tào Bang địa vị, cũng không có lại hỏi đến Sở Di Nương mẹ con bất luận cái gì một sự kiện. Tự Sở Di Nương vào Hồng gia môn, nàng không còn có đơn độc cùng Hồng hỏi Thiên ở chung quá, càng không cần phải nói có cái gì sủng ái. Trên đời không thiếu gió chiều nào theo chiều ấy người, hơn nữa Hồng gia nô tỷ nguyên chính là đoạn gia cũ phó xuất thần, bọn họ đối Sở Di Nương cùng Hồng ấu nương thái độ đại gia có thể tưởng tượng. làm sở di nương may mắn chính là đoạn thị tuy b ư u hãn, lại là cài ơn đoán phân minh người. Đoạn thị sẽ lên mặt đao chém h ồ n g hỏi thiên, lại không có cô ý tra tấn sở di nương, cũng chưa từng nghĩ tới muốn h ồ n g ấu nương mặn nhỏ. Cho nên đôi mẹ con này ở Hồng gia tuy quá đến không lắm như ý, lại cũng không có t h ể thảm như c ả i thỉa, cả ngày áo cơm vô dụng còn phải bị á c phó sở k h i n h Thị tiếp thứ nữa nên có đánh n g ộ Đoạn thị một chút đều không có cắt x é n ít nhất h ồ n g ấu nương bình bình an an trưởng thành. bên người còn có hai cái tiểu nha hoàn hầu hạ, mà sở di nương đâu, những năm gần đây nàng cũng sớm thấy rõ chính mình tình cảnh, an an phận phận tiếp tục ở hồng gia làm trò tiểu trong suốt mười mấy năm ngao xuống dưới, đoạn thị nhìn đến nàng, đảo cũng không hề giống năm đó giống nhau lạnh lùng trừng mắt. lần này đi dương châu thăm nữ nhi, thế nhưng phá lệ khai ân làm các nàng mẹ con đi theo, làm sở di nương thực sự cao hứng vài thiên. ấu nương, lần này chúng ta đi dương châu, ngươi nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm nha. giống vừa rồi sai lầm, tuyệt đối không thể tái phạm. Sở Di nương ngồi ở Hồng Nấu Nương bên cạnh người, đôi tay gắt gao nắm lấy nàng tay nhỏ, lặp lại dặn dò. Còn có, thấy đại tiểu thư nhất định phải cung kính, còn có nàng một đôi nhi nữ. Hồng Nấu Nương lại mắt trợn trắng, trong lòng nói thầm, ai, ngài lao thật đúng là không c h ê phiền nha. Một sự kiện, la lục náo quỷ. Biến, còn không phải là đi tỉ tỉ ra muốn ra vẻ đáng thương sao? Ta lại không phải ngốc tử, chẳng lẽ còn không biết chính mình tình cảnh? còn có một việc Hồng ấu nương không có nói cho Sở Di nương. Sớ t ạ i Hồng Thái Thái đáp ứng làm các nàng mẹ con đi theo kia một ngày. Nàng liền lặng lẽ mua được Hồng Thái Thái trong viện quét tước tiểu Nha Hoàn, quản sự mụ mụ. Đại Nha Hoàn nàng mượn sức bất quá tới, âm thầm hỏi thăm chút tình huống. đương nhiên những cái đó Thô Sử Nha Hoàn cũng không biết quá nhiều cơ mật, nhưng ngăn không được Hồng ấu nương thông minh nha. Nàng đem thu thập tới giải r á c tình báo nhất nhất t r ả i vớt, tổng kết, phân tích, cuối cùng đến ra kết luận. nàng, cái kia chưa từng gặp mặt tiện nghi tỷ tỷ Hồng Nguyên Nương sắp treo, Hồng Nguyên Nương không yên tâm nàng một nhi một nữ còn có trong bụng lập tức muốn g i á n g sinh hài tử, liền tưởng ở trước khi chết cấp phu q u â n tìm cái vợ kế, mà ở trên đời này còn có cái gì nữ nhân làm vợ kế có thể so sánh chính mình thân m u ộ i n u ộ i càng thích hợp? Thao, thật mẹ nó cầu h ế t nha. phân tích ra như vậy cái kết luận, Hồng Nấu Nương âm thầm b ạ o cái thô khẩu, nàng thật là không nghĩ tới, chính mình xuyên qua không bao lâu liền đụng phải như thế cầu h ế t kiều đoạn, xem ra. nàng cũng muốn trình diễn một màn thứ n ữ công lược đ i ể u chỉ là không biết nàng tiện nghi tỷ tỷ cùng tỷ phu hôn phu là cái bộ dáng gì còn có cái kia bị đoạn thái thái cả ngày treo ở bên miệng dương châu tạ thị lại là cái cái gì gia tộc hẳn là cực phú thả quý vọng tộc đi sở di nương còn ở r o n g dài nói lên đại tiểu thư sinh cái kia tiểu tiểu thư đoan đến là có phúc khí nha lần này thái thái thân đi dương châu cũng là vì tự mình cấp tiểu tiểu thư khánh sinh đâu hồng âu nương ngẩn ra bật thốt lên hỏi Không phải nói đại tỷ có thai, chỉ là hoài tương không tốt lắm, thái thái không yên tâm. Lúc này mới, mới vừa nói xong, hồng ấ u nương liền phát hiện không thích hợp, nàng như thế nào đem công sở di nương điều tra chuyện này nói ra? Quả nhiên, nghe được nàng lời này, sở di nương sắc mặt nháy mắt thay đổi, nàng một phen che lại nửa n h i miệng, thấp giọng quát lên, ngươi từ chỗ nào nghe tới hôn t r ư ớ n g lời nói, mang thai, hoài tương, những lời này cũng là ngươi một cái chưa xuất các cô nương có thể nói. Di nương, ta. ta, hồng ấu nương lần đầu nhìn thấy sở di nương như thế sắc bén bộ dáng, tức khắc bị dọa tới rồi, lắp bắp nói không ra lời. sở di nương hung hăng nhìn chằm chằm nữ nhi thật lâu sau, cuối cùng mới tiến đến nàng bên hai, dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói, ấu nương, ta biết ngươi thông minh, nhưng thông minh phải dùng đối địa phương, ta nói cho ngươi. nương ngác nhìn sở di nương lúc đóng lúc mở miệng, hồng ấu nương đ n g nhiên phát hiện, nàng, nàng tựa hồ coi khinh cái này tiện nghi mẹ đẻ. trương hai quan â m đồng nữ. Ngươi đừng nhìn Thái Thái cả ngày cái gì đều mặc kệ, nhưng trong phủ chuyện này tất cả đều ở trong lòng nàng Trang. Sở Di nương lôi kéo nữ nhi tay, thấp thấp dạy dỗ. Còn có, hồng gia tôi tớ nguyên bản đều là đoạn gia, từ ngoại viện quản gia đến nội viện quản sự bà tử đều là Thái Thái tâm phúc. Chính là những cái đó tân tiến vào Tiểu Nha Hoàn cũng đều là từ Thái Thái tâm phúc bà tử tự mình dạy dỗ. Hơn nữa Thái Thái ở nhà xây dựng ảnh hưởng rất nặng, dưới tình huống như thế. chính là những cái đó n g o ạ i viện thô sử nha hoàn cũng biết nên nguyện trung thành chủ nhân là ai nha mà các nàng mẹ con đâu lão gia không coi trọng thái thái lại ghét bỏ đòi tiền không có tiền muốn quyền không quyền ở trong phủ chính là hơi có chút diện mạo đại nha hoàn bà tử đều có thể cho các nàng mặt nhìn có thể bình an tồn tại cũng đã là thiêu cao thơm nàng gái này ngốc nữ n h ư thế nhưng còn nghĩ tính kế thái thái cùng đại tiểu thư này này không phải tự tìm tử lộ sao Thái Thái mấy năm nay không nhúc nhích các nàng mẹ con, không phải không động đậy, mà là nhân gia căn bản liền không đem các nàng xem ở trong mắt. Nói được khó nghe chút, các nàng mẹ con hai cái bất quá là Thái Thái dưỡng miêu nhi cẩu nhi, duy nhất sử dụng là trương hiển Thái Thái hiển huệ d n g lượng. Nếu các nàng có thể cẩn thủ sùng vật buồn phận, Thái Thái tất nhiên là sẽ không đem các nàng như thế nào. Nhưng nếu là các nàng có một chút nhi không an phận, nhân gia nâng g nâng ngón út là có thể làm các nàng mẹ con chết không có chỗ c h o n nha. Hồng ấu nương được nghe lời này. sắc mặt khẽ biến, hơi mang bất tán hỏi, Di Nương, ngài, ngài là nói ta, ta làm những cái đó, Thái Thái đều đã biết. Không thể nào, nàng rõ ràng thực cẩn thận nha, hơn nữa thu mua cũng là vừa rồi vào phủ Tiểu Nha Hoàn, cái này Tiểu Nha Hoàn cả ngày bị những cái đó bà tử, Đại Nha Hoàn khi dễ, mà nàng còn ở thích hợp thời điểm đã cứu người nọ một mạng đâu, nàng chính là ước chừng quan sát đối phương đã lâu, xác định kia Tiểu Nha Hoàn trung tâm đáng tin cậy mới, mới. Suy s ở Di Nương cười nhạt một tiếng. dùng sức chụp hạ hồng g ấ u nương mu bàn tay h ậ n sắc không thành thép m ắ n g này đó ta đều đã biết thái thái sao lại không biết ngươi nha cũng không nghĩ liền ngươi kêu ba dưa hai nhi táo nhi có thể thu mua trụ nhân t â m liền tính thu mua ở chỉ cần thái thái cấp r a c à n g cao lợi thế nga không kỳ thật căn bản không cần đưa tiền chỉ cần thái thái một câu cái kia tiểu nha h o à n liền sẽ triệt để dường như đem hồng g ấ u nương bàn đứng thậm chí còn có kia tiểu nha h o à n nếu thật thông minh căn bản không cần thái thái hỏi trách nàng sẽ chính mình chủ động chạy đến thái thái trước mặt mật báo, thành công. rốt cuộc tương so với ngẫu nhiên ban thưởng, t r ư ờ n g kỳ chén vàng mới càng cụ rụ hoặc lực, mà ở h ồ n g ra, có thể tiến thái thái sân làm việc, cho dù là cái tam đẳng tiểu nha hoàn cũng không khác hẳn với phùng thượng chén vàng nha. hàm răng cắn chặt môi dưới, hồng đấu nương phát hiện, nàng phạm vào xuyên qua nữ bệnh trùng, đem cổ nhân đương nở t ở c ờ mà sự thật chứng minh, nàng gặp được tuyệt phi tiểu quái, mà là đại b ấ t ai tiểu quái không chém thành. Kết quả bị bột nháy mắt giết chết. Bất quá Hồng Nguu Nương là cái biết sai liền sửa người, ý thức được chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn, nàng lập tức bày ra khiêm tốn thỉnh giáo Tư Thái, trở tay ôm lấy Sở Di Nương cánh tay, làm nũng nói: Di Nương, là ta sai rồi, ta, ta cũng là sốt rồi sao? Chúng ta mẹ con ở Hồng Gia quá đến là ngày mấy, ngài so với ta còn rõ ràng. Nói nữa, nói câu không sợ người chê cười nói, nữ nhi năm nay đều 16 tuổi đâu, mà Hồng Nguyên Nương 16 tuổi thời điểm. đều đã gả làm người phụ. Hồng ấ â u Nương không phải dân bản xứ, đối chính mình hôn sự sẽ không xấu hổ mở miệng. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, duy nhất có thể thay đổi nàng vận mệnh, cơ hội đó là xuất giá. Nhưng liền cụ thể tình huống mà nói, Đoạn Thị căn bản không nghĩ cấp Hồng Lâu Nương tìm cái gì hảo nhà chồng. n g a không, xác thực tới nói, nhân gia căn bản là không nghĩ tới nàng đã tới rồi có thể bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Không thể ngồi chờ chết, Hồng ấ â u Nương cảm thấy dựa người không bằng dựa vào chính mình. Thả cho tới nay. nàng tổng cảm thấy khối này thân mình mẹ đẻ là cái yếu đuối vô dụng người ở hồng ấ u nương nghĩ đến, phàm là sở di nương thăng có khả năng như vậy một ngheo ngheo, các nàng mẹ con tình cảnh cũng sẽ không như thế gian nan, mẹ đẻ không dựa vào được, hồng ấ u nương cũng chỉ có thể chính mình động thủ. nhưng nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình cái gọi là chủ tính thế nhưng tất cả đều dừng ở trong mắt người khác, mà nàng cho rằng vô năng sở di nương lại vẫn có như vậy tâm cơ. sở di nương biểu tình phức tạp nhìn mắt đầy mặt đỏ bừng nữ nhi. không tiếng động thở dài, rồi sau đó nói, ta biết, ta là cái vô dụng người, đã không thể cho ngươi tốt x u ấ t thân, cũng không thể giúp ngươi mưu đến càng tốt sinh hoạt, nhưng là, ấu nương, ta là ngươi mẹ ruột, ta đoạn sẽ không c h ơ mắt nhìn ngươi quá đến không hảo. đứa nhỏ này, thế nhưng cũng cùng nàng chơi tâm n h ã n sao? Sở Di Nương nhiều ít có chút chua xót, nhưng nghĩ lại lại tưởng tượng, như vậy cũng hảo, thông minh tổng so ngu r ố t t ư ờ n g rồi tay xoa xoa hồng ấu nương gương mặt, Sở Di Nương làm như an ủi nói, ngươi yên tâm đi. lần này Di Nương chắc chắn cho Ngư ơ i m ư u cái hảo tiền đồ, Đại tiểu thư sắp không được là cái tuyệt hảo cơ hội, điểm này Hồng Nấu Nương có thể nghĩ đến, tại nội trạch lăn lộn hơn p h â n nửa đời Hồng Thái Thái cùng Sở Di Nương lại nào sẽ không thể tưởng được. Nhưng chuyện này cần thiết hảo hảo chu tính, nếu không một cái l ộ n không tốt, không những không thể đạt thành mục tiêu của chính mình, ngược lại sẽ rơi xuống được điểm, làm Hồng Thái Thái có lý do thu thập các nàng mẹ con. Tứ c ậ p này Sở Di Nương bình tĩnh nhìn Hồng Nấu Nương, nàng c á i này nữ nhi duy nhất. có chút thông minh, hành sự rồi lại quá mức non nớt, nàng cần thiết hảo hảo dạy dỗ, ít nhất ở đến Dương Châu trước, làm nàng minh bạch nào đó chuyện này, cũng làm nàng thay đổi một chút hành sự c i bản, không dám xa cầu đã lừa gạt Hồng Thái Thái kia chỉ cáo giả, tốt xấu cũng muốn h ố n g quá Hồng Nguyên Nương. Sở Di Nương mẹ con nói chuyện p h i ế m đương lúc, bị các nàng đề cập đ ư ơ n g gia Thái Thái Đoạn Thị cũng đang ở cùng t â m Phúc bà tử nói chuyện. Thúy Chi, còn có mấy ngày có thể tới Dương Châu nha. Đoạn Thị tuổi t r ừ n g 40 xuất đầu. một đầu du quang đen nhánh tóc dài v ã n thành búi tóc, búi tóc thượng chặn ngang một chi toàn thân bích ngọc hoa văn c h â m hai l ô t h a i rũ giọt nước t h ú y ngọc khuyên thai nhi, c ầ n cổ mang theo một chuôi thủy nhuận thanh thấu bích ngọc châu vòng cổ, hạt châu tròn trịa, môi c á i ư ớ c t h à n h công người ngón út đầu lớn nhỏ, trên tay nàng cầm một c h u ỗ i trầm hương l ầ n c h ẳ n g hạn, một bên nói chuyện, một bên vây bê động, bị gọi là Thúy Chi bà tử không người hầu lập, nghe được chủ nhân nói, vội cúi đầu trả lời, lao nô hỏi qua nhà đỏ, lại có ba ngày liền có thể đến Dương Châu b ế n t à u Đoàn Thị gật gật đầu, vê động lần chàng h ạ t tay một đốn, thở dài khẩu khí. Ai cũng không biết Nguyên Nương hiện tại ra sao. Đứa nhỏ này từ trước đến nay hiểu chuyện, viết cấp trong nhà tin cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nhớ trước đây cô ra cưới nhị phòng thời điểm, đứa nhỏ này cũng không nói cấp trong nhà báo cái tin nhi. Nhà chúng ta tuy so không được tạo ra phú quý, nhưng tốt xấu cũng là k ê n h đảo thượng tiếng tâm lửng lây tào bang hồng gia nhà, khác không dám nói, cấp nhà mình nữ nhi căng chống lưng, vẫn là không thành vấn đề. Nàng lại. Ai? Nàng nói chuyện này phát sinh ở hai năm trước, tuy nói sự tình đã qua đi, thả xong việc cô ra cũng cho Hồng gia cách nói, nhưng mỗi khi nhớ tới kia sự kiện, Đoạn Thị liền chỉ cảm thấy trong lòng nẹn g h muốn chết, càng là vì chính mình nữ nhi đau lòng. Các nàng Hồng gia là trên giang hồ kiếm ăn hạ c ử u lưu, bị người xem thường là bình thường, nhưng Nguyên Nương cũng là các nàng hai vợ chồng phụng ở lòng bàn tay nuông chiều lớn lên, từ nhỏ cũng là cẩm y h ề n ngọc thực, nô tỳ t h à n h đản, hiện giờ lại muốn chịu như thế bị h u ấ t Thiên Nguyên Nương đứa nhỏ này không đành lòng làm cha mẹ vì nàng quan tâm, mặc kệ ở nhà chồng bị như thế nào hủy k h u ấ t nàng cũng cũng không cùng trong nhà t ố khổ. Hai năm trước nhị phòng sự kiện cũng hảo, còn có một tháng trước ngoài ý muốn cũng thế, Hồng Nguyên Nương đều không có viết thư đề cập, Hồng Gia ngược lại là từ người k h á c trong miệng biết được. đ o ạ n Thị vừa nghe nói nữ nhi hoài 6-7 tháng thân mình ra ngoài ý muốn, tức khắc liền nổi giận, nếu không phải Hồng Hỏi Thiên gắt gao lôi kéo, nàng đã sớm túm lên nàng đại đau, một đường từ kinh thành giết đến Dương Châu. Hồng hỏi Thiên lúc ấy là nói như vậy, Thái Thái, Nguyên Nương là ta bảo bối n ữ Nhi nha, nàng xảy ra chuyện, ta nào sẽ không nóng nảy, không nhớ mong. Nhiên chuyện này không tầm thường, còn cần cẩn thận chỗ chi nha. Nói nữa, khi đó đúng là tháng chạm, trời giá rét, căn bản vô pháp đi ra ngoài, mà nhà mình Thái Thái cũng là có tuổi người, Hồng hỏi Thiên không nghĩ làm đoạn thị như thế bốn ba. Hai vợ chồng xảo tới xảo đi, cuối cùng vẫn là Hồng Nguyên Nương gửi thư, nói 2 tháng 19 n g à y là Nữ Nhi tạ hướng vãn ba tuổi sinh nhật. Sơn Quang chùa Tuệ Viễn Đại sư tự mình cấp tạ hướng vãn tương quá mặt, nói nàng cùng Phật có đại cơ duyên, muốn đích thân cho nàng ban c h ữ nhỏ. Tuệ Viễn Đại sư là đương thời danh tăng, có thể được hắn tự mình ban danh là cực đại vinh quang. Hồng Nguyên Nương phu quân tạ gia thụ cảm thấy rất có mặt mũi, liền chuẩn bị cấp nữ nhi làm cái cực đại sinh nhật yến, quảng mời thân bằng bạn chi kỷ tiến đến xem lễ. Hồng Nguyên Nương ở tin trung thành mời mẫu thân cùng m ộ i mọi t i ế n đến, nàng đảo chưa nói là cho cái ba tuổi tiểu o a nhi khánh sinh, chỉ nói chính mình xuất giá mấy năm. thật là tưởng niệm g h thân nhân, thiên nàng mang thai, không thể về nhà mẹ để thăm. nếu mẫu thân rảnh rỗi, liền mang theo muội muội tới Dương Châu chơi chơi, đã có thể một nhà đoàn tụ, còn có thể giải sầu. Hồng Nguyên Nương không có nói cập kia kiện làm nàng s u ý t nữa, bỏ mạng ngoài ý muốn. Đoạn Thị cùng Hồng hỏi Thiên lại ở nữ nhi giữa những hàng chữ cảm giác được không thích hợp. lần này vợ chồng hai cái không có dị nghị, cùng nhau đóng g ó i hành lý, an bài đội tàu, ngày kế liền khởi hành đi Dương Châu. bị gọi là thúy chi bà tử thấy đoạn thị càng nói cảm xúc càng xa x ú t vội cười nói sang chuyện khác ai nha ta hảo thái thái ngài cũng đừng lo lắng l ạ c đại tiểu thư có quan âm đồng nữ làm nữ nhi định là có đại phúc khí người có tiểu tiểu thư ở đại tiểu thư định sẽ không có việc gì nhi nhắc tới đã lâu không thấy ngoại tôn nữ nhi đoạn thị cuối cùng lộ ra cười bộ dáng nàng gật gật đầu nói cũng không phải là l i ề n tuệ viễn đại sư đều nói như vậy hướng vãn kia h à i tử định là cái có phúc khí h y vọng nguyên nương có thể dính dính nàng phúc khí chịu đựng kiếp nạn này trương ba tạ ra chuyện xưa cái gì quan âm đồng nữ hồng âu nương tò mò không thôi bắt sở di nương tay háo nhỏ rộng d ò hỏi từ phát hiện khối này thân mình mẹ để không giống mặt ngoài hiện ra như vậy đơn giản sau hồng âu nương liền cả ngày dính ở sở di nương bên người giống một gốc cây tiểu cây non dường như nỗ lực từ nhân ra mỗi tiếng nói cử động trung hấp thu tri thức làm chất dinh dưỡng mà sở di nương đâu rốt cuộc là thân mụ nàng cũng hy vọng nữ nhi có thể bắt lấy lần này cơ duyên từ đây quá thượng hảo n h ậ ợ tử cho nên đem chính mình biết nói mấy năm nay tại nội trạch mài r ú a ra tới đồ vật không hề giữ lại tất cả đều dạy cho h ồ n g n u nương ngày nay khách thuyền sử vào k ê n h đảo dương châu đoạn mắt nhìn muốn tới đạt mục đích địa sở di nương lại lần nữa nhắc tới chuyến này chủ yếu mục đích ít nhất là phía chính phủ lý do thoái thác cấp lớn nhỏ ra sở ra tiểu tiểu thư khánh sinh nếu nhắc tới tạ hướng vãn cũng liền nói tới rồi nàng cái kia toàn bộ Dương Châu đều biết được mỹ danh quan âm đồng nữ. Sở Di Nương nghe xong nữ nhi vấn đề, hơi hơi mỉm cười, bưng lên chén trà nhẹ suýt hai k h ẩ u chính mình tưởng. Hồng ấu nương bẹp bẹp miệng, sau đó nỗ lực hồi tưởng mấy ngày nay tìm hiểu tới tin tức, đột nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe, hỏi, chẳng lẽ là bởi vì vị này tiểu tiểu thư sinh nhật? Đoạn Thị bên người Tiểu Nha h o à nói, tạ gia tiểu thư sinh với 2 tháng 19 n ngày. Đoạn Thị cũng từng giống như khoe ra nhắc tới quá. Năm nay 2 tháng 19 n g à y tạ gia đem tổ chức long trọng khánh sinh yến, chuyên môn vì cái kia sắp mãn 3 vòng tuổi tiểu nữ a nhi ăn mừng sinh nhật. Ma h ồ n g ấu nương ở cổ đại ngây người gần một năm thời gian, đối lúc đó lịch sử, phong tục chờ tình huống hiểu biết cái thất thất bát bát. Ở cái này thời không rất nhiều trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh quan âm bồ tát sinh với 2 tháng 19 n g à y một ngày này bị thế nhân gọi quan âm sinh ngày. Mỗi vùng 2 tháng 19 n g à y mọi người liền sôi nổi đi chùa miếu, am ni cô dân hương kỳ nguyện. ă n mừng quan âm sinh nhật. Hơn nữa tục truyền nói, một ngày này hứa nguyện, đoán mệnh gì đó nhất linh nghiệm. Cho nên mỗi năm quan âm sinh ngày đều có vô số tín đồ ăn mừng, thời gian lâu rồi, thế nhưng cũng hình thành một cái phong tục. Hồng ấ u nương không cơ hội ra cửa, nhưng cũng không gây trở ngại nàng từ liên can nha hoàn bà tử trong miệng hỏi thăm chuyện xưa, chuyện xưa nghe được nhiều, nàng cũng sẽ biết 2 tháng 19 c á i này nhật tử hàng nghĩa. Sở di nương vừa lòng cười cười, buông trung trà, rồi tay l o á t l o ố t nữ nhi tóc ai. tiếp tục nói, con ta chính là thông minh, ha ha, tiểu tiểu thư cùng quan âm bồ tát đồng nhật g i á g sinh, đoan đến là hảo phúc khí. nhưng này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, ngươi biết không, tiểu tiểu thư giữa mày dài quá một cái màu đỏ phấn mặt trí, càng khó đến chính là này viên phấn mặt trí là thon d à i giọt nước hình, xa xa vừa thấy, thế nhưng cùng quan âm bồ tát bạch hào tường quang giống nhau như lúc đầu. sở di nương vừa nói, một bên chắp tay trước ngực hư không đã bài bái, bái t a năng như vậy cả ngày ăn không ngồi rồi nội trạch nữ tử. cơ hồ mỗi người lễ Phật bái thần, cho nên đối với cái kia truyền thuyết giữa quan âm đồng nữ cũng là từ đấy lòng tính sợ. bất quá nàng này phiên diễn x u ấ t rừng ở hồng ấ u nương trong mắt lại là một loại khác tâm tư mẹ ruột, ngài lao thái lợi hại. hồng ấ u nương là thiệt tình bội phục nha, tấm tắc không h ổ là trà trộn nội trạch nhiều năm t a y già đời, cho dù là sau lưng phê bình người khác, cũng đoạn sẽ không lưu một chữ nhược điểm. nhìn một cái nhân g i sở di nương mặc kệ trong lòng đối đoạn thị mẹ con như thế nào oán hận. đề cập các nàng thời điểm lại vẫn là dùng tôn kính ngữ khí, tuyệt không có nửa điểm n h i trời tới. Cho dù ở không có người ngoài dưới tình huống cũng như thế. Cứ như vậy, liền tính bị người phát hiện, tố cáo mật, Thái Thái cũng tìm không ra nửa điểm sai lầm tới. Càng là như vậy tưởng, Sở Di Nương hình tượng ở Hồng ấ u Nương cảm nhận c h u n g liền càng thêm cao lớn. Hiện tại nàng cơ hội là đem mẹ ruột đương thần tượng tới xưng bái. Được nghe lời này, vội gật đầu. Thì ra là thế nha, Chiếu Di Nương nói như vậy. Tiểu tiểu thư không chuẩn là quan âm nhị sen thượng ngọc nữ chuyển thế đâu, không dám nói b ồ t á t chuyển thế, chính là đoạn thị lại vì ngoại tôn nữ phật duyên k i ê u ngạo, cũng không dám nói như thế. Rốt cuộc thời buổi này thanh danh quá vang lên cũng phạm h ủ y Sở Di nương thấy nữ nhi như thế thông minh, càng thêm vừa lòng, cười nói, cũng không phải là tiểu tiểu thư dáng sinh ngày ấy, đại tiểu thư cùng cô gia cũng là như vậy nói đi. Thường xuyên qua lại, tiểu tiểu thư cũng liền có quan âm đồng nữ mỹ danh. Hồng ấ u nương dùng sức gật gật đầu, thầm nghĩ. này tiện nghi tỷ tỷ cùng tiện nghi tỷ phu thật cũng không phải bản nhân, không có bị vui sướng hướng hôn đầu gốc mà làm ra cấp nhà mình chiêu h ọ a chuyện ngu xuẩn, so hồng lâu n g ọ n giả g mẫu trở giả ra người thông minh nhiều. Rốt cuộc ở cổ đại chỉ có hoàng đế, thánh nhân g i á n g sinh thời điểm có điểm lành h i ệ n ra, ngươi nha một tiểu dân lại là bạch hào tương quang, lại là hàm ngọc mà sinh, ngươi làm nhân gia long tử long tôn nhóm làm sao a? Càng không cần phải nói tạo ra địa vị còn có chút xấu hổ. Di nương. ngài lại nói cho ta nghe một chút đi tạ gia đi. Hồng ấu nương âm thầm suy nghĩ, mặt nhi lại không hiện, tiếp tục hấp thu chất dinh dưỡng. nay tạ gia nha, lại nói tiếp cũng là dương châu tiếng tâm lừng lây gia đình giàu có. sở di nương đã sớm tưởng hảo hảo cùng nữ nhi nói nói tạ gia, chỉ là một đường đi tới, trước nửa đoạn thời gian nàng sở không chuẩn nữ nhi tâm tư, không dám nói lung tung, phần sau đoạn mẹ con hai cái đem lời nói ra sau, nàng lại vội vàng giáo thụ nữ nhi các loại nội trạch thưởng thức, không có thời gian nói tỉ mỉ. Hiện tại mắt nhìn muốn tới địa phương, nàng cần thiết đuổi ở con thuyền đến Dương Châu bến tàu trước đem Tạ r a hết thể đều cùng Nữ Nhi nói rõ ràng. Di Nương, ngài không phải nói Tạ r a là diêm thương sao? Hồng Nấu Nương khinh thường l i môi, qua đi tổng nghe Đoạn Thị nói cái gì Dương Châu Tạ thị, Tạ r a như thế nào, làm hại nàng cho rằng Tạ r a là cái cái gì ghê gớm đại gia tộc. Mặc dù không phải nhiều thế hệ t r n m anh, tốt xấu cũng là trăm năm vọng tộc. Không nghĩ tới, cả ngày bị Đoạn Thị khen tới khen đi Tạ r a lại là cái diêm thương. Diêm thương, Diêm thương nha. Nàng lại không phải vô tri xuyên qua nữ, đời trước xuyên qua tiểu thuyết nhìn nhiều như vậy, ít nhất thưởng thức vẫn phải có. Tỷ như cổ đại giai cấp rõ ràng, tỷ như cổ đại t r ọ n g nông nữ thương, lại tỷ như chính là lập tức nàng thân ở triều đại lịch sử thư thượng không có xuất hiện quá đại chu triều, cũng là nghiêm khắc d ự a theo cổ đại xã hội quy phạm, vâng theo nghiêm khắc lễ giáo quy củ. Ở đại chu triều giai cấp trung, thương vẫn như cũ là lót đ y tồn tại. Tuy rằng khai quốc Chu Thái Tổ so tiền triệu bạo quân khai sáng chút, phóng khoáng đối thương nhân đủ loại hạn chế, nhưng toàn bộ xã hội hoàn cảnh chung lại không có quá lớn thay đổi. Sĩ nông công thương, thương nhân như cũ bị chịu coi k h i n h Diêm thương liền càng không cần phải nói. Nhân gia thư thương có thể miễn cưỡng tính nửa cái người làm công tác văn hóa, nhân gia lương thương cũng miễn cưỡng có thể cùng nông kéo lên quan hệ. Mà Diêm thương đâu? Cùng quan cấu kết, đầu cơ trục lợi tư mối, duy lợi là đ ồ Nếu loạn thuế mối, tội danh một chảo một đống. thả cơ h ồ không mấy cái là sạch sẽ, tuyệt đối là nhất không được cưa thích, để cho người lên án một loại thương nhân nha. Hồng Nguyên Nương Phu quân tạ gia thụ, đó là Dương Châu, n g a không? phải nói là toàn bộ lưỡng hoài lớn nhất Diêm Thương, tạ gia cũng trở thành Dương Châu nhà giàu số một, tuyệt đối là phú khả địch quốc nhân gia. Bang. Sở Di Nương thu lại tươi cười, dùng sức chụp hạ hồng ngấu nương mu bàn tay, thấp giọng quát lên, nói bậy cái gì đâu? Diêm Thương làm sao vậy? Nhân gia tốt xấu là thượng cửu lưu. mà chúng ta đâu nói được dễ nghe chút là tào b à n g nói được khó nghe chút chính là hôn hạ kiểu lưu hơn nữa này tạ gia càng không phải giống nhau diêm thường nhớ năm đó thái tổ khởi binh là lúc tạ gia từng khuyên tấn gia tài to lớn tương trợ thái tổ long đăng đại bảo sau k h a o thưởng công thần k h â m thưởng tạ gia nghĩa thương hai chữ c h ư ơ n g bốn một nam thừa tự hai nhà hai phòng khuyên tấn gia tài thao cái này đủ xin h mánh hồng âu nương âm thầm liễu l ư ớ i không tự kìm hãm được lẩm bẩm di nương tạ gia Tạ gia vị này Lão tổ tông là một nhân vật, cũng không phải là sao, một cái buôn lậu mối người bán d o n g nhi, ở loạn thế trung chẳng những nguyên vẹn nhi còn sống, còn tích cốt hạ to như vậy gia nghiệp, này chuyện xưa bản thân liền đủ dốc lòng. Kết quả nhân gia vị này Lão gia tử, ánh mắt còn kỳ chuẩn, ở khởi nghĩa quần hùng trung lăng là lựa chọn thực lực cũng không cường chu thái tổ, còn đập n ồ i dìm thuyền đem toàn bộ gia sản q u ê n đi ra ngoài, này, này ánh mắt, này quyết tâm, thiệt tình không phải người bình thường có thể làm được ra tới nha. Sở Di nương hành o nữ nhi liếc mắt một cái, nói: Vị kia lão gia t ử đương nhiên là một nhân vật, mà này tạ gia cũng không phải bình thường diêm thương có thể bằng được. Đây là tự nhiên, tạ gia tổ tông áp đúng rồi bảo. Đại Chu Thái Tổ ngồi ổn giang s â n sau, lập tức liền được đến phong phú hồi báo. Vô h ắ n muối dẫn. Không sai, chính là muối dẫn. Thông tục giảng chính là bán muối cho phép chứng. Ở m ố i vụ thượng, Đại Chu triều tiếp tục sử dụng tiền triều trung khai pháp, tức thương hộ buôn lương thực đến biên cảnh. dùng lương thực đổi lấy muối dẫn, sau đó lại bằng muối dẫn đi chỉ định diêm trưởng lãnh m ố i ăn. mà chu thái tổ vì tưởng thưởng tạ gia năm đó giúp đỡ, tuyệt bút vung lên, đặc biệt cho phép tạ gia mỗi năm nhưng có 1 0 0 ngàn dẫn, muối dẫn 200 cân, không cần tuần hoàn chung khai p h á p nói cách khác, chu thái tổ hứa hẹn mỗi năm bạch bạch thưởng cho tạ gia 20 vạn cân muối ăn, này tuyệt đối là một bút không nhỏ tiền thưởng. bất quá, theo tạ gia lão tổ tông trong tay bắt được giấy nợ thời gian tôi xem. khi đó Chu Thái Tổ còn không c ó hoàn toàn đánh hạ Giang Sơn, hắn chịu như thế hào phóng, tuyệt đối là khai một trương ngân phiếu khống. Chu Thái Tổ tâm tư cũng hảo lý giải, dù sao khi đó Giang Sơn còn không phải nhà hắn, lấy tới thưởng người cũng không đau lòng. Rốt cuộc chính hắn đều không xác định có thể hay không, cười đến cuối cùng, dùng một trương ngân phiếu khống đổi lấy trang bóng bạc trắng xung q u â n Tư, hắn cơ sao mà không làm? của n g ư ờ i phúc ta gì đó, làm lên không cần quá thuận tay nga. Bởi vậy có thể thấy được. Chu Thái Tổ cuối cùng có thể hỏi đỉnh thiên hạ, tuyệt không phải vận khí tốt nha. Chu Thái Tổ đủ thông minh, tạ ra lão tổ tông cũng không ngu ngốc. Đợi cho Chu Thái Tổ làm hoàng đế sau, tạ ra lão tổ tông cũng không có ngây ngô cầm giấy nợ đi thu t r ư ớ n g mà là làm trong nhà thỉnh phụ tá đại h ắ n khởi thảo một phần thượng thư, nhờ người đưa đến Thái Tổ ngự tiền. Ở Tấu chương, hắn mịt m ở tỏ vẻ năm đó giúp đỡ Thái Tổ, tuyệt đối là bị Thái Tổ vương bắt chi khí sở thuyết phục, biết Thái Tổ là tiềm long. Sớm muộn gì có một ngày sẽ phi long tại thiên, hắn trợ giúp thái tổ là thuận theo ý trời, tuyệt không phải giao dịch. Kia một ngàn dẫn miễn phí muối dẫn bất quá là trò cười. Tạ ra lão tổ tông còn t ỏ v ẻ nếu là thái tổ tưởng tượng thường hắn, không bằng đem đông bắc biên cảnh hơn một ngàn khoảnh đất hoang tưởng h cho hắn, làm cho hắn ở nơi đó loại cái điển, thu lương thực lại đi đổi muối dẫn. Mặt khác, tạ ra lão tổ tông còn t h n g ô n hắn chính là cái m ố i lái buồn, không cầu đại phú đại quý, chỉ hy vọng đời sau con cháu có thể bình an phú quý. nếu là có thể đợi đợi làm diêm thương cũng không t ồ ổ i Thái tổ khi đó còn không có vắt tranh bỏ vỏ qua cầu rút ván tâm tư, nhìn đến tạ gia lão tổ tông thượng thư, không khỏi nhớ tới năm đó trinh chiến khi, là tạ gia lão gia tử không chối từ ngàn d ặ giảm, không sợ gian nguy tự xuất tiền túi cho hắn chủ lương vận lương, thực sự giúp không ít đại ân. như vậy công thần, nguyên nên hảo hảo k h a o thưởng. tuy rằng Thái tổ cũng đối chính mình lúc trước tùy tiện hứa hẹn miễn phí mối dẫn chuyện này có chút hối hận, nhưng xem tạ gia như vậy hiểu chuyện. hắn vui mừng đồng thời không khỏi có chút ấy n á y nhân gia dù sao cũng là công thần nha hiện giờ những cái đó đi theo hắn tranh đấu giành thiên hạ người phong vương phong vương đến tước đến tước chỉ có tạ gia bởi vì xuất thân không tốt hơn nữa chỉ phụ trách hậu cần bảo đảm không hảo bắt được bên ngoài thượng ban thưởng hiện giờ liền lúc trước hứa hẹn nhân gia cũng không d á m m ớn, thực sự có chút đáng thương a ai thật sự là bạc đ ã i nhân gia thái tổ một bên trong lòng ấy nấy một bên sảng khoái đáp ứng rồi tạ gia láo tổ tông cần cầu Thu hồi miễn phí mối dẫn giấy nợ. Bất quá làm bồi thường, Thái Tổ đem Yến Châu ngoại hơn 1.000 khoảnh đất hoang ban cho Tạ Gia, cũng khâm thượng nghĩa thương tấm biển, hứa hẹn Tạ Gia nhiều thế hệ vì Diêm Thương. ở đồng dạng điều kiện hạ, ưu tiên đạt được mối dẫn. Cứ như vậy, có hoàng đế hứa hẹn, Tạ Gia sinh ý hảo vô cùng. Bất quá ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, liền nhảy trở thành Dương Châu nhà giàu số 1 lưỡng hoài đệ nhất Diêm Thương. Cấp con cháu tránh tới một cái có thể nhiều thế hệ tương truyền chén vàng. Tạ gia lão tổ tông cảm thấy chính mình cũng coi như không làm thất vọng đời sau con cháu, h ư ơ n g thịnh gia tộc nhiệm vụ cũng hoàn thành, vì thế hắn thực yên tâm nhắm hai mắt lại. Tạ gia lão tổ tông dưới gối chỉ có một tử, đặt tên Vạn Kim. Sở Di Nương nói xong Tạ gia lịch sử, sau đó bắt đầu phân trần Tạ gia gia tộc thành viên. Vạn Kim lão gia đó là người tỷ phu tổ phụ, vị này Tạ Lão gia tử dưới gối hai trai hai gái, trưởng nữ Tạ Nguyên Nương, con thứ Tạ Lợi là con vợ lẽ, trưởng tử Tạ Hử. thứ nữ tại trinh nương toàn vì vợ cả vạn thị vạn lao thái thái sở ra, tạ lợi tuổi xuân chết sớm, thừa kế gia nghiệp chính là tạ hử, cũng chính là người tỷ phu phụ thân. hồng ấ u nương gật gật đầu, nỗ lực nhớ kỹ, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra nói, về sau nàng liền phải ở tạ gia la l ộ n có thể nhiều hiểu biết hạ tương lai sinh tồn hoàn cảnh đối nàng đặc biệt quan trọng. 4 n ă m trước, tạ hử lao ra cũng qua đời, cho nên hiện tại đương gia là người tỷ phu tạ gia thụ. sở di nương nói ban ngày, có chút miệng khô lời khô. Ánh mắt hơi đổi, làm như đang tìm kiếm ấm trà. Hồngấu nương cực có nhãn lực thấy nhi, vội tự mình đứng dậy đi vào bàn tròn trước, nhắc tới ấm trà cấp sở di nương thêm ly trà. Sở di nương vừa lòng cười cười, duỗi tay tiếp nhận chung trà, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống. Hồngấu nương đột nhiên nhớ tới từ nhỏ nha hoàng châu đó hỏi thăm tới tin tức, thấp giọng hỏi nói: Ta, ta như thế nào nghe nói hai năm trước tỷ phu nạp nhị phòng, nghe nói vẫn là lưỡng hoài đều đổi vận mối sử tư mới nhậm chức đều chuyển vận sử thân thích. Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Sở Di nương nhướng mày sao? Nàng không nghĩ tới nữ nhi liền tin tức này đều tìm hiểu tới rồi. Xem ra nàng nữ nhi quả nhiên thực có khả năng đâu. Ung Chung Trà, Sở Di nương cười nói, kỳ thật cũng không thể xem như nhị phòng. Lúc trước đều chuyển vận sử Tân Quan Tiên Niệm, h mạnh mẽ sửa trị Lưỡng Hoài mối vụ, Lưỡng Hoài diêm thương kêu khổ thấu trời, chính là tạ gia cũng đã chịu lan đến. Người tỷ phu vì sinh ý, liền thường đi đều chuyển vận sử trong phủ làm khách. mà đều c h u y ể n vận sử phu nhân vừa v ặ n có cái bà c o n xa c h ấ t nữ. Tạ gia tưởng định vợ đều c h u y ể n vận sử, mà đều c h u y ể n vận sử cũng không phải thật sự thanh quan, hai bên tiếp xúc lâu rồi, liền đ ặ t thành chung nhận thức. t h â n ngươi có tiền, ta có quyền, chúng ta hợp tác một chút bái. gắn bó hợp tác nhất bền chắc đi qua đó là liên hôn. Thiên tạ gia thụ đã cưới vợ, mà hồng thị cũng vì hắn sinh hạ một đôi n h i nữ, làm hắn hưu rất hồng thị khắc gới, hắn một là không tha, nhị cũng là không dám. Rốt cuộc hắn sinh ý không rời đi tào bang bang chủ cha vợ trợ giúp, nhưng làm nhân gia đều chuyển vận xử phu nhân chất nữ nhi làm tiếp, tạ gia thủ cũng không dám như vậy thắc đại. rơi vào đường cùng, tạ gia thủ cái khó lo cái khôn, chính là nghĩ ra một cái biện pháp. Một nam thừa tự hai nhà hai phòng. Hồng đấu nương ha hướm ồ m n ngốc lăng lăng nói, tỷ phu không phải dòng chính con trai độc nhất sao? Một nam thừa tự hai nhà cái gì hai phòng? Một nam thừa tự hai nhà hai phòng khái niệm nàng hiểu. t h c đời sau xuyên qua tiểu thuyết phổ cập khoa học Viên Phúc, đối này đó thưởng thức nàng đều rõ ràng. Nhưng vấn đề là, một nam thừa tự hai nhà không nên là con vợ lẽ, hoặc tiểu tông, thừa kế con vợ cả, hoặc đại tông. Sao? Nào có trái lại đạo lý. Bởi vì t ạ gia thụ một nam thừa tự hai nhà chính là t ạ hư, t ạ lợi này hai phòng. Nếu t ạ hư, t ạ lợi là cùng mẫu sở r a nay còn có thể lý giải. Nhưng t ạ lợi là con vợ lẽ nhà, này, này cũng quá không phù hợp lẽ thường đi. Hồng ấu nương cũng không tin Tạ gia lão phu nhân vạn thị sẽ đáp ứng chính mình thân tôn tử biến thành tình địch tông tôn chương tôn. năm ác độc phụ nhân Tạ Lão thái thái tất nhiên là không chịu đặc biệt là nàng Lão tình địch phụng Lão bà cô còn sống nàng sao có thể nguyện ý làm chính mình ruột thịt tôn tử nhận tặc làm tổ mẫu bất quá Tạ gia thủ tài ăn nói cực hảo q u ỷ gối Lão nhân r a trước mặt khóc lóc kể lể mấy ngày rốt cuộc thuyết phục Tạ Lão thái thái dùng hắn nói tới nói n à y bất quá là vì có thể mở rộng quan hệ thông gia quan hệ. là cái kế sách tạm thời. Thê tử vẫn là hắn thê tử, nhi nữ vẫn là hắn nhi nữ, chỉ là trên danh nghĩa đổi cái x ư n g hô, cái khác còn cùng nguyên lai giống nhau. Nhưng cứ như vậy, tạ gia lại có thể ở vốn có quan hệ thông gia cơ sở thượng, thêm một cái càng có lợi quan hệ thông gia, có lợi cho tạ gia sinh ý khai thác, sao lại không làm? Huống chi phụng lão bà cô đã sớm bị tạ lao thái thái cha tấn đến chỉ còn lại có nửa điều mạng gia, nàng có thể kéo dài hơi tàn, tuyệt đối không phải tạ lao thái thái nhân từ nương tay. mà là lao nhân ra tưởng chậm dao nhỏ cắt thịt. Tạ gia thụ lặng lẽ cùng Tạ Lao Thái Thái nói, làm chính mình một nam thừa tự hai nhà hai phòng, đem chính mình khác cưới một phòng thê thất phân đến Tạ lợi này một chi, này bản thân chính là đối phùng lao bà cô một loại trà tấn. Tổ mẫu, ngài từ nha, con gái của ta ở nàng trước mắt không ngừng lắc lư, không phải thời k h ắ c nhắc nhở nàng, nàng kia lấy làm tự hào Tạ nhị lang đã sớm đã chết, hiện giờ liền cái ruột thịt huyết mạch đều không có lưu lại sao? Phùng lao bà cô là cái nha hoàn xuất thân. không có gì văn hóa, nàng mới mặc kệ cái gì t ô n g pháp, quy củ, ở nàng xem ra liền tính là quá kế tới hải tử, cũng không phải chính mình thân nhân, theo chân bọn họ mẫu tử một chút quan hệ đều không có. nếu quá kế tới hải tử lại vẫn là tình địch con cháu, nay đối nàng càng là một loại lớn lao nhục nhã. Tạ Lão Thái Thái cùng Phùng Lão bà cô đấu hơn phân nửa đời, đối nàng tính tình cũng coi như là hiểu biết, nghe Song Tôn Tử lời này, thâm giác có lý, lập lại suy nghĩ hơn phân nửa đêm. ngày kế liền đồng ý cái này nghe có chút hoang đường kiến nghị, vì thế Tạ gia thụ liền thuận lợi lại cưới một phòng. Hồng ấ u nương nghe được trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, tỷ phu lại vẫn có nảy phân tâm cơ. Liên nhà mình mẹ ruột đều có thể lừa dối, Tạ gia thụ cũng không phải cái gì lương thiện hạ người nha. Sở Di nương nghe xong hơi hơi mỉm cười, nói, này cũng không có gì, chính như Tạ gia láo gia lời nói, này bất quá là cái kế sách tạm thời. Cổ đại chú ý chính là một chồng một vợ nhiều thiếp chế, bình thề, quý thiếp gì đó, quy kết rốt cuộc vẫn là thiếp, cũng không phải thề. Tào Bang đều c h u y ể n vận sử này hai cái quan hệ thông gia quan hệ, tạo gia thụ một cái đều không nghĩ từ bỏ, càng không nghĩ đắc tội bất luận cái gì một bên, cho nên hắn nghĩ đến một nam thừa tự hai nhà hai phòng đó là tốt nhất giải quyết phương thức. Rốt cuộc cứ như vậy, hai bên đều là chính thề, ở tông pháp thượng đều chịu bảo hộ. Hồng Nấu nương gật gật đầu, di nương nói như vậy. là đều c h u y ể n vận sử phu nhân chất nữ kia một chi quá kế tới rồi t ạ lợi danh nghĩa, phàm là đều có cái thứ tự đến trước và sau sao? lại nói, nghe sở di nương mới vừa rồi nhắc tới, tạ lao thái thái đối tạ hướng v i n h cái này đích trưởng chất trai nhì phi thường yêu thương, hẳn là sẽ không dễ dàng đem hồng nguyên nương mẫu tử ba cái nhường cho láo tình địch. sở di nương lại lắc lắc đầu, không phải, là tỷ tỷ ngươi mẫu tử ba cái về tới rồi t ạ lợi này một phòng. hồng ấu nương mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Tỷ phu không phải kiêng kỵ chúng ta t ạ o bàn sao? Như thế nào sẽ? Còn có mẫu thân cùng phụ thân thế nhưng cũng ngồi yên không nhìn đến. Trước tới cấp sau lại nhường đường, nay cũng quá. Ngạch Hồng Nguyên Nương cũng quá mẹ nó bị k h u y t đi. Sở Di Nương k h ỏ e môi ngéo một cái, lộ ra một mặt trào phúng tươi cười, hạ giọng nói: Vị kia đều truyền vận sử phu nhân chất nữ là quan lại nhân gia tiểu thư, tuy đã gia đạo xa s ú t nhưng tốt xấu cũng là độc quá thư Thiên Kim tiểu thư, nhất chú ý quý c ủ Nàng nói. nếu là nhường một chút nàng nhận một cái t ỳ t h i ế p sinh con vợ lẽ vì phụ thân nàng thà rằng không gả nhưng nhưng đại tỷ cũng là đọc sách hiểu lý lẽ đại gia tiểu thư nhà lại cấp tạ gia dục có một đôi nhi nữ nàng như thế nào liền chịu thoái nhượng còn có tạ gia cũng quá khi dễ người hồng ấ u nương càng nghe càng cảm thấy nàng cái kia tiện nghi tỷ tỷ quá vô dụng rõ ràng có đáng tin cậy nhà mẹ đẻ có phong phú của h ồ i môn còn có nhi tử làm chỗ dựa hoàn toàn có thể ở tạ gia hôn đến hô mưa gọi gió Kết quả lại bị cái sau lại nữ nhân ép tới phiên bất quá thân tới, thật là quá cấp hồng gia mất mặt. Sở Di Nương bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói, không có biện pháp, hết thảy vẫn là bởi vì chúng ta xuất thân quá thấp nha. Chúng ta hồng gia tuy rằng thế đại, nhưng c h u n g q u y là đi giang hồ hạ cửu lưu, có thể gả vào tạ gia đã là chèo cao, lại như thế nào cùng quan gia tiểu thư so sánh với? Hồng ấu nương không nói gì, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, là nha, đáng chết cổ đại, chú ý chính là dòng dõi, xuất thân. Tựa tàu b a n g như vậy tổ chức, đặt ở đời sau đó chính là thuyền vận công ty, mà Tựa Hồng ra như vậy quy mô, hoàn toàn có thể hôn cái thuyền Vương đ ư ơ n g đương liệt. Kết quả ở cổ đại lại thành mỗi người khinh thường hạ c ử u lưu, liền diêm thương như vậy bị chịu coi khinh nhân ra đều có thể giẫm một chân. Mẹ con hai cái trầm mặc thật lâu sau, vẫn là Sở Di nương đầu tiên đánh vỡ này áp lực không khí, kỳ thật Tạ Gia đảo cũng phúc hậu, biết tỷ tỷ ngươi bị ủy khuất, liền ở tiền bạc thượng nhiều cho bồi thường. Bởi vì muốn một nam thừa tự hai nhà hai phòng. Tạ gia thụ liền trước tiên đem Tạ gia gia sản làm phân cách, bên ngoài thượng, hắn đem Tạ gia sản nghiệp một phân thành hai, hai phòng thê tử mỗi người một phần nhi. Mà trên thực tế đâu, Tạ gia thụ trừ bỏ khoản thượng tài sản ngoại, còn tích góp không ít tài sản riêng, này đó sản nghiệp phân lạc Đại Giang Nam Bắc, tất cả đều là hắn ra ngoài làm buôn bán thời điểm đặt mua hạng, hắn từ tài sản riêng chung lấy ra 1 phần 3, lặng lẽ cho Hồng Nguyên Nương, xem như thêm vào bồi thường. Nay phân bồi thường. Tạ gia thụ là làm trò tiến đến vấn tội Hồng hỏi Thiên vợ chồng mặt nhi cấp, cho nên Hồng gia các chủ nhân rất rõ ràng. Sở Di Nương cũng là ở trong lúc vô tình nghe xong một lỗ t h a i nói xong lời này, nàng liền xách theo nữ nhi lỗ t h a i dặn dò. Việc này chỉ có ngươi tỷ phu cùng chúng ta Hồng gia người biết. Tây b i ể n Viên Thị cũng không cảm kích, ngươi tới rồi Tạ gia sau, ngàn vạn đừng nói lẩu. Viên Thị đó là vị kia đều truyền vận sử phu nhân bà con xa c h ấ t nữ, gả cho Tạ gia thụ sau, bị an t r í ở Tạ gia đại trạch Tây sườn kiến trúc đàn. nhân cùng hồng thị đều là tạ thái thái vì khác nhau dương châu thành mọi người cùng với tạ gia bọn hạ nhân liền x ư n g hô hồng thị vì đông uyển tạ thái thái mà viên thị đó là tây uyển thái thái sở di nương luôn mãi dặn dò tây uyển vị kia cũng không phải là dễ đối phó tự vào tạ gia sau chẳng sợ cùng ngươi đại tỷ một tây một đông ở riêng hai nơi vẫn là cấp đại tiểu thư chế tạo không ít phiền toái nói nàng chợt đứng lên đẩy ra khoang thuyền môn t ả hữu nhìn nhìn xác định không ai nghe lên sau lúc này mới lộn trở lại khoang nội, đóng lại cửa khoang, tiến đến Hồng Nấu Nương bên thai nhẹ giọng nói: ta nghe nói, lần này đại tiểu thư ngoại ý muốn x u t nữa sinh non, đó là Viên Thị bút tích đâu? Hồng Nấu Nương liễu lưỡi, theo nàng biết, Hồng Nguyên Nương lúc này đã có 7-8 t á tháng có thai, lúc này ngoại ý muốn, tuyệt đối có thể một thi hai mệnh nha. cái này Viên Thị đủ lợi hại, đủ ác độc. Hồng Nấu Nương đến ra như thế kết luận, trong lòng càng là âm thầm ghi nhớ Viên Thị tên. sở d i Nương mẹ con cũng không biết. liên ở các nàng đàm luận viên thị thời điểm viên thị cũng đang ở mưu hoa một sự kiện mà chuyện này thật sự không phụ nàng ác độc mỹ danh chương 6 là phúc hay họa tại trạch tây viện đây là một đống lịch sự tao nhã lại không mất đại khí đình viện nhà cửa t ọ a b ắ c triều nam chính phòng năm gian hai sườn cắt hai gian sương phòng sân diện tích cực đại trung gian lập một tòa núi giả núi giả bốn phía còn lại là một phương nhân tạo tiểu hồ hồ nội thủy quang lân lân la sen điền điền trong nước còn dưỡng mấy đuôi cầm lý chỉ tiết hiện tại là đầu xuân trên mặt nước chỉ có điểm điểm khô khốc lá cây cùng vụn vặt. bất quá những cái đó con cá đảo còn nhàn nhã từng điều ăn đến t h a i to mặt lớn ở trong nước tự do tự tại bơi qua bơi lại dạng ra quển y quển y gợn sóng. v ò n g qua núi giả đó là một cái đá cuội p h ô liền đường nhỏ này đường nhỏ nguyên bản cũng không có gì hiếm lạ nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện lót đường đá cuội thế nhưng tất cả đều là giống nhau lớn nhỏ. nói thật lộng mấy ngàn thượng vạn viên đá cuội thực bình thường. nhưng nếu là này đó đá vô luận lớn nhỏ, ánh sáng, thậm chí mặt trên hoa văn đều cơ hồ giống nhau, vậy không phải người thường có thể làm được. đừng nói trong đó hao phí tiền bạc có bao nhiêu, riêng là này phân tâm tư, liền tuyệt phi thường nhân có khả năng bằng được nha. mà dùng nhiều như vậy giống nhau như lúc đá cội lót đường, đúng lúc là cái trương hiển nhà mình thực lực một loại phương thức. điệu thấp xa hoa. viên thị lúc trước thiết kế thời điểm chính là tồn như vậy tâm tư. Nhất định phải hảo hảo biểu hiện một chút nàng không giống người thường phẩm vị cùng thủ đoạn. Tường nàng đường đường quan lại nhân gia tiểu thư, hiện giờ lại nghèo túng đến gả vào một giới thương nhân nhân gia, nàng trong lòng ủy khuất có thể nghĩ, thiên này hôn sự còn kết đến phiền toái nhiều hơn, làm cho nàng thành thân hai năm vẫn là lòng dạ khó bình. Cái thứ nhất làm người không thể chịu đựng được đó là bên ngoài tin đồn nhảm nhí. Hừ, đừng tưởng rằng bọn họ sau lưng lời nói nàng liền không biết, những cái đó người rảnh rỗi chuyển hôn chướng lời nói nàng rõ ràng. Cái gì nàng Viên Thị không biết liêm sỉ, biết rõ Tạ gia đại gia có t h ê nhi, còn ngạnh muốn hướng lên trên thấu, phá hư nhân gia mỹ mãn hải hòa gia đình. Cái gì nàng Viên Thị bá đạo, tiêu ngạo, phân đi rồi nhân gia Hồng Thị p h u quân không nói, còn bức cho nhân gia nhận cái tỷ sinh con làm gia chủ. Còn nói cái gì nàng Viên Thị ác độc, không phải mượn cơ hội hãm hại Hồng Thị, chính là âm thầm tính kế nhân gia đích trưởng nữ, làm cho Hồng Thị mẹ con mấy năm nay tới thai bệnh không ngừng. Còn nói, nói cái gì nói, bọn họ biết cái pê. Từ trước đến nay quảng cáo dùm Ben danh môn thuộc viện viên thị tưởng tượng đến trên phố những cái đó lời đồn, liền nhịn không được bạo cái t h ô khẩu. Hồng thị ủy khuất, phi muốn nói ủy khuất, nàng viên thị lại làm sao không ủy khuất? Rõ ràng hết thể người khởi sướng là Tạ gia thụ, nhưng vì sao mọi người đều chỉ mắng nàng một người? Muốn cùng đều chuyển vận xử kết thân chính là hắn Tạ gia thụ, đem Hồng thị về đến Tạ lợi một chi cũng là người nam nhân này, đến nỗi Hồng thị mẹ con rất nhiều ngoài ý muốn, chỉ có thể quay các nàng vận khí không tốt. lại cùng nàng viên thị có quan hệ gì đâu? phải biết rằng từ thành thân sau nàng cung hồng thị liền một tây một đông ở riêng hai sườn, trừ bỏ chính án đại niên mù một, tạ gia thủ cùng tạ lao thái thái ngày sinh chờ mấy cái quan trọng n h ậ t tử, các nàng cơ hồ không có chạm mặt cơ hội, hãm hại, tính kế, viên thị nhưng thật ra tưởng đâu, nhưng căn bản là không cơ hội nha. nếu là có thể thường xuyên tiếp xúc, nàng cần gì phải hao tổn tâm cơ lộng này đó tiểu xiếc? nga nay quả là từ cổ mộ n g õ tới mới mẹ ngoạn ý nhi viên thị dựa nghiêng ở sao gian sát cửa sổ trên dương đất dương đất trước đứng cái nhanh nhẹn tức phụ tử kia tức phụ ước c h ừ n g ba m tới tuổi tuổi tác ngũ quan bình thường nhưng thắng ở giỏi giang cả người lộ ra một cổ tử cơ linh chỉ thấy trên người nàng ăn mặc mới tinh qua cơn mưa trời lại sáng hoa hồng văn lượng lụa cân v à t áo ngoài trong tay phủng cái một thước v ô n g c h á p chắp cái nắp đại sưởng lộ ra bên trong màu đỏ r ự c lượng mặt sa c a n h cùng với sa t a n h thượng phóng một khối tốt nhất mơ dê ngọc bội. hồi thái thái nói, đây là nhà ta nam nhân từ một cái hiệu cầm đồ thu tới, kia hiệu cầm đồ trưởng quẩy cùng nhà ta nam nhân xưa nay giao hảo, thấy nhà ta nam nhân tưởng mua tiên tần hán đường đồ cổ, liền lấy ra vài kiện chết đương đổ vật nhi làm hắn chọn. kia tức phụ không người mà đứng, cung kính trả lời, nhà ta nam nhân chọn chúng cái này, hiệu cầm đồ trưởng q u a y người thực không t ồ i thấy nhà ta nam nhân thật sự thích, hắn lại không thể che lại lương tâm, cho nên liền lặng lẽ nhắc nhở một câu. nói này đồ vật nhi là từ một cái mặc kim giáo ý chỗ đó thu tới, hơn nữa là tháng trước vừa mới khai quật mới mẻ hóa. Viên Thị nghe vậy, hai mắt đầu sáng ngời, c h ậ m rãi ngồi thẳng thân mình. Một bên hầu hạ Tiểu Nha Hoàng Cơ Linh vội tiến lên đem một cái màu đỏ dực băng vết d ạ n c ầ m rèn gối r ử a nhét vào nàng sau thắt lưng. Viên Thị k h ụ u tay chống gối dựa, ánh mắt dừng ở kia mỡ dê ngọc bội thượng, quả thật là đường mộ khai quật. Kia tức phụ thấy chủ nhân thượng tâm, vội vàng đem chắp đi phía trước cử cử, trực tiếp tiến đến Viên Thị trước mắt. không sai hiệu cầm đồ trưởng q u a y cùng kia mạc kim giáo úy cũng là quen biết nếu không nhân r a cũng sẽ không đem trộm mộ làm ra tới bảo b ố i hướng hắn hiệu cầm đồ đưa nha viên thị vươn một bàn tay lấy tới cấp ta xem xem là kia tức phụ thực h i ể u biết chủ nhân nhà mình bản tính cũng không có vội vã đem ngọc b ộ i giao cho nàng mà là trước ý bảo một bên tiểu nha hoàn mang tới một phương sạch sẽ khăn p h ô ở viên thị bàn tay thượng sau đó mới thật cẩn thận đem ngọc b ộ i lấy ra đặt ở kia khăn thượng viên thị cách t ố sắc khăn lụa nhẹ nhàng nuốt ve kia ngọc bội, không biết có phải hay không ảo giác, nàng thế nhưng cảm thấy vật ấy hết sức cấm lén, rõ ràng là như ngưng chi bạch ngọc, xem ở nàng trong mắt lại có một loại nói không nên lời huyết tinh chi khi ập vào trước mặt đại hung chi vật, viên thị trong lòng kinh hô một tiếng, chợt đại hỉ, thật tốt quá, nàng muốn chính là bá đạo đại hung chi vật, đặc biệt này ngọc bội, theo nàng phán đoán hẳn là vật bồi táng, thả bị người chết bên người đeo, kia t r ộ n mộ chui xuống đất chuột nói là đường mộ. vật ấy ít nhất là thời đường đồ vật nhi, mà thời đường khoảng cách triều đại ước chừng có 3 4 bốn ă m năm thời gian, nói cách khác ngọc đội bị người chết, cùng với mộ trung âm khí tẩm bổ mấy trăm năm, đã sớm từ một kiện dưỡng người bảo bối biến thành hại người đ ộ c vật. nếu là lại bá đạo chút, không chuẩn này ngọc đội còn mang theo người chết quỷ khí, oan khí, hảo, chính là nó. viên thị vừa lòng gật gật đầu, sau đó đem ngọc đội giao cho kia tức phụ, đem vật ấy hảo hảo thu hồi tới, về sau ta có trọng dụng. k i tức phụ vừa nghe lời này, có chút gầy ốm trên mặt tràn đầy kích động t ớ i cười, nàng liên tục gật đầu, ai ai, nô tỳ minh bạch, nô tỳ chắc chắn làm được thỏa thỏa. viên thị bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười r a tăng, đ n g nhiên nàng làm như nghĩ tới cái gì, nhàn nhạt, nhạt ngó kia tức phụ liếc mắt một cái. kia tức phụ chính cao hứng phấn chấn đem ngọc b ộ i thu hảo, cảm nhận được viên thị ánh mắt, trong lòng dùng mình, đại não nhanh chóng chuyển động, chợt nàng liền minh bạch, tiến đến viên thị bên hai, nhẹ giọng nói, thái thái yên tâm, nhà ta nam nhân mua ngọc b ộ i thời điểm. l i ê n mịt mờ đối hiệu cầm đồ trưởng q u a y tỏ vẻ thái thái nguyên bản công đạo hắn đi thúy ngọc các mua kiện tốt nhất ngọc khí là hắn tưởng ham món lợi nhỏ liền lặng lẽ đảm đ ư ơ n g phô tìm k i u tức phụ lời này ý tứ thực minh bạch nhà nàng nam nhân đã sớm đem sự tình đầu đuôi đều mạ sạch sẽ đi hiệu cầm đồ thu mua cổ mộ khai quật ngọc khí tuyệt không phải nhà hắn thái thái ý tứ mà là hắn cái này chạy chân tưởng t h a n g ô nếu ngày sau sự đã phát sai lầm cũng tuyệt lạc không đến nhà hắn thái thái trên đầu bởi vì viên thị mua cái này ngọc bội là chuẩn bị đưa cho Tạ Hướng Vãn sinh nhật lễ vật, mà ngày nào đó thẳng có người phát hiện vật ấy lại là từ hiệu cầm đồ mua vật bồi táng, mặc kệ Viên Thị có hay không cái gì ý xấu, riêng là loại này hành vi, liền đủ Dương Châu bá tánh phê bình, phỉ n ổ Một khi Tạ Hướng Vãn ra cái gì ngoài ý muốn, Viên Thị liền càng nói không rõ, rốt cuộc ở cổ nhân nhận chi, người chết mang quá đồ vật lại đưa cho một cái hài tử, tuyệt đối là yếu hại người, chẳng sợ đứa nhỏ này là chịu phật tổ che chở quan âm đồng nữ. nàng cũng hàng phục không được nha. Viên Thị nghe xong lời này càng thêm vừa lòng, tùy tay từ tay áo túi móc ra một cái túi tiền ném nhập kia tước phụ trong lòng n g ự c trở về nói cho nhà ngươi nam nhân chuyện này làm được không tội, đã nhiều ngày hắn cũng vất vả, này đó là thưởng hắn dùng trà. Kia tước phụ ôm chắp cũng túi tiền, không khẩu tử tạ ơn, đa tạ thái thái, đa tạ thái thái. Đem kia tước phụ tống cổ đi ra ngoài, Viên Thị nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, tưởng tượng đến tạ hướng vãn giữa mày kia viên phấn mặt trí. bên môi không khỏi gợi lên một m ạ t chế cười, h ử cái gì bạch hào tương quang, ta xem lại là cái gây hỏa thai tinh. thì thầm trong miệng, viên thị trong lòng lại vô cùng chờ mong, nàng thật muốn nhìn xem, tạ hướng văn bắt được kia tràn ngập quỷ khí ngọc bội sau, sẽ có như thế nào gặp gỡ. tấm tắc, là bệnh nặng một hồi, vẫn là ném hồn ném p h á c h trương b y hồng thị nguyên nương, thuyền hành thật sự mau, sở di nương mới vừa đem tạ gia người cùng chuyện này cùng hồng âu nương nói tỉ mỉ một lần. các nàng cưỡi khách thuyền đã sử vào kênh đảo Dương Châu đoạn mắt nhìn liền phải đến bến tàu không tuổi so dự tính sớm đến một ngày đâu đ o à n Thị nhìn ngoài cửa sổ trở nên càng ngày càng náo nhiệt bến tàu cảnh trí vừa lòng nói Thúy Chi đệ thượng một chản cháo tổ yến cười trả lời còn không phải chúng ta lão gia vẫn luôn thúc giục nhà đò mau chút mau chút lại mau chút nhà đò bị thúc giục đến không được dùng ra giữ nhà bản lĩnh chính là đem thuyền tốc để cao rất nhiều cho nên chúng ta mới có thể trước tiên đến đâu Đoàn Thị tiếp nhận ngọn bạch sứ chén nhỏ, một tay cầm lấy bạch sứ thìa, nhẹ nhàng quấy vài cái, sau đó múc một muỗng cháo tổ yến, chậm rãi đưa vào trong miệng. Đem một chén cháo tổ yến tất cả đều ăn xong rồi, Đoàn Thị lúc này mới đem không chén đưa cho Thúy Chi, lấy khăn dính dính k h ẹ e môi, cười nói: Ngươi nghe kia nhà đò nương tử nói b ậ y đâu, nếu không phải lao ra cho bó lớn tiền thưởng, nhà nàng nam nhân mới sẽ không liều mạng lên đường đâu. Ha ha, nơi nào là chúng ta lão gia thuốc d ụ c đến? Rõ ràng chính là tiền n o Thúy Chi thấy Thái Thái cao hứng, vội vàng thấu t h ú nói: Thái Thái nói đùa, nô tỳ đảo không như vậy tưởng. Ngài cùng Lão gia từ trước đến nay h à o phóng, ngày thường đánh thưởng liền không nói, riêng là này dọc theo đường đi chạm kiểm soát chuẩn bị, khiến cho kia nhà đỏ tỉnh không ít tiền bạt đâu. Yến nô tỳ xem nha, bọn họ như vậy tận tâm làm việc, cũng không được đầy đủ là vì Lão gia tiền thưởng, mà là đánh đấy lòng cảm kích Lão gia Thái Thái nha. Lời này nói được một nửa là thật, một nửa là khen tặng. Hồng gia c ư ớ i thuyền lớn cũng không phải nghiêm khắc ý nghĩa thượng khách thuyền, trừ bỏ vận chuyển Hồng gia chủ tớ mười mấy người ngoại, vì nhiều tránh điểm nhi bạc, nhà đò còn bí mật mang theo chút hàng hóa. Mà thời buổi này, không ngừng trên đất bằng thiết có quan hệ tạm, chính là kênh đảo thượng cũng có, vệ sở thủy binh đôi quá v ã n g thuyền hàng toàn khóa lấy nhất định mức thuế khoảng. Từ kinh thành một đường đi trước Dương Châu, chạm kiểm soát vài cái, ứng giao nộp thuế, phí thêm lên cũng là một bút không nhỏ bắt đầu. Hồng gia là tào bang, hàng năm ở thủy lộ thượng kiếm ăn. cùng các nơi quan phủ, vệ sở quan hệ cũng c ự c hảo, mỗi năm đều là dựa theo trước đó định tốt mức thuế giao tiền, cho nên khách thuyền đánh hồng r a cờ hiệu, linh tinh vận chút hàng hóa, cũng không so thêm vào giao tiền. cứ như vậy, liền tiết kiệm được không ít tiền bạc, cũng miễn trừ bị một đám so hải tặc còn hải tặc thủy binh nhóm làm tiền. chư hạng thêm đi lên, tuyệt đối là một bút không nhỏ phí tổn, đối nhà đỏ tới nói, tuyệt đối coi như thêm vào tiền lời nha. mà này đó, đều là dính hồng r a quang. cho nên thúy chi nói như vậy đảo cũng không có khoa trương chỉ là nhà đò liều mạng lên đường cũng không thiếu h ồ n g hỏi thiên lấy ra tới thưởng bạc đủ nhiều nguyên nhân này đó thúy chi im bặt không nhắc tới nói thẳng nhà mình lao ra thái thái có khả năng rộng lượng liền cái thô bỉ nhà đò đều bị giao hóa nho nhỏ chụp đoạn thị một chút ngô ngựa cái này vỗ ngô ngựa đến cũng không phải rất cao minh nhưng đoạn thị thực hưởng dụng nàng cười cười nói điều này cũng đúng này một chuyến thuyền chạy xuống tới p h ò n g t r ừ n g nhà đỏ cũng có thể nhiều kiếm không ít đâu. Thúy Chi liên tục gật đầu, rồi sau đó lại hơi mang cảm khái nói, lại nói tiếp, vẫn là lao ra để bụng nha. Nô tỳ nói câu làm cả nói, đừng nhìn chúng ta lão gia ngày thường không nhiều lắm nôn không nhiều lắm nữ, g nhưng vừa nghe đại tiểu thư c h ô đó có việc n h ì hắn so với ai khác đều cấp. Này dọc theo đường đi, nô tỳ liền không thấy được lao ra lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Nếu nói vừa rồi kia lời nói là vớt m ư n g ngựa, như vậy những lời này tuyệt đối là lời nói thật. Đoàn Thị nghe xong cũng là giật mình, là nha, Lão gia là thiệt tình yêu thương Nguyên Nương kia nha đầu nha. Thúy Chi, ngươi còn nhớ rõ không? Năm đó ta mới vừa sinh hạ Nguyên Nương thời điểm, còn lo lắng Lão gia không cao hứng, không nghĩ tới, hắn thế nhưng so với ta còn vui mừng, cả ngày ôm Nguyên Nương không buông tay, giao cho nhũ ngô hắn đều không yên tâm, mỗi ngày đều phải vấn an mấy lần, ban đêm hắn cũng ngủ không yên ổn, một hai phải xem này nữ nhi ngủ say hắn mới an tâm đi ngủ. Thúy Chi vội theo tiếng. nô tỳ như thế nào không nhớ rõ ngay sinh sản thời điểm nô tỳ liền ở bên ngoài h ầ u h ạ lúc ấy lao ra vừa thấy đến bà đỡ ôm ra tới đại tiểu thư lập tức liền ngây dại hai chỉ bàn tay to r u n t d y chính là không dám xuống tay ôm vẫn là kia bà đỡ lanh lệ trực tiếp đem đại tiểu thư phóng tới lao ra mở ra lòng bàn tay thúy chi vừa nói một bên vươn song trưởng lòng bàn tay hướng về phía trước k hoa tay múa chân lao ra cứ như vậy thật cẩn thận phủng nhìn hắn kia biểu tình phảng phất tựa như phủng cái h y thế chân bảo nô tỳ nhìn cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy trong lòng náy ẩm. Sau lại vẫn là nhà chúng ta thỉnh từ tiên sinh c o học vấn, nói câu đây là hòn ngọc quý trên tay chi xuất xứ cũng. Đoạn thị hồi tưởng quá vãng, trên mặt lộ ra một kia hoài niệm, gật đầu nói, là nhà nguyên nương nhưng còn không phải là lao ra hòn ngọc quý trên tay sao? Lúc trước hồng nguyên nương có thể lấy một giới giang hồ nữ tử gả vào nhà giàu số một tạ gia, trừ bỏ tạ gia thụ tưởng giáo hảo tạo bang nguyên nhân ngoại. còn có một cái quan trọng nguyên nhân đó là Hồng Hỏi Thiên chủ tính sớm chút năm Tạ gia thụ phụ thân Tạ Hử làm buôn bán thời điểm thường xuyên cùng Hồng Hỏi Thiên giao tiếp mà Hồng Hỏi Thiên đâu là cái cực có dự tính người ngẫu nhiên một lần nghe nói Tạ Đại Lão gia có cái con trai độc nhất thông tuệ hơn người Thả tướng mạo không tuổi cùng nhà mình nữ nhi tuổi sắp xỉ hắn liền nổi lên tâm tư từ khi đó khởi Hồng Hỏi Thiên liền không giấu vết cùng Tạ Hử đánh hảo quan hệ nếu nói qua đi chỉ là hợp tác như vậy từ đây về sau hắn đó là đem Tạ Hừ đương huynh đệ giống nhau đảo tim đảo phổi đối đãi, có một lần trên đường đi gặp hải tặc thời điểm, hắn thậm chí không sợ nguy hiểm cứu Tạ Hừ một mạng. Tạ Hừ cũng không phải cái ngốc tử, nhân ra đối hắn có phải hay không thiệt tình, hắn vẫn là có thể biện bạch rõ ràng. tuy rằng thương nhân trọng lợi, diêm thương càng con b u ô n nhưng Tạ Hừ ở con b u ô n đồng thời, đấy lòng còn có như vậy một tia điểm mấu chốt. ở h ồ n g hỏi Thiên cứu hắn một mạng sau, hắn liền hào phóng tỏ vẻ, từ nay về sau bọn họ hai cái đó là huynh đệ. Hồng, Tạ hai người quan hệ thân cận, hai nhà tiếp xúc cũng liền nhiều lên. Theo sau Tạ Hử biết Hồng hỏi Thiên có cái bảo bối nữ nhi, Hồng hỏi Thiên vợ chồng ái du thánh mạng, thả tiểu cô nương lớn lên cực hảo. Tuy là giang hồ hạ cửu lưu, lại cũng là đọc sách thức lễ, người lớn lên cũng hảo. Ngay nọ hai người uống nhiều quá, không biết sao liền nhắc tới năm đó ân cứu mạng. Tác giả phung tạo, Hồng lao ra, ngài xác định ngài lao không phải cố ý tích. Tạ h ư nhất thời kích động, liền lôi kéo Hồng hỏi Thiên tay tỏ vẻ. muốn cùng hắn hồng huynh đệ kết làm n h i nữ thông gia. Hồng hỏi Thiên uống nhiều quá, nhưng lại không có xe, lập tức liền lấy lui làm tiếng tỏ vẻ nhà mình nữ nhi xuất thân không tốt, thả nhiều năm ấu vô t r ì căn bản không xứng với Tạ gia thiếu gia. Hắn như vậy vừa nói, Tạ Hư ngược lại càng nóng bỏng, lập tức kéo xuống bên hông một khối ngọc bội ngạnh đưa cho Hồng hỏi Thiên, nói đây là Tạ gia gia truyền chi bảo, truyền tử bất truyền nữ. Hôm nay hắn dùng để làm kết thân tín vật. Hồng hỏi Thiên cáo g i ả x ả o quyệt, vẫn ngại không đủ. tiếp tục dùng từ ấy náy n g ự khí tỏ vẻ nhà mình dòng dõi thật sự quá thấp tạ gia lại là dương châu tiếng t ă m lửng lây vọng tộc hắn tuy rằng rất muốn cùng hắn tạ huynh đệ kết hai họ chi hảo nhưng người q u ý ở có tự mình hiểu lấy tạ gia bọn họ hồng gia trèo cao không nổi nha người chính là như vậy bên này càng c ự tuyệt bên kia liền càng kiên trì cuối cùng ở hồng hỏi thiên cố ý dẫn đường hạ tạ hư chẳng những cho tín vật còn tự tay viết viết hôn thư ngày kế hai người rượu sau khi tỉnh lại không đợi tạ hư hối ậ n Hồng Hỏi Thiên liền vũ độ n g ự c bảo đảm, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Về sau tạ gia vận chuyển hàng hóa, tào bang bao. Cứ như vậy, Hồng Hỏi Thiên nửa là lừa gạt, nửa là lợi dụng cấp bảo bối nữ nhi làm ra một cọp cực hảo hôn sự.ít nhất ở hai năm trước, Hồng Hỏi Thiên là như vậy cho rằng, gả vào Dương Châu Tạ thị, đối với Hồng Nguyên Nương tới nói, tuyệt đối là cao cả. Nhưng đương Hồng Hỏi Thiên vợ chồng khó khăn đến Dương Châu, đi vào khang đường núi tạ gia đại trạch, tận mắt nhìn thấy đến hai năm không gặp nữ nhi khi. bọn họ vợ chồng không cấm g â y d ạ i dương thượng cái kia sắc mặt trắng bệnh tóc khô vàng trừ bỏ một cái p h ồ n g lên bụng toàn thân không có nửa lượng thịt ốm yếu nữ tử cái kia liền đứng dậy đều gian nan gầy yếu phụ nhân chính là chính mình phụng ở lòng bàn tay lớn lên bảo bối nữ nhi hồng nguyên lương trương tám tạ ra hướng vãn nguyên nguyên n ư ơ n g đoạn thị không xem tất đã vừa thấy liền đỏ v à n h mắt nhi nàng thật sự không thể tin được hai mắt của mình nàng nguyên n ư ơ n g các nàng vợ chồng phụng ở lòng bàn tay lớn lên bảo bối nữ nhi hiện giờ thế nhưng trở nên như vậy bộ dáng. đ o ạ n Thị biết nữ nhi ở Tạ gia Nhật Tử cũng không như nàng tin trung theo như lời như vậy tốt đẹp, cũng biết nữ nhi ở Tạ gia bị ủy khuất, nhưng nàng vẫn là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Nữ nhi thế nhưng gian nan đến tận đây. o nay vẫn là nàng cái kia nhã nhặn lịch sự dịu dàng, ngoài mềm trong cứng tào bang đại tiểu thư sao? đ o ạ n Thị đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được nàng lúc này tâm tình, nàng căn bản bất chấp dung nhan, trực tiếp bổ nhào vào giường trước, lôi kéo Hồng Nguyên nương tay, gấp giọng hỏi. Nguyên Nương, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Sa Sa đi theo đoạn thị phía sau Sở Di Nương mẹ con cũng bị Hồng Nguyên Nương tiểu t ụ y ốm nhếu bộ dáng dọa tới rồi. Đặc biệt là Hồng ấ u Nương, mở to hai mắt nhìn, t h ẳ n g lăng lăng nhìn chằm chằm cái kia chỉ so người chết nhiều một hơi phụ nhân. Trong lòng nhịn không được phun tào, không phải đâu, đây là Di Nương trong miệng cái kia k i u c ă n g tùy hứng, vừa b ã i tiêu sái Hồng Nguyên Nương. Đây là đoạn thị trong miệng cái kia dáng vẻ muôn v à n một thân quý khí đại tiểu thư, quá tiêu tan h o ảnh, có hay không? Vương n à n g còn ở trong lòng miêu tả Hồng Nguyên Nương bộ dáng, cũng phỏng đoán nàng tính cách, tiện đ à chế định ra một loạt câu thông phương thức. Kết quả l i ệ t hiện thực khoảng cách nàng tưởng tượng thật sự quá xa, nàng trước đó tưởng tốt những cái đó biện pháp hết thể đều không dùng được. Trước mắt vị này, trừ bỏ đôi mắt, miệng còn có thể động, cái khác tựa như cái hoạt tử nhân nha. Nương, ngài đã tới. Hồng Nguyên Nương rãy r ủ a ngồi dậy, làm như không thấy được đoạn thị đau lòng muốn chết. Sở Di Nương thương tiếc, Hồng Nấu Nương trợn mắt há hốc mồm, nhẹ nhàng khẽ động k h e miệng. lộ ra một mặt cười nhạt nói dọc theo đường đi còn thuận lợi ngài cùng cha thân thể luôn luôn con hảo đoàn thị nước mắt ảo à o đi xuống lưu đôi tay gắt gao nắm hồng nguyên nương ra bọc xương gầy ốm bàn tay k h ó c nói hảo ta và ngươi cha đều hảo ngươi đại ca đại tẩu cũng đều hảo chính là đáng thương con của ta nha ngươi như thế nào liền biến thành dáng vẻ này hồng nguyên nương đôi môi không có huyết sắc nhưng nàng vẫn là cười đến dịu dàng nương ta không có việc gì chính là hoài t ư ơ n g không tốt lắm đều là trong bụng cái này vật nhỏ quá bướng bỉnh, nháo đến ta không được sống yên ổn, cho nên nhìn sắc mặt không phải thật hảo. Hồng nguyên nương trở tay nắm lấy đoạn thị đôi tay, nhẹ giọng nói: nương, ngài yên tâm, đại phu đều nhìn qua, nói là không ngại. không ngại. này, này còn gọi không ngại. đoạn thị nổi giận, tránh ra hồng nguyên nương tay, một lòng tay c h ọ c hướng nàng không có huyết sắc mặt, giọng căm hận nói: ngươi như vậy cũng là không ngại. c h ó má, đây là nơi nào tới mông cổ đại phu nói lung tung. a. Nàng vốn chính là đi giang hồ xuất thân, b ạ o cái thô khẩu gì đó không hề áp lực. Nương, ngại nhưng đừng nói như vậy. Trình đại phu là Dương Châu trong thành tốt nhất đại phu, là vị về hưu lão thái y lìa, y lìa thuật, nhân phẩm đều là cực hảo. Lão gia nhà ta phí rất nhiều tâm tư mới đưa người mời đến đâu. Hồng nguyên nương thấy đoạn thị là thật nóng nảy, vội đánh g h y nàng lời nói. Ánh mắt lướt qua đoạn thị, hồng nguyên nương cố ý nói sang chuyện khác nói. Gì, sở di nương cũng tới. Hồi lâu không thấy, người thân mình tốt không? Sở Di Nương đi mau vài bước, cung kính hành lễ. Ai nha, ta đại tiểu thư, t ỳ thiếp là cái nào minh bày người trên nhà, còn làm ngài như vậy nhớ thương. t h ắ t Thái Thái, đại tiểu thư phúc, t ỳ thiếp hảo đâu, đa tạ đại tiểu thư quan tâm. Nữ g khí mang theo lấy lòng, biểu tình thật là khiêm tốn. Sở Di Nương từ trong xương cốt đều lộ ra cung kính. Sở Di Nương vẫn là như vậy khách khí, ngươi là vì hồng gia sinh dục quá, con nối dõi người cũng hầu hạ phụ thân nhiều năm, là nguyên nương trưởng bối, thiết không thể nói như thế nha. Hồng Nguyên Nương nhàn nhạt nói, tiếp theo ánh mắt lại dừng ở Hồng ấ u Nương trên người, cười nói: Đây là ấ u Nương đi, mấy năm không thấy, đều biến thành đại cô nương. Hồng ấ u Nương đang ở trộm tán thưởng tiện nghi mẹ ruột kỹ thuật diễn, chợt nghe đến Hồng Nguyên Nương nói, vội tiến lên hai bước, vốn gối được rồi vạn phúc, ấ u Nương gặp qua tỷ tỷ, tỷ tỷ mạnh khỏe. Hồng Nguyên Nương không giấu vết vô vô đoạn thị mu bàn tay, sau đó dơ lên bàn tay hướng về phía Hồng ấ u Nương vẫy vẫy, tới, đến tỷ tỷ phụ cận tới, làm ta hảo hảo xem xem ngươi. Hồng n u Nương không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng ra vẻ cung kính ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Thị, ánh mắt mang theo vài phần nhút nhát cùng lấy lòng. Đoan Thị đã qua lúc ban đầu khiếp sợ cùng đau lòng, giờ phút này nàng lý trí kể hết thu hồi, tưởng tượng đến Nữ Nhi mới vừa nói lời nói nói, còn có ánh mắt cùng với cuối cùng kia một cái bàn tay, nàng tức khắc minh bạch. Đúng rồi, nàng thật là hôn đầu, sợ thị mẹ con hai cái còn ở, Nữ Nhi chính là có đầy bụng trong lòng lời nói cũng không thể nói nha. Đoan Thị minh bạch Hồng Nguyên Nương tâm tư. dần dần thu hồi đau lòng cùng chua xót, lúc này lại nhìn đến hồng nâu nương nhút nhát sợ sệt dò hỏi ánh mắt, liền nhàn nhạt nói, không nghe được tỷ tỷ ngươi nói. sở di nương mí mắt rực rực, bất quá nàng cũng không có mở miệng, mà là giống cái không liên quan người giống nhau yên lặng đứng ở trong một góc. chỉ ở hoạt động thân hình thời điểm, bất động thanh sắc hướng về phía hồng nâu nương đưa mắt ra hiệu, là. hồng nâu nương hiểu ý, thanh thúy lên tiếng, ta cùng với tỷ tỷ rất nhiều năm không thấy, cũng rất là tưởng niệm đâu. vừa nói. nàng một bên nhẹ nhàng gót sen đi vào giường trước, hồng nguyên nương vẫn luôn n g ậ m nhàn nhạt tươi cười, nàng thấy hồng đấu nương mặt mày mang theo vài phần nhút nhát, ánh mắt cũng có chút né tránh, một bộ chưa hiểu việc đời không phong khoáng bộ dáng. bất quá, hồng đấu nương q uy c ủ đảo cũng không tệ lắm, đối mẹ cả, đĩnh tỷ kính sợ cũng phảng phất là phát ra từ nội tâm. thấy vậy tình huống, hồng nguyên nương trong lòng âm thầm vừa lòng hai phân, nàng duỗi tay điểm điểm giường trước ghế t h e nói, đều là nhà mình tỉ m u ộ i không cần khách khí, ngồi đi. Hồng Nấu Nương vẫn là không dám trực tiếp nhập tòa, tiếp tục dùng tiểu bạch thỏ giống nhau vô tội lại nhút nhát ánh mắt nhìn Đoàn Thị, thấy Đoàn Thị hơi hơi gật đầu, nàng lúc này mới vội vàng ngồi xuống. Nhìn nàng kia động tác, làm như e sợ cho chính mình hành động chậm sẽ đưa tới mẹ cả trách phạt. Hồng Nguyên Nương l ặ n g lặng quan sát đến, thẳng đến Hồng ấ u Nương cương thân mình ngồi xong, nàng lúc này mới kéo việc nhà giường như hỏi, ta nhớ rõ muội muội là Thái Thủy 23 năm người sống đi. Hồng Nấu Nương vội thẳng thắn e o nhưng đầu vẫn là nửa rũ. đặt ở đầu gối hai tay bất an xoa nắn khăn, tiểu tiểu thanh trả lời, đúng vậy, dứt lời lại ngường đầu, cường tự xả ra một mặt lấy lòng cười, chụp cái không lắm cao minh m ô n g ngựa, tỷ tỷ thật là hảo trí nhớ, liên nàng cái này nho nhỏ thứ nữ sinh n h ậ t đều nhớ rõ, không phải dụng tâm kín đáo, chính là hảo trí nhớ nha. Hồng nguyên nương khẽ cười nói, ngươi là ta muội muội, ta tất nhiên là nhớ rõ ngươi sinh nhật. đúng rồi, dọc theo đường đi còn thuận lợi, ta nhớ rõ ngươi đây là lần đầu ra xa nhà đi. đều còn thói quen sao? Tập thói quen trên đường có di nương, nga không? Là Thái Thái sai người chiếu cố ta, ta, ta thực tốt. Hồng ấu nương làm như không nghĩ tới Hồng Nguyên nương sẽ như vậy bình dị gần gũi, nhất thời có chút chịu trong n ế u kinh, một cái không kém thế nhưng nói l u miệng, nguyên bản còn n g n g đầu nhìn Hồng Nguyên nương nói chuyện, này vừa nói nói bậy, nàng khẩn trương đến cuốn q u ý t túi đầu, trong tay khăn xoa nắn đến càng h a n g say, chỉ đem một phương tốt nhất màu trắng khăn lụa ninh thành bánh quai t r è o Hồng Nguyên Nương ánh mắt l ậ p l o à i hạ, trong lòng lại có vài phần so đo. Như thế Hàn Huyên vài câu, nàng liền cười đối Đoạn Thị mấy người nói, Nương còn không có nhìn thấy ngài ngoại tôn nữ nhi đi. Người tới, đem đại tiểu thư mời đến. Đúng vậy. Phòng trong trong một góc một cái bích di di tiểu t ỷ ì đáp ứng một tiếng liền lui đi ra ngoài. Cũng không phải là, ta mo hai năm không thấy được ta hướng v ă n nhi, thật là tưởng s ắ t ta. Đoạn Thị hơi mang cảm khái nói, lần trước nhìn đến nàng vẫn là nàng một tuổi thời điểm. mới ít như vậy đại tiểu nhân nhi lại sinh đến lanh lợi đang yêu hiểu chuyện ngoan ngoãn cũng không biết hai năm không thấy gia hỏa này còn nhớ không được nhớ rõ ta cái này bà ngoại lạc khi nói chuyện bên ngoài vang lên tiểu nha h o à n thông báo thành thái thái thông gia lão thái thái đại tiểu thư tới phòng trong các nữ nhân đặc biệt là đoạn thị cùng hồng g ấ u nương đồng thời hướng cửa nhìn lại các hoài tâm tư chờ tạ hướng vãn đã đến trương chín các có t i n h kế liễu mụ mụ phóng ta xuống dưới ta muốn chính mình đi cửa vang lên một cái mềm mại nữ đồng thanh âm tiếp theo đó là một cái màu đỏ tiểu thịt cầu lăn vào đại gia trong tầm mắt nói là thịt cầu một chút đều không khoa trương tiểu gia hỏa lớn lên trắng trẻo mập mạp tay nhỏ tiểu cánh tay đều thịt đô đô tuy rằng n g ăn mặc kẹp miên áo khoác nhưng lộ ra tới tiểu nhục quyền đầu bại lộ nàng mượt mà trình độ tiểu thịt cầu sơ hai chỉ bím tóc nhỏ thu mỗi cái bím tóc nhỏ thượng còn hệ đỏ t h ấ m dài lùa bạch béo tiểu trên cổ treo một cái vàng dòng truy vạn sự như ý khóa vàng vòng cổ hai cái béo qua chớn cổ tay thượng c á t mang một con vàng dòng tố mặt tay nhỏ vòng tiểu gia hỏa trang sức kim sán vui mừng trên người quần áo càng là vui mừng chỉ thấy nàng ăn mặc một kiện đỏ t h ấ m rệt lụa hoa năm rơi phủn g v â n kẹp miên tiểu á o phía dưới ăn mặc một kiện xanh lá mạ sắc lụa mặt tiểu con đông chân mang hai chỉ thêu bạch béo ngốc manh tiểu láo hổ hồng lụa dày thêu dày đầu hổ thêu công cực hảo láo hổ râu tóc m ả y may tất hiện nhất thấy được phải kể tới dày đầu hổ thượng thêu láo hổ đôi mắt cũng không phải dùng sợi tơ thêu đi lên. lại là phân biệt dùng hai cái ngón nút đầu lớn nhỏ màu đen chân trâu thời buổi này còn không thịnh hành nhân công nuôi dưỡng chân trâu trên thị trường lưu thông trên cơ bản đều là hoang dại, tựa như vậy lớn nhỏ chân trâu đã là rất khó đến, càng không cần phải nói vẫn là toàn thân màu đen. cứ như vậy lớn nhỏ màu sắc hạt châu dùng để nạm trang sức đều là cực hảo, nhưng người ta tạo ra chính là cấp cái không đến 3 tuổi nãi hoa nhi theo đến d à y mắc m ư u trang trí. nhìn đến tạ hướng vãn này thân trang phục k h hồng ấ u nương nhịn không được ở trong lòng phung t ạ o thật không hổ là diêm thương gia nữ nhi mẹ nó chính là sa x ỉ n h a ta liền như vậy chân châu trang sức đều không có cái này tiểu hoa tử thế nhưng trực tiếp dùng tới rồi trên chân ai thật là người so người muốn chết nha nương tiểu vãn nhi tới rồi ta hướng vãn sung sướng lao thẳng tới đến giường đất trước cười hì hì cùng mẹ ruột chào hỏi bất quá nàng thực hiểu chuyện cũng không có trực tiếp hướng trên giường đất bỏ càng không có hướng mâu thân trong lòng l ự n t t à n liếu mụ mụ nói m ẫ u thân trong bụng có tiểu đệ đệ, nàng muốn ngoan ngoãn, không thể thương đến đệ đệ. Hồng Nguyên Nương nhìn đến nữ nhi kia một sát, tái nhợt gầy ốm trên mặt liền chán ra tươi cười. Tương so với mới vừa rồi khách sáo cười nhạt, lúc này cười tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng. Hồng ấu nương ngồi ở Hồng Nguyên Nương gần sườn, nâng lên mí mắt, khóe mắt dư quang vừa lúc quét đến Hồng Nguyên Nương trên mặt kia giấu đều giấu không được từ hái cùng ôn nu. Không biết vì sao Hồng ấu nương nhìn đến tỷ tỷ như thế tươi cười, thế nhưng cảm thấy dị thường sáng sủa. ngay cả Hồng Nguyên Nương ốm yếu hơi thở cũng đ ạ m đi vài phần, còn lại chỉ có làm nhân tâm động ôn nhu. Này, đây mới là Hồng Nguyên Nương chân chính bộ dáng đi. Hồng ấ u Nương bỗng nhiên minh bạch, vì sao Di Nương nói Đại tiểu thư là cái mỹ lệ, nhàn nhã tiểu thư k h u ê các, trên người một chút giang hồ khí đều không có. Ai nha, Nương bảo bối Vãn Nhi tới rồi. Hôm nay Vãn Nhi ngoan không ngoan, có hay không nghe liễu mụ mụ nói. Ơn. Hồng Nguyên Nương có chút cố sức vươn đôi tay, thưa không vây quanh được béo đô đô nữ nhi. Thanh â m ôn nhu đến cơ hồ có thể linh ra thủy tới. Ân Ân, ta thực ngoan, thực ngoan nga. Tạ Hướng Vãn dùng sức gật đầu, một bên gật đầu, còn một bên nhìn về phía bên người bà Vũ Liêu Thị, hai chỉ tròn vo mắt to chớp chớp, phảng phất ở cùng Liêu Thị nói, Liêu mụ mụ, mau nói cho mẫu thân ta có bao nhiêu ngoan. Liêu Thị quả không phụ Tạ Hướng Vãn chờ mong, tiến lên được rồi cái phúc lễ, cung kính trả lời, Hảo k ê u Thái Thái biết, chúng ta đại tỷ nhi hôm nay dùng cơm dùng đến cực hảo. sau khi ăn xong còn đi theo đại thiếu gia phút cuối cùng nửa canh giờ thì đâu. tiểu gia hỏa s á c thật thướt ngoan, ít nhất ngoan ngoãn hoàn thành mẫu thân công đạo công khóa. hồng nguyên nương vừa lòng gật gật đầu, nói: ân, ngươi vất vả. tiếp theo nàng lại t ú i đầu dê chìm đối tạ hướng văn nói: nhà ta tiểu vãn nhi thật ngoan, đúng rồi, ngươi không phải mỗi ngày nhắc mãi ngươi bà ngoại sao? ha ha, mau nhìn một cái, ngươi bà ngoại tới, còn không mau cấp bà ngoại chào hỏi. hồng nguyên nương d u i tay đem nữ nhi tiểu béo thân mình xoay mỗi người nhi. làm nàng đối mặt giường trước ngồi đoạn thị nhẹ nhàng đẩy đẩy ý bảo nàng mau chút hành lễ tạ hướng v a n chớp chớp mắt to n h o đen giống nhau đôi mắt bình tĩnh nhìn trước mắt từ á i lão phụ một hồi lâu mới ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ một bên tiểu nha hoàng đã đem một cái đỏ t h ấ m đệm quỳ phô hảo chỉ là tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ thân mình lại b é o hành động không tiện lợi suýt nữa một cái bánh xe từ cái đệm thượng cút ngay đi vẫn là đoạn thị cuốn q u ý t đứng dậy đôi tay ôm lấy tiểu thị cầu trực tiếp kéo vào chính mình trong lòng g ự c liên thanh nói. Ta ngoan ngoãn tâm can nhi, bà ngoại nhớ ngươi muốn chết, tới tới, mau làm bà ngoại hảo hảo nhìn một cái. Hai năm không thấy, chúng ta tiểu vãn nhi đã lớn như vậy rồi. Ai ra, bà ngoại đều phải ôm bất động ngươi đâu. Vừa nói, một bên đánh giá cẩn thận trong lòng n g ự c tiểu gia hỏa, thấy nàng mặt mày thanh diễm, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhỏ bạch béo non m ị n đầy mặt ngây thơ, vừa thấy đó là bị chịu trong ái lớn lên hài tử. đ o ạ n thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo còn hảo, nữ nhi tuy bị chút tra tấn. nhưng xem Tạ Hướng Vãn tình huống vẫn là thực không tồi ít nhất chứng thực Nữ Nhi ở tin chung nói Tạ gia thụ phi thường trong ái Tạ Hướng Vãn đối Tạ Hướng Vãn chú ý vượt xa quá cái khác mấy cái hải tử khi hì Tiểu Vãn Nhi cũng tưởng bà ngoại đâu nói nàng lắc lắc trên tay Tiểu Kim vòng tay mềm mại nói nương nói cái này đó là bà ngoại sai người đưa tới còn nói là trong chùa Đại Hòa thượng tụng quá kinh bà bối Tiểu Vãn Nhi thích chứ cảm ơn bà ngoại Tạ Hướng Vãn hướng phía trước r ô i r u ô i cổ bẹp một ngụm thân ở đoạn thị trên mặt. ai ra nha, ta tiểu tâm can nhi nga, thật là cái chi kỷ tiểu bảo bối nga, bà ngoại không hưởng công thương ngươi. đoạn thị chỉ cảm thấy tâm đều phải bị cái này vật nhỏ thân hóa rớt, chiếu tạ hướng vãn trắng non khuôn mặt nhỏ bẹp bẹp hôn hai hạ, gắt gao ôm vào trong ngực hỏi đông hỏi tây cùng tiểu ngoại tôn nữ nhi nói chuyện tiếm. h hồng âu nương ngồi ở đoạn thị phía sau, vừa vặn có thể từ mặt bên nhìn đến nàng trong lòng ngực tạ hướng vãn. không xem không biết, đ ã i nàng thấy rõ tạ hướng vãn bộ dáng sau. cũng không thể không dưới đ á y lòng tán thưởng một câu. t ấ m t ắ c vẫn là địa chủ gia tiểu tể tử dưỡng đến hảo nha. Tuy rằng nàng trong lòng bản năng bài xích hồng nguyên n ư ơ n g nhưng nàng cần thiết vuốt lương tâm nói, tạ hướng văn lớn lên s á c thật hảo. Tiểu gia hỏa lúc này mới 3 tuổi, tướng mạo cũng đã có mỹ nhân nhi b ó n g dáng, đen đặc t h o n dài hai hàng lông mày, tròn x o e sáng ngời mắt hạnh, cái mũi nhỏ đỉnh tiểu, miệng nhỏ đỏ tươi, tinh tế đánh giá. Hồng ấu nương còn phát hiện tiểu gia hỏa này cười đến thời điểm. bên môi hai sườn còn c ắ t có một cái tiểu xảo mã lúm đồng tiền, càng không cần phải nói, tạ hướng vãn giữa mày kia viên tươi đẹp phấn mặt trí, chí, chính là làm cái trắng non đáng yêu tiểu đoàn tử có vài phần bảo tướng trang nghiêm. nói thật, cho dù bỏ qua một bên kia viên phấn mặt trí, tạ hướng vãn cũng là cái thông minh xinh đẹp mại hoa nhi, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng tướng mạo, hồng ấu nương cũng không khó lý giải vì sao tạ gia thụ sẽ như thế trong ái cái này nữ nhi. đoan thị cùng tạ hướng vãn thân thiết một hồi lâu. mới nhớ tới bên người còn có người ngoài nàng chịu đựng đ á y lòng chán ghét nhẹ giọng đối tạ Hướng Văn nói đúng rồi ngươi tiểu gì cũng tới Tiểu Văn Nhi cho ngươi gì t h ỉ n h an nói đ o ạ n Thị đem Tạ Hướng Vãn buông xuống lại quay đầu đối Hồng ấu nương nói ấu nương đây là tỷ tỷ ngươi sở ra tạ gia đại tiểu thư Tạ Hướng v ă n Tạ Hướng v ă n lúc này còn không hiểu cái gì con vợ lẽ con vợ cả nàng chỉ biết phàm là mang cái mẫu tự hẳn là đều là trưởng m ố i vị này tuổi trẻ xinh đẹp tiểu n ư ơ n g tử đã là nàng gì t i ế n nàng cũng nên hành lễ mới là. Như vậy nghĩ, Tạ Hướng Vãn dưới chân không ngừng, hai bước dịch đến Hồngấu Nương bên người, liền muốn hành lễ. Hồngấu Nương còn đang suy nghĩ về sau nên như thế nào cùng Tạ Hướng Vãn giao tiếp, nhất thời xuất thần, thế nhưng không có nhìn đến Tạ Hướng Vãn động tác. Sở Di Nương khẩn trương, vội lớn tiếng hò khan hai tiếng. Hồngấu Nương bị bừng tỉnh, thấy rõ trước mắt một màn sau, cuống quít đứng lên, duỗi tay đỡ lấy Tạ Hướng Vãn, lắp bắp nói: Không, không dám. Hồng Nguyên Nương vẫn luôn lẳng lặng quan sát đến Hồng ấ u Nương biểu hiện, thẳng đến giờ phút này nàng mới ra tiếng. Muội muội không cần như vậy. Hướng Vãn là văn bối, ngươi là nàng gì? Này thi lễ vẫn là nhận được. Tạ Hướng Vãn thực ngoan ngoãn, nghe ra mẫu thân trong lời nói ý tứ, ngoan ngoãn ôm tiểu nắm tay được rồi cái không quy phạm chấp tay lễ. Mại thanh mại khi nói, cấp gì thình an? Ai ai? Hồng ấ u Nương một bộ kinh hỉ quá đối lại không biết làm sao bộ dáng, nhớ tới phải cho tiểu bối nhi lễ gặp mặt. Uống quýt từ tay áo trong túi móc ra một cái túi tiền đưa cho Tạ Hướng Vãn. Đây là Di Nương chính mình h e o không đáng giá cái gì. Đại tỷ nhi cầm chơi đi. Tạ Hướng Vãn quay đầu nhìn nhìn mẫu thân, thấy Hồng Nguyên Nương gật đầu, lúc này mới ngoan ngoãn nhận lấy, trong miệng còn khách khí trí tạ, đa tạ gì. Một phen chào hỏi xong, Hồng Nguyên Nương rốt cuộc chịu đựng không nổi, miễn cưỡng cười đối sở Di Nương mẹ con nói, Di Nương cùng muội muội một đường vất vả, đi trước nghỉ ngơi một chút đi, đã dùng qua cơm chưa sau, chúng ta lại tế liêu. sở thị biết nhân r a mẹ con m u ố n nói vốn riêng lời nói, đây là ở đuổi người đâu. nàng vội cười nói, ai ai, đa tạ đại tiểu thư. hồng ấ u nương cũng đi theo đứng dậy nói lời cảm tạ. nhìn theo sở di nương mẹ con sau khi rời khỏi đây, hồng nguyên nương lại sai người đem tạ hướng văn ôm đi ra ngoài. đại trong phòng chỉ còn lại có các nàng mẹ con cùng mấy cái tâm phúc sau, hồng nguyên nương mới thu lại tươi cười, lạnh lùng nói, là cái có tâm kế, bất quá cũng hảo. nếu là cái c u ẩ n ta còn không nghĩ muốn đâu. đoạn thị mí mắt vừa động. Thâm i ọ n g nói, Nguyên Nương, ngươi thật coi trọng cái này Tiểu Gian loại. Hồng Nguyên Nương hơi hơi gật đầu, nhìn con hành, có chút tiểu thông minh, bất quá còn có thể đắn đo được. Nếu là Hồng ấ u Nương nghe được đoạn thị mẹ con nói chuyện, chắc chắn kinh hô một tiếng. Nương, thời buổi này nội trạch phụ nhân quả nhiên không có mấy cái là bổn n h a này một đám đều đầy người tâm n h ã n n h a c h ư n g m 0 ờ i ngày cũ ấn oán, ngươi là nói sở thị. Đoan thị lập tức minh bạch nữ nhi trong lời nói sở chỉ, nàng hơi hơi hí mắt. Tinh tế suy nghĩ trong chốc lát, lại nói tiếp: Sở Thị vào cửa cũng có mười mấy năm, ta mắt l ạ i nhìn, nàng s á c thật có chút tiểu tâm tư, bất quá đảo cũng không có gì đại tinh kế. Âu Nương liền càng không cần phải nói, ư ở n g có một ít thông minh thôi. Trong phòng không có người ngoài, Hồng Nguyên Nương cũng không hề bừng, ý bảo nha hoàn đỡ nàng chậm rãi nằm yên, sau đầu lót hai cái gối đầu, nằm nửa g đối đoạn thị nói: Nương, thân thể của ta càng thêm c ô n g hảo, có thể thuận lợi đem trong bụng Hải Nhi sinh hạ tới đã là vận hạnh. mà nàng sinh sang ngày, cơ hồ đó là nàng ngày chết. điểm này, liền tính lao thai y thì không nói, hồng nguyên nương cũng trong lòng biết rõ ràng. tuy rằng nàng luyến tiếp dưới gối một đôi nhi nữ cùng cái này chưa xuất thế hai tử, cũng luyến tiếp dần dần thượng tuổi cha mẹ, còn luyến tiếp nàng p h u quân, nhưng lại nhiều không tha, nàng vẫn là chạy không thoát đã định vận mệnh. bất quá, hồng nguyên nương cũng không hối hận, nàng dùng nàng một cái mệnh thay đổi chính mình nhi nữ một đời phú quý, này bút mua bán, giá trị, chi tiết. Nàng không thể tự mình nuôi nấng bọn họ lớn lên, vì không cho Hải Tử chịu mẹ kế Cha Tấn. Hồng Nguyên Nương sớm tại biết chính mình bệnh tình thời điểm, liền bắt đầu vì bọn nhỏ chuẩn bị. s a n g nghiệp, trung phó gì đó, nàng đã sớm an bài thỏa đáng. Dư lại đó là Đông n g u y ễ n kế nhiệm Thái Thái người được chọn. Đầu tiên, Hồng Nguyên Nương tuyệt không cho phép nàng đối thủ một mất một còn Viên Thị có cơ hội trộn lẫn Đông n g u y ễ n chuyện này, càng không được nàng n h ú n g tay Đông n g u y ễ t t ụ c cưới công việc. Tiếp theo, Hồng Nguyên Nương cũng không nghĩ làm một cái xuất thân quá cao. t h ả không biết chi tiết người gả lại đây làm tân thái thái, bởi vì nàng không cần nàng nhi nữ chịu ủy khuất. Trường tử tạ Hướng Minh còn hảo chút, năm nay đã 7 tuổi, sớm tại đầu năm tháng riêng qua đi liền dọn tới rồi ngoại viện, có tạ gia thụ mời đến tiên sinh vỡ lòng. Liên tính ngày sau có mẹ kế, nữ nhân kia móng vuốt lại trường, cũng dỗi không đến tạ Hướng Minh trên người. Nhưng nữ nhi tạ Hướng Vãn còn có trong bụng cái này liền quá làm Hồng Nguyên Nương lo lắng. đương nhiên, hai người tương so mà nói, nàng càng lo lắng trong bụng cái này. rốt cuộc tạ hướng vãn là tạ gia thụ đích trưởng nữ, thả có quan âm đồng nữ mỹ danh, tạ gia thụ đối nàng yêu thương phi thường, coi trọng trình độ cơ hồ muốn siêu việt tạ hướng vinh, cái này đích trưởng tử. có tạ gia thụ trong ái, tân nhiệm đông nguyện thái thái, p h ò n g t r ừ n g cũng không dám khinh mạn tạ hướng vãn. để cho v ư ớ n g bận vẫn là trong bụng cái này không biết nam nữ tiểu gia hòa n h a đáng thương h à i tử, vừa sinh ra liền mất đi mẫu thân che chở, phụ thân còn không phải toàn bộ nhi, nhân gia có một nửa ở tây việt n h a nếu là lại có cái á p độc. Âm hiểm mẹ kế, hắn, h o nàng, nhưng làm sao bây giờ? Cho nên, Đông n g u y ệ n vợ kế cần thiết đáng tin cậy, gắn đ o được, mặt khác cũng muốn làm tạ gia thủ cùng Tây u y ễ n viên thị không lời nào để nói. Nghĩ tới nghĩ lui, Hồng Nguyên Nương liền nghĩ tới nhà mẹ đ ẻ thứ muội. Nàng s ở dĩ lựa chọn Hồng ấ u Nương cũng là có nguyên nhân, đệ nhất, Hồng ấ u Nương tuy là thứ nữ, tốt xấu cũng là Hồng gia nữ nhi, tạ gia thủ nếu tưởng tiếp tục duy trì cùng Tào bang quan hệ thông gia quan hệ, như vậy liền chắc chắn đồng ý tục cưới Hồng gia nữ. đệ nhị hồng ấ u nương còn có mẹ để ở hồng gia làm con tin chỉ cần thao tác thỏa đáng nàng ở tạ gia căn bản là phiên không dậy nổi sóng to tới đệ tam hồng ấ u nương xuất thân so nàng còn thấp chẳng sợ ngày sau có nhi nữ nàng sợ ra nhi nữ mặc kệ ở đâu một bên luận đều phải lùn tạ hướng m i n h huynh muội ba phần ngươi như vậy tưởng đảo cũng có vài phần đạo lý đ o ạ n thị nghe xong nữ nhi nói trầm ngâm thật lâu sau mới hoan thanh nói bất quá này dọc theo đường đi nghe nói sở thị bắt ấ u nương lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói vài ngày ta đánh giá các nàng cũng đoán được mang các nàng tới mục đích nữ nhi còn chưa có chết đâu cái kia gian t ỉ cùng nàng sinh tiểu t ạ p c h ủ n g liền dám nhớ thương nàng nữ nhi vị trí đoạn thị có thể tâm bình mới là lạ hồng nguyên nương lại không để bụng nhẹ nhàng kéo kéo k h ỏ e miệng nói nương nàng nếu có thể thật thông minh chút đảo cũng không xấu rốt cuộc bên kia nàng duỗi tay chỉ chỉ phía tây cũng không phải là cái an phận ta nếu là đi rồi Tục cưới tiến vào nếu là cái b ổ n còn không chừng bị nàng như thế nào khi dễ đâu. Nàng đảo không phải đau lòng vợ kế bị Viên Thị bắt nạn, mà là không nghĩ làm Viên Thị nhân cơ hội dính Đông Uyển Tiện Nhi. g Nói câu trong lòng lời nói, Hồng Nguyên Nương còn hy vọng chính mình cái này Tiện Nhi g muội muội có thể lợi hại chút, nếu là có thể cùng Viên Thị đấu cái thế lực ngang nhau, n g ư ờ i chết ta sống vậy càng tốt. Kể từ đó, nàng con cái ngược lại có thể thuận lợi trưởng thành. Nhắc tới khởi Tây Uyển nữ nhân kia, Đoàn Thị sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. nghiến răng nghiến lợi hỏi, cái kia gian người còn thường xuyên tìm ngươi phiền toái, tìm mọi cách tính kế chúng ta Tiểu Văn Nhi. Hừ, nàng nhưng thật ra tưởng, chỉ là ngài nữ nhi ta cũng không phải ăn chay. Hồng Nguyên Nương biết Viên Thị tâm tư, Viên Thị sở dĩ nơi trốn nhằm vào Tạ Hướng Vãn cũng không phải không có nguyên nhân. Viên Thị quá m ô n không mấy tháng liền có thai, chuyển qua năm sinh hạ một nữ, Tạ gia thụ đặt tên Tạ Hướng ý. Qua đi Viên Thị không có sinh sản thời điểm. Tạ gia đời thứ tư chúng chỉ có Tạ Hướng Vinh cùng Tạ Hướng Vãn hai đứa nhỏ, cho nên cũng liền không ai so đo cái gì đứng hàng. Tạ Hướng Ý sau khi sinh, Tạ gia thủ không biết là có tâm vẫn là vô tình, trực tiếp gọi Tạ Hướng Ý vì nhị nha đầu, mà xuống đầu người nghe huyền ca biết nhã ý cũng đi theo k ê u Tạ Hướng Ý nhị tiểu thư. Lúc này nhưng đem Viên Thị tức điên, bởi vì dựa theo nàng ý tưởng, nàng cùng Hồng Thị nếu cắt tiêu một phòng, kia cũng liền tính là d ò n g họ, hai người sở ra nhi nữ l ý l nên từng người xếp thứ tự đứng hàng. nhưng dựa theo tạ gia thụ ý tứ lại là hai nơi s á c nhập đứng hàng cứ như vậy viên thị sở gia nhi nữ toàn muốn xếp hạng hồng thị nhi nữ lúc sau không có biện pháp n h à ai làm ngươi là sau lại viên thị quá muôn sau tâm tâm niệm niệm tưởng áp hồng thị một đầu kết quả liệt tuy rằng ở thừa kế nào một phòng vấn đề thượng nàng tê r ấ t hồng thị nhưng phân cách sân thời điểm nàng vẫn là ăn cái áng u y tây uyển tạ gia thụ thế nhưng làm nàng ở tại tây sườn từ xưa đến nay đều là lấy đông vi tôn làm nàng ở tại Tây u y ê n chẳng phải là không tiếng động tuyên cáo, nàng tại thân phận thượng vẫn là không bằng h o n g Thị. Viên Thị không phải không ẩ m ý quá, nhưng lần này, Tạ gia thụ dị thường kiên định, bởi vì đoán mệnh nói qua, Tạ Hướng Vãn sinh ra thời điểm sinh non, hồn phách không x o n g mà phương Đông thuộc mộc, Thả Đông nguyện phong thủy có lợi cho Tạ Hướng Vãn tinh dưỡng, cho nên Tạ Hướng Vãn không thể dịch qua. Tạ gia thụ đối cái này nữ nhi tuyệt đối là thiệt tình yêu thương, vừa nghe nữ nhi chuyển nhà khả năng sẽ thương cập t á h mạng. Hắn nào dám nhắc lại làm Hồng Thị mẫu tử cấp viên thị dịch địa phương đề tài. Vì thế viên thị âm ý không thôi, tỏ vẻ nếu không cho nàng đ ô n g nguyện, nàng liền hòa ly về nhà mẹ đ ẻ Tạ gia thủ cũng coi chút bực, ở c ù n g đều c h u y ể n vận sử kết thân chuyện này thượng, hắn tự nhận là đã biểu hiện ra cực đại thành ý, liên tiếp thoái nhượng, nhưng viên thị lại được một tức lại muốn tiến một thước, hắn bên t h a i không cấm vang lên Hồng Thị nói câu nói kia. Như vậy cường thế nữ tử gả vào Tạ gia, 10 năm sau Tạ gia là họ Tạ, vẫn là họ Viên. thật đúng là nói không chừng đâu. tuy rằng biết Hồng Thị nói như vậy, có 7-8 t á phần là ở mách lẻo, nhưng Tạ Gia t h ụ trong lòng lại nhịn không được nói thầm, là nha, Viên Thị có đều chuyển vận sử làm chỗ dựa, về sau sinh nhi dục nữ, tự tin càng đủ. chỉ bằng nàng loại này tùy tâm sở dục tính tình, thực sự có khả năng đem Tạ Gia dọn không đâu. hơn nữa Viên Thị vì sao sẽ gả vào Tạ Gia, Tạ Gia t h ụ trong lòng biết rõ ràng, đơn giản là đều chuyển vận sử coi trọng Tạ Gia phú quý, nhưng lại không thể minh đoán. cho nên liền dùng liên hôn phương thức lấy đạt tới gom tiền mục đích. Tạ gia thụ nhưng không nghĩ mấy thế hệ người liều mạng tích góp xuống dưới sản nghiệp tất cả đều mẹ nó về họ khác người. cho nên Tạ gia thụ thực bất đắc dĩ chạy đến đều chuyển vận xử trước mặt tố khổ, tỏ vẻ viên thị thiền kim đại tiểu thư xuất thân, hắn kẻ hèn một diêm thương thật sự trèo cao không nổi. Tân nhiệm đều chuyển vận xử họ nổi danh dương, hai bảng tiến sĩ xuất thân, thông minh tất nhiên là không cần phải nói, thả cực hiểu được biến báo, nếu không cũng sẽ không chơi nghiệp quan cấu kết siếp. vừa nghe tạ gia thụ lời này liền b i ế t định là viên thị chỗ đó xảy ra vấn đề theo sau lại từ phu nhân chỗ đó nghe nói chút chi tiết biết được thật đúng là viên thị ỉ vào thịnh gia đắn đo tạ gia tức khắc có chút thượng hỏa trong lòng thẳng chửi m á nó cái gì thiên kim đại tiểu thư chó má bất quá là cái nghèo túng tú tài nghèo nữ nhi cùng nhà mình phu nhân có xoay không biết nhiều ít nói con nhi họ hàng xa quan hệ chạy đến thịnh gia tống tiền bà con nghèo mới ăn mấy ngày cơm no nha thế nhưng đã quên chính mình thân phận còn dám bãi lớn như vậy phổ nhi, suýt nữa lầm hắn đại sự. phải biết rằng từ thịnh dương tỏ vẻ muốn đem phu nhân chất nữ đính hôn cấp tạ gia thụ sau, nhân gia tạ gia thụ rất h à o phóng đưa tới một vạn lượng tạ m ô i lễ, lại còn có tỏ vẻ đại hôn sự thành, còn có lễ trọng đắp tạ. hiện giờ này bạc còn không c ó che như đâu, này nha đầu chết tiệt kia dám ra chuyện xấu, thật là đang chết. bất quá thịnh dương không phải cái dễ đối phó, rõ ràng biết là viên thị cố ý khó xử. vẫn là làm ra một bộ tạ gia cũng có sai khó xử bộ dáng cuối cùng chính là lại làm tạ gia thụ đào một vạn lượng bạc mới khổ khuyên viên thị nghe theo nhà chồng ăn bài viên thị bị thịnh phu nhân hung hăng gõ một đốn không tình nguyện dọn vào tây h u y ể n nhưng tâm lý lại hận thấu hồng thị tạ hướng vãn lại sau lại viên thị sinh tạ hướng ý đầu tiên là ở xếp thứ tự thượng sinh một hồi khí tiếp theo liền lại tức tạ gia thụ đối tạ hướng vãn thiên vị cùng đối tạ hướng ý khinh mạn kỳ thật tạ gia thụ đối tạ hướng ý cũng là yêu thương Phàm là sự liền sợ đối lập, Viên Thị Nguyên liền mang theo phân hướng cao thấp tâm tư, càng xem càng cảm thấy Tạ gia thụ bất công. Kể từ đó, nàng càng thêm căm ghét hết thể căn nguyên, Tạ Hướng Vãn không tiếc hết thể biện pháp muốn diệt trừ nàng. Chương 11 rác quỷ thượng thân. Hừ, chính mình sinh nữ nhi không chịu con rể đại t h ấ y đó là các nàng mẹ con không bản lĩnh, không nói chính mình hảo sinh nghĩ lại, lại một mặt giận chó đánh mèo người khác, thật thật vô sỉ, bỉ ộ i Đoan thị đối với Tạ gia này đoạn chuyện xưa cũng rất là hiểu biết. vừa nhớ tới liền hòa đại, m á n g khởi người tới cũng là không chút khách khí. viên thị đối h ồ n g nguyên nương mẹ con các loại hâm mộ ghen t ị hận, trừ bỏ tạ gia t h ủ toàn bộ tạ gia đều biết, nhưng nàng cố tình làm ra một bộ mặt ngoài giao hảo, ngầm hạ ngáng chân xấu xa chuyện này. tiến tạ gia môn còn không đủ hai năm, không thiếu cấp đông nguyện chế tạo phiền toái. may mắn h ồ n g nguyên nương như nàng chính mình lời nói, không phải cái ăn chay, chẳng những đem những cái đó l ạ n c h i ê u số tất cả đều chặn, còn nhân cơ hội bỏ thêm điểm nhi đồ vật, làm viên thị ăn không ít t á n u y n à y đó, Đoàn Thị sớm tại nữ nhi tin chúng đã biết, biết được nữ nhi ngoại tôn nữ không có có hại, nàng rất là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng là đi giang hồ xuất thân, chú ý chính là khoái y ân kiều, đối viên thị loại này chỉ biết dùng chút bỉ ổi kỹ xảo nội trạch độc phụ rất là xem thường. nghe nói, nàng đỏ mắt chúng ta tiểu vãn nhi hảo thanh danh, vì cho chính mình sinh nữ nhi tạo thế, chính là bịa đặt cái sớm tuệ thanh danh. Đoàn Thị bĩu môi, c h ă n đây chào phung nói, phi, nàng cũng thật sẽ tưởng. một cái không đến hai tuổi lại hoa tử, có thể thông minh thành bộ răng gì? con thân đồng thích, bất quá là so bình thường hài tử miệng x ả o chút, đặt ở miệng nàng, thế nhưng biến thành thiên tài. ta Tà phi lại nói tiếp viên thị pha hiểu được lang cê, từ tạ hướng y bắt đầu có thể nói khởi, nàng liền thường thường sai người đối ngoại giải rác tạo ra nhị tiểu thư sớm thệ, 10 tháng có thể nôn, một tuổi có thể nữ, g hành sự diễn xuất rất có đại gia phong phạm linh tinh nói, thời gian lâu rồi. trên phố đảo cũng truyền lưu Tạ gia nhị tiểu thư có thể là cái tiểu thần đồng ngôn luận đối này đ o ạ n Thị thực không cho là đúng cảm thấy đây là viên thị vì đem Tạ Hướng vãn so đi xuống cố ý thả ra tiếng gió là ở i ở cho bị bậm lừa gạt đại chúng nay đây cứ việc chuyện này đã qua đi vài tháng đ o ạ n Thị mỗi khi nhắc tới vẫn là một bộ cực kỳ khinh thường nữ khí Hồng Nguyên Nương hiểu biết nhà mình mẹ ruột tính nết thấy nàng như vậy cũng không k h ê n giải khẽ cười cười t h ư ớ n g ý kia Hải Tử đảo cũng sát thật cơ linh chút lời này nghe làm như ở vì tạ hướng ý nói tốt nhưng tinh tế vừa nghe liền sẽ phát hiện hồng nguyên nương vẫn là không đem đứa nhỏ này đương hồi sự nhi cái gì kêu đảo cũng rất có vài phần miễn cưỡng ý t ứ n g a rất có nhìn viên thị liều mạng như vậy vì nữ nhi tạo thế nàng xem ở mặt mũi thượng không thể không khuất tùng ý vị phảng phất là cho viên thị mẹ con ban phát cái cổ vũ thưởng hoặc là an ủi thưởng đoạn thị tuy là cái thẳng tính nhưng đầu óc không ngu ngốc lập tức liền nghe ra nữ nhi ngụ ý thấy nữ nhi như thế thông minh nàng không những không mừng, ngược lại sinh ra vài phần chua xót. con ta mấy năm nay ủy khuất người. năm đó hồng nguyên nương ở cha mẹ che chở hạn, sống được kia kêu, kêu một cái bữa bãi tiêu sái, có từng tự hiện tại như vậy, liền nói một câu đều phải ở trong lòng quá vài đạo công nhi. bởi vậy có thể thấy được hồng nguyên nương ở tạ gia nhật tử quá đến thiệt tình không tính mỹ mãn, không đến 10 năm công phu, liền làm một cái ngay thẳng tào bang đại tiểu thư biến thành một cái cẩn thận đương gia chủ mẫu. hồng nguyên nương lại đảm nhiên nhiều. Vương Khô khóc tiểu gầy ôm tay c ầ m mẫu thân tay, thấp giọng nói: Ta không ủy khuất, ta có yêu thương ta cha mẹ, có kính yêu p h u quân của ta, còn có thông minh ngoan ngoãn n h ư nữ, nhi tuy chỉ có ngắn ngủi hai mươi mấy năm thọ mệnh, lại cũng đủ. Mặc kệ là xuất giá trước Hồng Gia, vẫn là xuất giá sau Tả Gia, đều là hào phú nhà, Hồng Nguyên Nương có thể thực tự hào nói. Qua đi hơn hai mươi trong năm, nàng hưởng hết hào hoa xa xỉ đã cực sinh hoạt, chính là rất nhiều trong kinh quý nhân, cũng chưa chắc quá đến tựa nàng như vậy chú ý. Nói bậy. Nguyên Nương, ta đáng thương Nữ Nhi, ta, ta không được ngươi nói loại này ủ rũ lời nói. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, trong nhà lại có tốt như vậy thai đi h i d ư ợ n g liệu gì đó càng là cái gì cần có đều có. Ngươi định có thể chịu đựng kiếp nạn này? Đoàn Thị đôi tay nắm chặt Nữ Nhi tay, trong mắt phát rào mà xuống, miệng nàng nói như vậy, kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, lấy Nữ Nhi trước mắt trạm hướng, có thể bình an sinh hạ trong bụng thai nhi cũng là vận hạnh, vô cùng có khả năng xuất hiện trạm hướng là một thi hai mệnh. Muốn mẫu tử đều an. Tuyệt đối yêu cầu kỳ tích, nga không, là thần tích nha. Hồng Nguyên Nương nhìn thấy mẫu thân như thế đau thương bộ dáng, trong lòng cũng thật không dễ chịu. Chỉ là mấy ngày nay, nàng nước mắt đã sớm khô cạn, trừ bỏ lòng tràn đầy chua xót, nàng rốt cuộc lưu không ra một giọt nước mắt. Kéo kéo khoe miệng, Hồng Nguyên Nương nói: Nương, ngài không cần như vậy bi t h ư ờ n g Nhi, Nhi thật sự không có bị h u ấ t Đời này có thể làm ngài cùng cha n ữ Nhi, là nữ Nhi lớn nhất hạnh phúc. Tiếp sau, nữ Nhi còn phải làm ngài nữ Nhi, hảo sao? lời này nói được, đ o à n Thị nước mắt càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn khóc giống thất thanh, nhưng lại không đành lòng nữ nhi thất vọng, nàng vẫn là gian nan gật gật đầu. h ả o đ o à n Thị lôi kéo Hồng Nguyên nương tay h u n g hăng khóc một hồi, ước chừng qua 15 phút, nàng mới ngừng nước mắt, mang theo thật mạnh g i ọ n mũi, nói: ngươi ý tứ ta đều minh bạch, Nguyên nương, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi muốn làm gì, nương đều sẽ toàn lực duy trì ngươi. Cha ngươi chỗ đó có ta đâu? Nàng chờ chính là những lời này. Hồng Nguyên Nương bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng, trong mắt ngậm mãn cảm kích, cảm ơn mẫu thân. Tạ gia thụ tuy là diêm t h ư ơ n g nhưng hết sức chú ý quy củ, lễ tiết. Đối với khách thăm đều là lấy lễ tương đ ã i càng không cần phải nói nhà mình nhạc phụ nhạc mẫu. Có thể nói, Tạ gia thụ đối Hồng Thị vợ chồng cung kính dị thường, đem nên làm, có thể làm lễ nghĩa tất cả đều kết thúc, làm đủ hiếu thuận con rể bộ dáng. Cái này làm cho nguyên bản đối hắn rất không vừa lòng Hồng Hỏi Thiên tốt xấu hòa hoãn sắc mặt. chính là đoạn thị đối hắn cũng nhiều vài tia ý cười, mà sở di nương mẹ con tắc tiếp tục giống trong suốt người giống nhau, trừ bỏ mới tới ngày ấy cùng tạ gia thụ thấy lễ, lúc sau liền không còn có ở trước mặt hắn lộ quá mặt. đặc biệt là hồng g ấ u nương, không hề có biểu lộ ra đối tạ gia thụ có ý tứ gì, cũng không có ra vẻ thân thiết hướng hồng nguyên nương trước mặt đấu, chỉ mỗi ngày tránh ở hồng nguyên nương cho nàng an bài trong tiểu viện, hoặc là làm chút việc may vá, hoặc là lật xem tùy thân mang mấy quyển tập thư, rất là an tĩnh. đối này. Hồng Nguyên Nương không nói gì thêm, làm ở khách xá hầu hạ Tiểu Nha Hoàn tiếp tục nhìn chằm chằm Hồng Ngấu Nương. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt liền đến 2 tháng 19 n g à y Hôm nay sáng sớm, Tạ Hướng Vãn ở bà Vũ Liễu mụ mụ cùng hai cái quản sự mụ mụ hầu hạ h ạ ăn mặc mới tinh đỏ t h ấ m khắp nơi kim năm màu trang hoa thông tay háo tiểu háo, hạ x ứ n g một cái bích sắc gám vân vân cẩm c ầ n nhỏ, chân mang đỏ t h ấ m theo chỉ vàng tinh xảo tiểu d à y đông. Trên cổ, cổ tay thượng t ắ t treo nặng trĩu, trói lọi vàng dòng tiểu trang sức. Tiểu gia hỏa từ đầu đến chân đều là vui mừng phúc khí đáng yêu bộ dáng, xem đến giường bệnh thượng hồng nguyên nương đã là vui mừng lại là chua s ó t Tiểu gia hỏa trước cho cha mẹ thịnh an, sau đó từ phụ thân tự mình dẫn dắt đi sơn quang chùa thắp hương cầu phúc, đương nhiên này chỉ là trên danh nghĩa lý do thoái thác, trên thực tế là thỉnh trong chùa đắc đạo cao tăng tuệ viễn đại sư cho nàng phế mệnh ban tự. Tạ hướng văn cùng quan âm bồ tát đồng nhật mà sinh, lại sinh với dương châu nhà giàu số một nhà, này bát tự tất nhiên là cực hảo. Bất quá. Tuệ Viễn Đại sư tinh tế cấp tiểu hướng vãn tương quá mặt sau biểu tình lại có chút cổ quái chỉ mịt mờ tỏ vẻ tạ hướng vãn là sinh non nhi hồn phách không x o n g năm tuổi trước chớn nên đi linh đường mộ chờ âm khí quá nặng địa phương cuối cùng Tuệ Viễn Đại sư tự mình cấp tạ hướng vãn lấy cái cực có ngụ ý c h ữ nhỏ diệu thiện đại thiện này danh đại thiện nha tạ gia thụ thực vừa lòng diệu thiện tên này nghe như là n h i cô pháp hiệu kỳ thật bằng không tương truyền quan âm b ồ t á t đắc đạo trước tên tục đã tiêu diệu thiện. Tuệ Viễn Đại sư cấp tạ hướng vãn lấy như vậy cái nhũ danh nhi này ý không cần nói cũng biết nhà. Cao tăng ban danh nguyên chính là kiện cực có mặt n g i chuyện này, hiện giờ lại lấy cái như thế có lai like lịch tên, tạ gia thụ phi thường cao hứng, hào phóng lưu lại một vạn lượng bạc tiền nhang đèn, luôn mãi cảm tạ Tuệ Viễn Đại sư. Lúc này mới l à n h nữ nhi cáo tử rời đi. Nhìn cha con hai người sung sướng bóng dáng, Tuệ Viễn Đại sư cau mày, trong lòng nhịn không được nói thầm kỳ quái, thật là quá kỳ quái. mới vừa rồi hắn cấp tiểu nha đầu xem tướng thời điểm, đống nhiên phát giác nàng giữa mày phấn mặt trí bỗng nhiên tối sầm rất nhiều, làm như có cái gì không ổn sự tình. nhưng nghĩ đến hôm nay là người ta tiểu cô nương sinh nhật, hắn khó mà nói chút ủ rũ lời nói, lúc này mới lời nói hàng hồ. tuệ viễn đại sư nghĩ, vẫn là quá hai ngày, đ ã i này hỉ sự đi qua, hắn lại tìm cái thích hợp cơ hội nhắc nhở một vài đi. chỉ là tuệ viễn đại sư không nghĩ tới chính là, tạ hướng vãn trở về màn đêm buông xuống liền gặp phiền toái. nàng bị một con người tới không có ý tốt gác quỷ b á i phỏng chương 12 l ò lì bưu hãn sự tình lạ như thế này t í c h chúng ta đem thời gian triệu hồi 2 tháng 19 n g à y giữa trưa tạ gia t h ủ mang theo tạ hướng văn từ sơn quang trụ trở về tạ gia mời khách khứa cũng đều lục tục đến t i ế n hội chính thức bắt đầu đương nhiên trên danh nghĩa tạ gia t h ủ cũng không có thác đại nói là cho nữ nhi quá sinh nhật rốt cuộc hắn tiểu văn nhi nga không là hắn diệu thiện mới 3 tuổi làm r a lớn như vậy phô trương có vẻ quá mức khinh khủng thả dung hắn tổ mẫu tạ gia lão tổ tông nói tới nói rượu thiện phúc khí đã đủ lớn nếu là lại như vậy sa hoa khoe ra khó tránh khỏi chiêu ông trời mắt vạn nhất ông trời nhất thời sinh khí đem rượu thiện phúc khí thu hồi đi kia chẳng phải là mất nhiều hơn được cho nên tạ gia thụ đau nữa nhi cũng là đau ở thật chỗ thượng cũng không có ở mặt ngoài làm quá nhiều văn chương tỷ như lần này đến hội tạ gia thụ đó là lấy trong nhà pha lê phòng ấm hoa mẫu đơn khai mời đại gia đầu mùa xuân ngắm hoa vì danh cử hành nói tới đây chúng ta liền không thể không lại cảm thán một câu tạo ra phú quý. mười mấy năm trước một vị họ Hoa Kỳ thường trong lúc vô tình phát minh pha lê loại này trong suốt độ hảo phong bế tính ra sự vật ở đại chu liền bắt đầu rộng khắp lưu hành. nhưng chịu kỹ thuật điều kiện hạn chế hoa ra sinh sản ra tới pha lê kích cỡ cũng không lớn. thẳng đến 4-5 n ă m trước hoa ra mới nhậm chức trưởng môn nhân mới nghiên cứu chế tạo ra đại nơi pha lê. mà loại này đại kích cỡ pha lê ban đầu cũng không phải dùng để được khảm cửa sổ mà là dùng để làm bài trí. sau lại vẫn là Hoa Gia Tân nhiệm gia chủ lần xem phụ thân lưu lại tới b ứ t ký mới biết được vật ấy có thể thay thế cửa sổ giấy dùng để làm cửa sổ. vì thế Hoa lão gia trước đ e m nhà mình cửa sổ tất cả đều thay pha lê, rồi sau đó ở quan hệ thông gia gia, Sinh Y đồng bọn gia mở rộng những người này tự thể nghiệm tới rồi pha lê r ư ợ u dụng sau liền bốn phía khoe ra, Hoa Gia Sinh sản pha lê cũng nhảy trở thành trong kinh nhất nhiệt tiêu sản phẩm vô dụng bao lâu thời gian toàn bộ kinh thành quyền quý. Hào phú nhân gia liền đều thay pha lê làm cửa sổ. Tự khi đó khởi, trong nhà có thể có được pha lê làm cửa sổ một lần trở thành phú quý tiêu chí. đương nhiên, này pha lê giá cả cũng thực phú quý, ít nhất không phải đỉnh cấp phú hộ là tuyệt đối dùng không dậy nổi. Ngay sau đó, này cổ thời thượng chi gió thổi tới rồi giang nam, tạ o r a làm giường châu số một phú t h ư ơ n g tất nhiên là trước tiên thay trong suốt ánh sáng cửa kính. Bởi vì pha lê giá cả cao, chính là những cái đó đỉnh cấp phú hộ cũng chỉ ở trong nhà quan trọng phòng. tỉ như phòng khách, thư phòng, sử dụng nhưng tạo ra bất đồng, t ạ g ra thụ chính là đem đông nguyện, tây viện cùng với trục trung tâm thượng sở hữu phòng tất cả đều thay cửa kính. Nay còn chưa đủ, hắn vì trương hiển nhà mình tài lực có bao nhiêu hùng hậu, còn cố ý làm ra tới một cái pha lê phòng ấm, tức ở trục trung tâm trong đình viện lựa chọn một chỗ cực lịch sự tao nhã tiểu viện, ánh sáng mặt trời tam gian chính phòng đả thông, nam sườn vách tường tất cả đều đổi thành pha lê, xung làm nhà ấm trồng hoa. Sau đó lại ở trong nhà thợ trồng hoa kiến nghị h ạ ở nhà ấm trồng hoa v ế t tường n g ầ m đều thông thượng hỏa long như vậy cho dù là vào đông hàn thiên nhà ấm trồng hoa cũng là ấm áp như lúc ban đầu hạ năm nay là pha lên nhà ấm trồng hoa kiến thành sau đầu một năm năm trước cuối năm nổ trồng đi vào hoa hoa thảo thảo hiện tại mới bắt đầu nảy mầm phu lôi tạ gia t h ủ tính nhật tử lại luôn mãi hỏi xử lý nhà ấm trồng hoa thợ trồng hoa xác định những cái đó mẫu đơn hai tháng trung tuần sẽ nở hoa lúc này mới nghĩ đến dùng cái này làm cớ không nghĩ tới ông trời cũng nệ t ì n h Tạ gia thụ phát ra thiệp mời thời điểm, những cái đó quý báu hoa mẫu đơn còn chỉ là khai cái tiểu hoa bao, nhưng không hai ngày công phu, vừa đến ngày chính tử, m ã n nhà ở hoa nhi thế nhưng tất cả đều khai. Đặc biệt là những cái đó mẫu đơn, khai đến đặc biệt diễm lệ, s á n l ạ làm c h ị u mời tới chơi khách quý nhóm tán thưởng không thôi, liền nói Tạ gia thụ là con người tao nhã, dưỡng r a tới mẫu đơn chính là không tầm thường. Tuệ Viễn Đại sư nói không sai. Nhà ta tiểu vãn nhi quả nhiên là cái có phúc khí liền bách hoa chi vương đều vội vàng tới cấp hướng v ã n khánh sinh, đủ thấy nữ nhi này quan âm đồng nữ tên tuổi không phải nói không nha. Tạ gia thụ nghe mãn nhà ở người khen ngợi thành, trong lòng âm thầm đắc ý, lựa chọn tính q u ê n đi đã nhiều ngày hắn là như thế nào s ố t ruột thượng hỏa, e sợ cho khách h ứ a tới, lại nhìn không tới cái gì nở rộ hoa mẫu đơn, không duyên cứ bị người n h à báng. Ừ, còn không phải là cái nãi hoa tử sao? Chính là có thiên đại phúc khí, kia cũng chỉ là cái hài tử. Ngươi thế nhưng cao hứng thành như vậy, đã là Tạ gia tổ chức đại hình ngắm hoa yến, Viên thị cái này Tây v i ể n Thái Thái cũng đương tham dự, đương nàng nhìn đến Tạ gia thủ kia vẻ mặt đắc ý ngây nô cười khi, trong lòng nhịn không được một kính n h i p h i ế m toan, trong tay khăn cơ hổ ninh thành bánh q u a c trèo. Nương, nương, hoa, ta cũng phải nhìn hoa. Còn không đến hai tuổi Tạ Hướng ý một miệng s ắ c thật so cùng tuổi h à i tử cường một ít, đã có thể rõ ràng phun ra hoàng trình câu. Bất quá trung q u y là cái h à i tử. còn không có học được xem mặt đoán ý kia một bộ ít nhất nàng liền không phát giác chính mình mẹ ruột ở sinh k h í ân ý nhi ngoan chờ lát nữa nương liền mang ngươi đi xem hoa viên thị nghe xong nữ nhi mềm mại thanh âm trong ngực kích khởi tức giận tan đi một nửa không lưng bế lên tạ hướng ý nhìn nữ nhi trắng non tinh tế khuôn mặt nhỏ trong lòng âm thầm thề ngoan nữ nhi yên tâm nương định làm ngươi trở thành tạ gia nhất chịu tôn kính ái đại tiểu thư đến nỗi tạ hướng vãn hừ hừ viên thị trong mắt hiện lên một mạt h n ý nàng tin tưởng chỉ cần tạ hướng vãn thu chính mình đưa sinh nhật hạ lễ chắc chắn có điều phản ứng viên thị sở liệu không kém buổi chiều tiễn đi khách h ứ a sau tạ hướng vãn liền loa ở hồng thị trong phòng một bên cùng huynh trưởng mẫu thân nói chuyện một bên nhìn bà vũ liêu thị lãnh một đám tiểu nha hoàng n g h ị c h thu được hạ lễ di này khối ngọc b ộ i không tuổi là tốt nhất mỡ dê chạm ngọc chắc tạ hướng vinh đã 7 tuổi đi theo tiên sinh học tập một đoạn thời gian lại đi theo ngẫu nhiên đi theo phụ thân ra cửa đại khách cũng có chút kiến thức trong lúc vô tình liếc đến một đống lễ vật chung lại có một khối tốt nhất mỡ dê ngọc bội hắn liền thuận miệng nói một câu tạ hướng văn còn không hiểu cái gì mỡ dê ngọc phỉ thúy nàng nghe đại ca nói là cái tốt liền cũng tới hứng thú với tay làm tiểu nha hoàn mang tới liêu thị sợ tiểu nha hoàn làm việc không xong tự mình phụng k i u ngọc bội đưa đến tạ hướng gần đây trước ân đẹp ta thích tạ hướng văn vươn một con tiểu béo móng buốt nắm lên kia ngọc bội không biết sao tạ hướng văn t h ư nhưng nghe được một thanh âm Thanh âm kia phảng phất từ rất xa địa phương truyền đến, vẫn luôn lặp lại một câu: thu hồi tới, đem ta thu hồi tới. Tạ Hướng Vãn nhăn lại tiểu mày, quay đầu nhìn nhìn, không ai nha. Rốt cuộc ai đang nói chuyện? Hảo kỳ quái, thật sự hảo kỳ quái. Bất quá, Tạ Hướng Vãn đảo thật đối này ngọc đội có hứng thú, không hề chần chờ, trực tiếp đem ngọc đội bỏ vào chính mình bên người tiểu túi tiền mang hảo. Nàng cũng không biết, nàng này cử trực tiếp cho chính mình đưa tới một con lợi hại nữ quỷ, suýt nữa muốn chính mình t á n h mạng. nhưng thực mau nàng sẽ biết. trạng vạng, liêu thị h ầ u hạ tạ hướng vãn rửa mặt xong, lại cho nàng thay thoải mái c h u n g ý yề, đem nàng bế lên giường, giường chính mình cũng dựa nghiêng ở giường biên, nhẹ giọng sướng tiểu khúc nhi, h ố n g tạ hướng vãn đi vào giấc ngủ. tiểu nha đầu bận việc một ngày, đã sớm mệt mỏi, đầu một dính lên gối đầu, liền h ô hôi ngủ rồi. nhìn tạ hướng vãn ngủ ngon lành, bên hai còn truyền đến nàng tiểu tiếng ấy, liêu thị không khỏi mỉm cười, nhà nàng tiểu thư chính là ngoan ngoãn, đáng yêu. khó trách lao ra thái thái như vậy đau ái, rồi tay xoa xoa tạ hướng vãn đầu tóc, liêu thị lặng lẽ từ trên giường xuống dưới, lại đem chân gấm cái hảo, xác định tạ hướng vãn đã ngủ say, nàng lúc này mới gión ra gión rén đi đến một bên, thổi tắt ngọn nến, sau đó vòng qua ngủ phòng bình phong, bình phong sau là một trận tiểu giường, trên giường đang ngồi hai cái tiểu nha hoàn, này hai cái tiểu nha hoàn một cái kêu thanh la, một cái kêu ấm la, hai người là tạ hướng vãn bên người nhị đẳng nha hoàn, đêm nay đến phiên các nàng trực đêm. Liêu Thị nhỏ giọng dặn do vài câu, hai cái tiểu nha hoàn liền tục đáp ứng rồi, thấy Liêu Thị không cái khác nói, Thanh La xoay người đi nội thất, mà ấm La ở lưu tại Bình Phong Ngoại. Liêu Thị thấy hai người mọi việc ổn thỏa, cũng liền không có nói thêm cái gì, mà là đi ra ngoài. Bóng đêm dần dần dày, Mặc Kệ l à ngủ ở tạ hướng v ã n giường trước trên s ạ p Thanh La vẫn là nằm ở Bình Phong Ngoại tiểu trên giường ấm La, tất cả đều ngủ say, trong phòng ngủ một mảnh an tĩnh. Không biết có phải hay không ảo giác. Tại đây t í n h đến châm rơi có thể nghe trong phòng, thế nhưng vang lên một tiếng sâu kín thở dài. Ngay sau đó, ở mắt thường nhìn không tới trong thế giới, Tạ Hướng Vãn bên gối một cái hồ lô hình tiểu túi tiền thế nhưng dâng lên một cổ màu trắng miên khí. Nô. No. Tạ Hướng Vãn cho mày, không biết vì sao, nàng đỗng nhiên thân mình phát lạnh, tiếp theo liền có loại bị giam cầm cảm giác, tay chân tựa hồ đều không phải nàng, cố tình nàng cảm giác còn ở. Tạ Hướng Vãn dùng hết toàn lực tưởng hoạt động tiểu thủ tiểu cước, nhưng như thế nào đều không động đậy. nàng tựa như một con rừng ở mạng nện béo t r ù n g nhi, toàn thân bị kia tơ nện h m ậ t m ậ t bọc, c u ố n lấy, mặc kệ nàng như thế nào d y r ù a chút nào cũng tránh thoát không khai. Tạ Hướng lúc tuổi già kỳ tuy nhỏ, trong xương cốt lại di truyền nàng bà ngoại b ư u hãn, càng là tránh không khai, nàng càng d y r ù a Tiểu gia hỏa dùng ra ăn mãi sức lực, trắng n o n trên chán đã tràn đầy m ù hôi nhi, bất quá nàng vẫn là không chịu từ bỏ, bởi vì nàng đ ỗ g nhiên có loại ả o giác, nếu nàng từ bỏ, liền cái gì đều không có. Nô no. tránh ra. đều cho ta tránh ra. Tạ Hướng Vãn đột nhiên hét lớn một tiếng, điên rồi giống nhau múa may tứ chi, sau đó phanh một tiếng từ trên giường lăn xuống xuống dưới. Mà kia cổ mắt thường nhìn không tới yên khí lại là bị cái gì đánh tan giống nhau, một bộ phận trừ khử cùng trong không khí, tuyệt đại bộ phận lại chui vào Tạ Hướng Vãn giữa mày kia viên. Trương 13 ngươi t r a n h ta đoạn. Tiểu thư, đại tiểu thư. Thanh La liền ngủ ở giường trước trên sạp, nghe được động tĩnh, một cái bánh xe bỏ dậy, ở cả phòng đen nhánh chung. nàng căn bản nhìn không tới tạ hướng vãn ở nơi nào, rơi vào đường cùng, nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bàn tròn trước, cầm lấy mùi lửa b ậ c lửa ngọn nến, rồi sau đó một tay bưng giá cắm nến, một tay che chở đuốc tâm ngọn lửa, liền nhảy lên anh nến, thật cẩn thận đi vào giường trước. ai nha, ta tiểu thư, ngài, ngài đây là làm sao vậy? thấy nhà mình đại tiểu thư thế nhưng ngũ thể đầu địa quỷ d ạ p trên mặt đất, thanh la hoảng sợ, vội đem giá cắm nến đặt ở giường bên i trên bàn nhỏ, rồi sau đó đem tạ hướng v á n đỡ lên. Ngủ ở bình phong ngoại sườn ấm La cũng bị bừng tỉnh, tiểu nha đầu hoàng hốt lợi hại, trực tiếp từ trên cái giường nhỏ ngã xuống dưới, thất tha thất t h ể u chạy tới nội thất, thấy Thanh La chính lao lực muốn ôm khởi tạ hướng vãn, nàng vội tiến lên tới hỗ trợ. Hai cái tiểu nha hoàng tuổi cũng không lớn, lớn nhất Thanh La mới t tuổi, ấm La cũng chỉ bất quá 6 tuổi rưỡi. Các nàng lao lực hợp lực đem tạ hướng vãn nửa ôm nửa nâng lộng h ồ i giường thượng, rồi sau đó Thanh La lấy ra khăn, nhẹ nhàng lao đi tạ hướng vãn đầy đầu mồ hôi lạnh. Ai? Tạ Hướng Vãn trầm rãi mở to mắt, nguyên bản sáng ngời mắt to làm như che thượng một tầng đám xương, hai con mắt không có tiêu cự, thẳng lăng lăng nhìn trên đỉnh đầu màn. Qua hồi lâu, nàng mới phát ra một tiếng nàng cái này tuổi không nên có thở dài. Rồi sau đó, Tạ Hướng Vãn mê mang mắt to rốt cuộc có q u a n hoa, hai chỉ trong mắt nhi nhanh như chớp nhẹ chuyển, nhìn đến giường trước đứng hai cái tiểu nha hoàn, nàng có chút mơ hồ hỏi, thanh la, ấm la, hơn phân nửa đêm các ngươi không ngủ được, chạy tới ta nơi này làm cái gì? Thanh La, ấm La hai người khuôn mặt nhỏ nháy mắt ninh thành cái. Tuy, Trịnh, n g i đảo ai, xương chuất, thích gì không x ô n trở xuất qua mương h ư u hoàng. t i ê n đế canh lửng nột phất t í lung mâu tài x ú c giường đất cộng hoàng khẽ. Trước tương nghi, mạo lời nói tham củ, ú c tiềm hoán, nha chùa sát, tê gờ tờ, nhưng nhân gia lại tiểu cũng là chủ nhân, các nàng là tiểu nha hoàn, loại này đại bất kính nói tuyệt đối không thể nói. Thanh La thanh thanh giọng nói, nhẹ giọng nói. mới vừa nghe đến tiểu thư thanh âm, ngài có phải hay không ngủ đến không an ổn? chưa nói tạ hướng vãn ngã xuống giường k i ế u sự nhi, thanh la chọn cái tương đối an toàn đề tài. tạ hướng vãn làm như nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ đ ỗ n g nhiên cứng đờ, vừa mới lau khô cái chán lại lần nữa chảy ra mồ h ơ i nhi, thậm chí nàng nho nhỏ thân mình thế nhưng run nhẹ nhẹ lên. thanh la ấm áp la thấy thế không khỏi cả kinh, hai cái tiểu nha hoàn liếc nhau, rồi sau đó dùng sức gật đầu, ấm la nói, tiểu thư, ta, ta đi thỉnh liễu mụ mụ. Tuy là hỏi câu, nhưng ngữ khí thật là chắc chắn. Tạ Hướng Vãn lại bắt lấy làm bộ muốn chạy ấ m la, hít một hơi thật sâu, xả ra một mặt miễn cưỡng tươi cười, nói: Không cần, ta, ta vừa mới làm cái ác ngộ, mơ thấy bị ác quỷ áp thân. Tê tưởng tượng đến ác quỷ h a i c h ữ Tạ Hướng Vãn không khỏi lại nghĩ tới cái loại này bị giam cầm, bị áp chế lại vô lực phản kháng tuyệt vọng cảm giác, nàng lại lần nữa đánh cái d ù n g mình, cùng hai cái tiểu nha h à a nói: Hiện tại đã không có việc gì, các ngươi. các ngươi trở về ngủ đi. Thanh La, ấm La hai cái hiển nhiên không tin tạ hướng vãn lý do thoái thác, nhưng chủ nhân đã lên tiếng, các nàng không dám cãi lời. Do dự luôn mãi, Thanh La hướng về phía ấm La đưa mắt ra hiệu, ấm La hiểu ý, trực tiếp đi bình phong ngoại đem chính mình phô đẹp c h ă n ôm vào tới, rồi sau đó hai cái tiểu nha hoàn một tả một hưu a i ở tạ hướng vãn hai sườn. Mà d ư ờ n g bên i trên bàn nhỏ kia chỉ ngọn n ế n không biết là có tâm vẫn là vô tình. Thanh La thế nhưng quên tắt. ở l a y động ánh đến c h u n g Tạ Hướng Vãn chịu đựng đấy lòng sợ hãi, ôm c h ă n nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, trong lòng tắc không ngừng an ủi chính mình. Ác ngợng, mới vừa rồi chỉ là cái ác ngợng, đúng không? Không đúng. Tạ Hướng Vãn vừa mới nhắm mắt lại, ý thức liền bắt đầu có chút hoảng hốt, mỹ mắt nhi phát trầm, nho nhỏ trong lỗ mũi phát ra rất nhỏ tiếng ấy, nàng làm như lại ngủ rồi. n ư n g thở ai ở hai sườn thanh la, ấm lang nghiêng thanh e, xác định Tạ Hướng Vãn lại lần nữa đi vào giấc ngủ sau, hai người lại gión ra gión rén bò dậy, bãi ở giường bên i nhìn một hồi lâu. thấy Tạ Hướng Vãn ngủ đến an ổn, cũng không có lộ ra vẻ mặt thống khổ, trên chán cũng không có lại đổ mồ hôi lạnh, hai người lúc này mới yên tâm trở lại chính mình phô đ ệ m chăn trước, cùng y y ngã xuống ngủ. Không bao lâu, yên tĩnh trong phòng liền vang lên hai cái đến từ bất đồng người rất nhỏ tiếng ấy, là mệnh cực kỳ thanh la ấm áp la. Các nàng không biết, liền ở các nàng vừa mới đi vào giấc ngủ kia một sát, d ư ờ n g Thượng cái kia nguyên bản ngủ ngon lành Tạ Hướng Vãn lại lần nữa lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tạ Hướng Vãn đôi tay gắt gao bắt lấy chăn gấm. đầu nhỏ dùng sức phế phẩy chính là trước sau thoát khỏi không xong cái loại này bị tơ nhện quấn quanh cảm giác vô lực mà ở nàng chỗ sâu trong ốc không biết là cảnh trong mơ vẫn là thần thức hải địa phương một mảnh hắc ám hôn độ trung có hai cái một lớn một nhỏ vòng sáng chính vận đánh vào cùng nhau đại cái kia nảy sinh á c đ ộ c tiểu nha đầu ngươi cho ta tránh ra đây là của ta tiểu nhân cái kia cắn răng chết kiêng không cho đánh chết đều không cho mẫu thân nói là chính mình đồ vật hai đoạt đều không cho Tuy rằng nàng hiện tại cũng không biết đối phương muốn cướp đoạt chính là cái gì, nhưng nàng có loại trực giác đối phương muốn chính là nàng thứ quan trọng nhất. Hư, bà ngoại cũng nói chính là chính mình trên tay một phương khăn, một cây đầu sợi kia cũng là thuộc về chính mình, chỉ có nàng không cần, tuyệt không có bị người đoạt đi. Càng đừng nói quan trọng nhất đồ vật, cái này nàng một bước đều sẽ không làm. Không đúng, chẳng những không thể làm, nàng còn muốn đem đối phương đồ vật đoạt lấy tới. Cha nói người không phạm ta, ta không phạm người. người nếu phạm ta gấp 10 lần còn chi, hư, cái này quái vật muốn cướp ta đồ vật, ta cũng muốn đoạt nàng. trong lòng phát ra tàn nhẫn, tiểu vòng sáng lực lượng lớn nhất v ậ n q u â n lấy đối phương, nhưng thiên nàng không biết muốn cướp cái gì, cuối cùng dứt khoát tuần hoàn bản năng phản ứng, mở ra cái miệng nhỏ, liều mạng hấp thu đối phương trên người ánh sáng. đại cái kia thật sự nóng nảy, bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng chính mình hồn lực dần dần tiêu tán, nàng ước chừng chờ đợi mấy trăm năm, khó khăn từ cái kia đáng chết ngọc đội t r ù n g chạy thoát ra tới. vì đến là đạt được trọng sinh, mà không phải hồn phi phách tán nha. Nương, nàng liều mạng, đại vòng sáng dùng ra toàn thân sức lực, hung hăng đem tiểu vòng sáng vây quanh lên, rồi sau đó mở ra miệng rộng liều mạng hút. Nô. Dương thượng tạ hướng vãn lại lần nữa cảm giác được cái loại này vô lực chạy thoát tuyệt vọng, nàng tưởng m ú a may cánh tay, nàng tưởng tránh ra chói buộc, nàng muốn đem cuốn quanh ở trên người tơ nện kéo xuống, nhưng mặc cho nàng như thế nào nỗ lực, vừa động cũng không động đậy. chính là hoạt động đầu ngón tay sức lực cũng không có không được nàng không thể cứ như vậy bị chế trụ ca ca nói đem dũng giả thắng ba vũ cũng nói mềm sợ nạnh g nạnh g sợ hoành hoành sợ không muốn sống hiện giờ tới rồi tình trạng này nàng cũng muốn lấy ra không muốn sống tư thế tránh ra này nhà giam lan cút ngay cho ta ngươi nếu không lan ta liền không khách khí ta hướng vãn trong lòng phát ra tàn nhẫn thứ c hải trung tiểu vòng sáng cũng làm như điên rồi giống nhau liều mạng ra bên ngoài phá vây Đại Vòng Sáng làm như cảm giác được tiểu Vòng Sáng đ i ê n c u ồ n nàng biết thời điểm mấu chốt tới rồi, nàng nhất định phải kiên trì, kiên trì. Nay đây, Đại Vòng Sáng cũng c ă n k c ớ p hàm, liều mạng siết chặt đối phương. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ hai cái Vòng Sáng lại lần nữa v ẫ n đánh vào cùng nhau. Chương 14 Đại Đường Quý Nữ. Ta ước chừng đợi hơn 300 năm, khó khăn có trọng sinh cơ hội, ngươi, ngươi cho ta tránh ra. Đại Vòng Sáng ủ vào chính mình thể tích đại, chính là một ngụm đem tiểu Vòng Sáng nuốt tới rồi trong bụng. cũng ý đồ đem ăn đến trong bụng đồ vật liều mạng tiêu hóa rớt mới mới không nơi này là ta dựa vào cái gì nhường cho ngươi tiểu vong sáng dần dần hiểu được trước mặt cái này đại quái vật muốn đem chính mình đuổi ra đi sau đó đem cái này địa phương chiếm cho riêng mình n à y sao lại có thể trừ bỏ các trưởng bối h ấ n đạo ngoại tiểu vong sáng bản thân kiêu ngạo thuộc tính cũng không chuẩn có chuyện như vậy phát sinh nha rõ ràng là chính mình địa bàn anh tuy rằng nàng đến nay cũng không biết cái này địa bàn tồn tại với địa phương nào nhưng nếu đánh thượng chính mình d ấ u vết, đó chính là chính mình, mặc cho ai cũng không chuẩn lấy đi. Tiểu Vòng Sáng bị Đại Vòng Sáng làm vần t h ắ n giống nhau bao ở, nhưng nàng lại không chịu làm một đoàn ngoan ngoãn sủi cảo nhân, mà là giống cái tiểu con nhím giống nhau khắp nơi loàn thứ, nỗ lực đột phá thật mạnh vòng g â y rất xa, chỉ nhìn đến hỗn độn trong óc thần t h ứ c t r ù n g một đoàn màu trắng xương khói d ư ờ n g như vòng sáng, giống cái lực đàn hồi phi thường tốt nhảy nhảy cầu, không ngừng trên dưới tả hữu nhảy lên. nếu là cẩn thận quan sát nói. còn có thể kinh ngạc phát hiện, này đoàn vòng sáng trung gian làm như còn bộ cái tiểu vòng sáng, mà này đoàn tiểu vòng sáng tác giống chỉ tiểu chuột giống nhau, ở đại vòng sáng trong bụng khắp nơi tán loạn, còn thường thường ở vòng sáng mặt ngoài đâm ra một cái túi sách. đáng chết, ngươi mới tuổi, liền tính không có còn có cái khác cơ hội một lần nữa lại đến, tội gì cùng ta tranh? Đại vòng sáng nhìn như chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, kỳ thật bằng không, nàng một bên muốn khống chế được tiểu vòng sáng phá vây, một bên còn muốn liều mạng hấp thu tiểu vòng sáng năng lượng. Thiên Tiểu Vòng Sáng nhìn tuổi c o n nhỏ, tính tình lại b i u hãn, chút mệnh đều không ăn, chết sống không chịu thoái nhượng, cái này làm cho Đại Vòng Sáng rất là vất vả. Phi, ngươi quản ta vài tuổi, không cho chính là không cho. Tiểu Vòng Sáng chỉ ba tuổi, nhưng ở nàng hưu hạn trong trí nhớ, nàng từ trước đến nay đều là bị người phụng ở lòng bàn tay bà bối, khoan nói có người đoạt nàng đ ổ vật, chính là có người. t ỉ như Tạ Hướng Ý, Mơ Ước, nàng cái kia b i u hãn nương cùng lợi hại ca ca đều sẽ đem người nọ rút về đi. căn bản sẽ không làm nàng chịu nửa điểm bị khuất. nay trước mặt cái này quái vật, chẳng những tưởng đem nàng đuổi ra đi, còn tưởng đem nàng ăn luôn. này sao được? thật tốt, liền dựa theo cha nói, nàng ăn ta, ta cũng muốn ăn nàng. nghĩ đến đây, tiểu vòng sáng không hề cố sức khắp nơi giãy r ủ a mà là gắt gao rút ở đại vòng sáng trong bụng vách trong thượng, từng ngụm từng ngụm hấp thu đối phương năng lượng. đáng chết, ngươi, ngươi dám như vậy? dừng tay, không đúng, là cấm m ồ m n g ư ơ i cho ta cấm m ồ m Đại Vòng Sáng cảm giác được chính mình năng lực sói mòn, lần này là thật sự nổi giận. Dưới tình thế cấp bách, thế nhưng hô lên, ngươi lại không dừng miệng. Ta liền, ta liền đem ngươi hoàn toàn mạt sát, r ớ t mạt sát, có ý tứ gì? Tiểu Vòng Sáng rốt cuộc tuổi tiểu cũng không lý giải đối phương nguy h i ế p bất quá nàng thực thông minh, hiểu được gậy ông đập lưng ông đạo lý. Hừ, ngươi mạt sát ta, ta còn mạt sát ngươi đâu? Không sai, ta muốn mạt sát ngươi. Nghĩ đến đây, Tiểu Vòng Sáng tập trung toàn bộ niệm lực. Nỗ lực ở trong lòng lặp lại một sự kiện, mạt sát, ta muốn mạt sát rất đối phương. Thức hải ngoại, ta hướng văn còn ở vào nửa hôn nửa ngủ c h u n g nhưng nàng biểu tình đã hòa hoãn rất nhiều, cánh hoa dường như phấn môi còn hơi hơi thượng tiểu, làm không rõ nguyên do người thấy, còn tưởng rằng tiểu gia hỏa đang làm cái gì mộng đẹp. Mà nhưng vào lúc này, nàng giữa mày phấn mặt trí bỗng nhiên trở nên khác thường diễm lệ, thậm chí còn lập l o e ẩn ẩn ánh sáng. Yêu mỹ, thật sự là quá yêu mỹ, kia nơi nào là cái gì phấn mặt trí? rõ ràng chính là một giọt lưu động máu tươi ở tạ hướng v a n g yếu ớt nón n à khuôn mặt nhỏ thượng hết sức thấy được là hồng mai là tuyết vẫn là huyết nhiễm nón n à nhất hồng nhất bạch lại là như thế yêu diễm lệ nhân n h thần m ê may mắn lúc này ngủ ở trong phòng cái khác hai cái tiểu nha hoàn đều ngủ đã chết nếu là có người nhìn thấy chắc chắn bị này dị tượng dọa nhảy dựng đột nhiên kia viên vấn mặt trí làm như hiện lên một m ặ t ánh sáng lại tiếp theo nó phảng phất biến đại một chút trung gian xuất hiện một cái cơ hội nhìn không tới dây nhỏ nếu là nhìn chầm chầm kia dây nhỏ xem, liền sẽ phát hiện, cái kia dây nhỏ nhìn như yếu ớt vô ngân, lại cho người ta một loại vô cùng đại ảo giác, làm người cảm thấy, kia không phải dây nhỏ, mà là một cái có thể cắn nuốt hết thể hấp động. Sự thật chứng minh, này dây nhỏ cũng sát thật có thể cắn nuốt, mặc dù không thể cắn nuốt hết thể, lại cũng có thể cắn nuốt một ít mắt thường nhìn không tới độ vật. Thì như, linh hồn, chúng ta lại đem màn ảnh diêu hồi t h ứ c hải t r u n g vẫn là kia phiến hôn đ ộ n thế giới. vẫn là một lớn một nhỏ hai cái vòng sáng trải qua hai chỉ vòng sáng ngươi tranh ta đoạt liều chết chiến đấu rốt cuộc có rồi kết quả chỉ thấy kia mặt đại đại vòng sáng đang ở chậm rãi tiêu tán trên người nàng quanh quẩn màu trắng yên khí cũng ở dùng mắt thường thấy được tốc độ dần dần biến mất mà kia chỉ tiểu nhân vòng sáng tắt giống một cái cắn nuốt tì hưu chỉ thấy nàng nho nhỏ vòng tròn hình thể trật đến căng đến lão đại nhưng không dùng được bao lâu cổ khởi bụng liền lại chậm rãi bẹp x u ố n g dưới sau đó lại chậm rãi c ô lấy bẹp cố lấy Như thế lặp lại tuần hoàn, ước chừng dùng một canh giờ, kia đoàn đại vòng sáng hoàn toàn biến mất, mà kia chỉ tiểu vòng sáng vẫn là như vậy đại, chỉ là quanh mình vờn quanh xương khói lại nồng đậm rất nhiều. Nô. Trong lúc ngủ mơ Tạ Hướng Vãn phát ra một cái thỏa mãn than thở, sau đó nàng p h ấ n nộ n k h ỏ e môi tiếp tục dơ lên, hai bên má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Gì? Đại tiểu thư ngủ đến thật tốt. Nửa đêm lên phương tiện thanh la, đi tiểu xong sau, thói quen tính đi vào giường trước nhìn nhìn Tạ Hướng Vãn. thấy nàng không có đá c h ă n cũng không có lại làm ác mộng lúc này mới yên tâm trở về ngủ trước khi đi nàng nhìn nhìn tạ hướng vãn điểm mỹ ngủ nhan lại nhìn nhìn trên bàn nhỏ anh nến nghĩ nghĩ phúc một chút đem thiêu đốt một nửa ngọn nến thổi tắt một y e không nói chuyện sáng sớm hôm sau thanh la ấm áp la trước sau bỏ dậy các nàng nhanh nhẹn xử lý hảo tự mình sau đó chuẩn bị hầu hạ tạ hướng vãn tạ hướng vãn đồng hồ sinh học thực quy luật đêm qua tuy bận việc hơn phân nửa đêm nhưng vừa đến thần sơ Buổi sáng 8 m giờ, nàng vẫn là đúng giờ mở mắt. Đập vào mắt đó là liễu mụ mụ từ ái tươi cười, tiểu thư tỉnh lạc. Ha ha, đêm qua ngủ ngon rất không. Tạ Hướng Vãn mắt to mê mang nhìn liễu mụ mụ, trong mắt nhi xoay chuyển, lại nhìn đến mấy cái lấy quần áo, phùng thao động, đoan nước xúc miệng tiểu nha hoàn. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, mềm mại nói, liễu mụ mụ, sớm. Ai ai, tiểu thư, uống trước khẩu nước gấm giải khát. Liễu mụ mụ thấy Tạ Hướng Vãn ngoan ngoãn, hiểu chuyện bộ dáng. trong lòng một mảnh mềm mại, nàng liên tục gật đầu, rồi sau đó hướng về phía bên cạnh người tiểu nha hoàn đưa mắt ra hiệu, tiểu nha hoàn hiểu ý, bưng cái khay đi đến phụ cận, đem một cái ngọn bạch sứ chén nhỏ đưa cho liễu mụ mụ. liễu mụ mụ một tay đỡ tạ hướng vang tiểu thân mình, một tay bưng chén nhỏ, cẩn thận uy nàng uống nước, uống xong một chén nhỏ hong nước đường, tạ hướng vang cảm thấy giọng nói hảo rất nhiều, sau đó nhớ tới mới vừa rồi liễu mụ mụ vấn đề, trả lời, làm xong ngủ rất há, chính là, chính là làm cái ác ngậu. nhắc tới cái kia quỷ dị ác mộng, tạ hướng vãn đ ô n g nhiên ngây ngẩn cả người, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m nơi nào đó, rồi sau đó chỉ cảm thấy trong đầu hành một tiếng, một đại đoàn đồ vật nổ tung, vô số ký ức mảnh nhỏ đông tuyết giống nhau t ạ p tới, thẳng t ạ p đến tạ hướng van váng đầu hoa mắt, cuối cùng mắt nhắm lại, hoàn toàn ngất qua đi. ở nàng hôn mê trước, trong đầu hiện ra cuối cùng một cái hình ảnh là một cái người mặc kim sán hoa phục cung trang thiếu nữ, nàng cưỡi ngựa, trong tay cầm roi. chính bời bai tiêu sái cùng liền can đồng dạng phục sức hoa lệ tiểu các thiếu nữ chơi đùa đại đường quý nữ bốn chữ thật mạnh khắc ở nàng trong lòng trương mười lăm hôn mê bất tỉnh tiểu thư đại tiểu thư liễu m ụ mụ đại kinh thất sắc bỏ qua trong tay ngọt bạch sứ chén nhỏ ôm chặt tạ hướng vãn s ủ i lơ tiểu thân mình gấp giọng kêu mụ mụ làm sao bây giờ muốn hay không hồi bẩm thái thái thanh la cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nàng là bên người hầu hạ tạ hướng vãn đại nha hoàn tạ hướng vãn nếu là ra chuyện gì nàng đầu một cái ai phạt không được không thể hồi bẩm thái thái thanh la những lời này nhắc nhở liễu mụ mụ nàng cẩn thận đem tạ hướng vãn thả lại giường thượng không phải nàng tưởng giấu giếm không báo thật sự là dựa vào hồng thị hiện tại thân thể trạng thái căn bản nhận không nổi như vậy đã k c h nha thả đại phu còn không có trần bệnh hiện tại còn không xác định tạ hướng tới chế đế làm sao vậy tùy tiện đi hồi bẩm hồng thị không đến làm nàng bị kinh h o á còn phải vì tạ hướng vãn bệnh tình canh cánh trong lòng một cái lộng không hảo chính là một thi hai mệnh, cái này hậu quả quá nghiêm trọng, nàng g á n h vác không dậy nổi nha. Liễu Mụ Mụ là Hồng Thị Thị Tì, nam nhân ở thôn Trang Thượng làm quản sự, nàng bởi vì so Hồng Thị sinh ra sớm sản nửa năm, sữa sung túc, liền bị tuyển tới làm tạ Hướng Vãn bà vũ. Có thể nói, Liễu Mụ Mụ là Hồng Thị tín nhiệm nhất tâm phúc người, ở toàn bộ tạ gia, nàng là nhất không muốn nhìn đến Hồng Thị ngoại ý muốn người t r í nhất. t ú i đầu nhìn nhìn tạ Hướng Vãn hai mắt nhắm nghiền bộ dáng, Liễu Mụ Mụ nghĩ nghĩ. nói như vậy, n g ư ờ i trước lặng lẽ đi hồi bẩm lao thái thái, rồi sau đó lại đi đem t r ì n h lao thái ý hề mời đến. đúng vậy, thanh la tuổi tuy nhỏ, nhưng ở tạ hướng vãn bên người làm việc cũng có hai ba năm, là cái thực cơ linh tiểu nha hoàn. nếu không lúc trước hồng thị cũng sẽ không đem nàng để làm tạ hướng vãn bên người duy nhất nhị đẳng nha hoàn. ít nhất nàng biết liễu mụ mụ trong miệng lao thái thái cũng không phải chỉ tạ gia láo tổ tông, mà là chỉ hồng thị mẹ ruột hồng thái thái đ o à n thị. Thanh La thấy Liễu m ụ m ụ nói như vậy trịnh trọng, biết việc này quan hệ trọng đại, dùng sức gật gật đầu, xoay người muốn đi. Liễu m ụ m ụ một phen giữ chặt nàng tay nhỏ, lại lần nữa dặn dò nói: nhớ kỹ, nhất định phải lặng lẽ, đừng làm bất luận kẻ nào biết. Nô tỳ minh bạch. Thanh La nhếch miệng nhỏ, hết sức nghiêm túc đáp, rồi sau đó thấy Liễu m ụ m ụ không có cái khác phân phó, xách lên làn váy, bay nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Không nói đến Đoạn Thị bởi vì tiểu ngoại tôn nữ nhi bỗng nhiên ngất chuyện này như thế nào suốt ruột. Rồi gen, chúng ta trước đêm màn ảnh nhắm ngay hồi lâu không thấy xuyên qua nữ hồng lâu nương trên người. Phòng cho khách tây s ầ n sao gian, to rộng sát cửa sổ la hán giường thượng, sáng ngời dương quang xuyên thấu qua cửa kính phóng ra tiến vào, đem phòng chiếu đến hết sức sáng ngời. Sáng lạn mà tươi đẹp dương quang cũng đem phòng hồng đến ấm áp, làm đặt mình trong ở giữa người cảm thấy ấm áp đồng thời, còn có loại lười biếng muốn ngủ lảo giác. Bất quá, hồng lâu nương cũng không có say mê với này thoải mái hoàn cảnh chung, nàng dựa nghiêng ở bên cửa sổ. trong tay cầm cái thêu hoa không thêu nửa cúi đầu chính cẩn thận thêu cái gì t dựa lại bị kim đâm tới rồi hồng âu nương đem ngón trỏ nhét vào trong miệng mút vào trong lòng lại nhịn không được thầm mắng mẹ nó rốt cuộc là ai phát minh nữ hồng loại này tra tấn người đổ v ậ t đi vào cổ đại cũng có mấy tháng cái khác hết thảy thích đứng tốt đẹp duy độc này theo t h ù a ai thật t ờ mờ chính là c h â m c h â m huyết lệ nha thiên nàng kiếp trước liền không phải cái nhiệt tình yêu thương thủ công người chữ t h ậ t đều l ù a mang theo linh tinh tiểu ngoạn ý nhi nàng càng là liền chạm vào cũng chưa t r ạ m qua. Hiện giờ thế nhưng muốn cho nàng cả ngày cầm t ă n kim theo hoa theo hoa nhi, này này không phải muốn mạng người sao? Hơn nữa nàng xuyên tới trước đang ở truy mấy thiên văn, những cái đó văn tác giả ở tiểu thuyết c h u n g đều nói cái gì c ầ m kỳ thư họa nữ công nấu nướng đều là tiểu kỹ, chân chính nên học tập chính là quảng g i ra, sử sự n năng lực. Lúc ấy nàng còn rất là tán thành, là nha. Tương so với này đó ở khuê các trung đường lịch có hoa không quả tài nghệ. vẫn là quảng ra đại nhân c h ô vật bản lĩnh càng thực dụng nhưng xuyên tới lúc sau mới phát hiện nói lời này người tuyệt đối là đứng nói chuyện không e o đau nữ công là tiểu kỹ lời này không sai nàng cũng tưởng bỏ tiểu kỹ mà học tập đại kỹ nhưng ai cho nàng cơ hội này nàng là thứ nữ nha thả vẫn là cái loại này không được sủng ái cả ngày bị mẹ cả áp chế tiểu trong suốt thứ nữ nha khoan nói cái gì thực dụng đại kỹ chính là nữ công như vậy tiểu kỹ cũng không ai chuyên môn giáo thụ nếu không phải thân thể này tiện nghi nương đương nha hoàng thời điểm học quá mấy chiêu nàng tưởng tiêu thủa bị kim đâm cũng chưa cơ hội đâu dựa chi này đáng chết cổ đại này đáng chết đích thứ giới hạn này đáng chết ấu nương lại ở làm theo sống nha bên ngoài ngày tốt như vậy như thế nào không ra đi đi dạo l i ê n ở hồng ấu nương mắng trời mắng đất các loại toán giật khi sở di nương bưng cái khay đi đến nàng đem trên khay chén nhỏ nhi đặt ở giường đất trên bàn sau đó cũng thượng giường đất ngồi ở hồng ấu nương bên cạnh người một bên xem nàng theo sống, một bên ôn nhu nói. Hồng ấ u nương ngang đầu, nhẹ nhàng xoay chuyển có chút cứng đờ cổ, nói, bên ngoài có cái gì chuyển biến tốt đẹp, còn không bằng ở trong phòng nhiều theo hai chân đâu. Hơn nữa bốn phía đều là đoạn thị cùng hồng thị an bài người, nàng nhất cử nhất động đều ở nhân ra giám thị dưới, chính cái gọi là nhiều động nhiều sai, thiếu động thiếu sai, nàng hiện tại chính ở vào quan sát kỳ, nàng nhưng không nghĩ bởi vì nào đó chính mình không chú ý chi tiết nhỏ mà trôn vùi xoay chuyển vận mệnh cơ hội. Ân. nói cũng là hiện tại ngày tuy hảo thiên nhi lại còn có chút lạnh đi ra ngoài dễ dàng phong hàn sở di nương nghe ra nữ nhi trong lời nói oán trách nàng cũng không tức giận bưng nhợt nhạt tươi cười tùy tay chỉ mấy cái địa phương nơi này lại thêm một c h â m còn có này phiến lá cây phối màu không tốt lắm đổi cái thâm một chút màu xanh lục hồng ấu nương ngôn ngữ nàng này mẹ ruột cũng thật là đủ lợi hại khi nào đều mang mặt nạ giả làm những cái đó ở trong tối rình coi người tìm không được nửa phần sai lầm ai Như vậy kỹ thuật diễn gác ở kiếp trước còn không được, c ồ n quét Oscar nha. Đúng rồi, này một chỗ lại thêm hai c h â m Sở Di Nương làm như không thấy được nữ nhi t r ậ n trắng mắt bất nhã hành động, tiếp tục chỉ điểm. Đống nhiên nàng hạ giọng, dùng nhỏ không thể nghe thấy âm lượng nói, nghe nói sao? Tạ gia đại tiểu thư sáng nay đống nhiên t é xỉu. Hồng ấ â u nương n g ẩ n ra, d ư ơ n g mắt nhìn nhìn Sở Di Nương, lại thấy nàng vẫn là cười nhạt doanh doanh nhìn chính mình theo không theo. Mới vừa rồi câu nói kia phảng phất không phải nàng nói giống nhau. gian nan nuốt nuốt nước miếng, h ồ n g ấ u nương học sở di nương bộ dáng, bắt khởi châm làm bộ tiếp tục theo hoa, môi lại nhẹ nhàng mất máy, không có. di nương, tình huống rốt cuộc như thế nào? là bị bệnh, vẫn là bị người á m toán. sở di nương nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng, ánh mắt bất động, tiếp tục nói nhỏ nói, nghe nói đã thỉnh vị kia họ trình lao thai y, nhìn thái thái kia tư thế, tình huống làm như không tốt. h ồ n g ấ u nương nhướng mày sao? hỏi, h ồ n g nguyên nương đã biết sao? Sở Di Nương trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng, nói: Hẳn là không biết, nếu không những người đó sẽ không trực tiếp thông chi Thái Thái. Liên h n g Nguyên Nương thân thể kia, nếu là biết chính mình bảo bối nữ nhi hôn mê bất tỉnh, còn không lập tức tức giận, mà dưới tình thế cấp bách, sinh non, khó sinh gì đó càng không phải cái gì việc khó n h i Hồng ấu Nương trong đầu lình quang trận lóe, nàng tim đập r a tốc, hơi mang kích động nói: Di Nương, này, đây là chuyện tốt nhi nha, ha ha, ta cơ hội rốt cuộc tới. Sở Di Nương cười đến càng thêm đ ắ c ý, gật đầu nói: Không sai. Cho nên kế tiếp liền phải xem biểu hiện của ngươi. Trương 16 lần đầu giao phong, Tạ Hướng Vãn Lâm và o hôn mê bên trong, tin tức này, tuy rằng liễu mụ mụ đám người cực lực giấu giếm, nhưng vẫn là bị người có tâm dò xét được. Thì như Tây Uyển Viên Thị, nghĩ đến cũng là, giống Sở Di Nương như vậy ngoại lai hộ đều có thể thám thính đến tin tức, Tựa Viên Thị như vậy ở Tạ gia có nhất định nhân mạch, căn cơ người tự nhiên cũng có thể biết. Ha ha ha! Hảo, thật tốt quá. Này đại đường, cổ Ngọc quả nhiên bá đạo. Viên Thị nghe xong an bài ở Đông n g u y ễ n Tiểu Nha hoàn hồi bầm sau, lập tức cao hứng nửa g mặt lên trời cười to, trong lòng miễn bàn nhiều vui sướng. Ừ, ngươi nha không phải được x ư n g cái gì quan âm đồng nữ sao? Ngươi nha không phải có phúc sao? Ha ha, lần này ta làm ngươi trực tiếp đi gặp quỷ. Nói tới đây, chúng ta không thể không để một câu Viên Thị đặc biệt kỹ năng. Viên Thị phụ thân là cái nghèo túng tu tài, công danh dừng bước với tu tài, nhưng pha có thể đọc sách. trong nhà tàng thư cũng nhiều. viên thị từ nhỏ mưa dầm thấm đất, thực sự đọc không ít thư, không thể xưng là đọc vạn quyển sách, nhưng đọc quá thư ít nói cũng có mấy trăm buồn. ở giữa, viên thị không mừng thơ từ ca phú, cũng không thích bút ký tiểu thuyết, nàng yêu thích thực kỳ lạ, thế nhưng thích một ít chu dịch tính kinh linh tinh thư tịch. như vậy thư đọc đến nhiều, nàng cũng thích cho người ta tương xem tướng, tính xem bói, thả tính đến còn đỉnh chuẩn. ít nhất so đầu đường treo thần toán bán tiên nhi người đáng tin cậy nhiều. đương nhiên. Viên thị tự giữ là Thiên Kim tiểu thư, cho dù là cái nghèo túng Thiên Kim kia cũng là người đọc sách ra Thiên Kim không phải, cho nên nàng cực nhỏ trước mặt người khác hiển lộ nàng cái này độc đáo đã có thể, chính là nàng phụ thân, nàng bên người thị tỷ cũng không biết những cái đó nha hoàng chỉ là kinh ngạc phát hiện, có khi chủ nhân nhà mình thích đ u a n g lịch mấy cái đồng tiền, nhìn nàng kia ném đồng tiền biểu tình, cùng đầu đường xem bói lao tiên sinh đảo có vài phần tương tự. Đề tài xa xa, chúng ta lại trở về chính đề. n h ớ năm đó Viên Thị gả vào Tạ gia không bao lâu, Tạ Hướng v ă n đã m a u một tuổi, nàng chính mắt gặp được Tạ gia thụ đối cái này nữ nhi đủ loại trong ái cùng hậu đãi, đối này nàng trong lòng thực không thoải mái. Đặc biệt chính mình cũng cô thai sau, loại này không thoải mái liền càng ngày càng cường liệt, phát triển đến cuối cùng trực tiếp diễn biến thành hận. Đặc biệt là đã biết chính mình bị an t r í ở Tây Sườn, Tạ Hướng Vãn kể công đến vị sau, Viên Thị càng thêm không thích cái này tiểu nại hoa nhi, vì sớm ngày diệt trừ cái này tai họa. Nàng có ý thức tìm hiểu Tạ Hướng Vãn tình huống. Trải qua mấy tháng tra xét, Viên Thị rốt cuộc lộng tới Tạ Hướng Vãn sinh thần bát tự. Tuy rằng không phải phi thường s á c thực, Hồng Thị đề phòng có người cầm nữ nhi sinh thần bát tự s i n h sự, cho nên trừ bỏ bọn họ vợ chồng, ai cũng không biết Tạ Hướng Vãn chuẩn xác sinh nhật, nhưng cũng tương đối tiếp cận. Lúc ấy Viên Thị liền cấp Tạ Hướng Vãn bậc một quẻ, phát hiện cái này tiểu nữ hoa nhi sinh nhật s á c thật có chút kỳ quặc, thậm chí lấy nàng bản lĩnh đều không thể suy tính ra Tạ Hướng Vãn cụ thể hoa phúc. chỉ có thể mơ hồ nhìn đến chút bóng dáng, xem ra Tạ Hướng Vãn quả nhiên như đồn đ á i theo như lời như vậy, xác thật là cái có lai lịch hải tử. Viên Thị tuy rằng thực không vui, nhưng cũng cần thiết thừa nhận Tạ Hướng Vãn là cái có phúc trạch, chịu thần phận phù hộ hải tử. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng nhạy bén phát giác, Tạ Hướng Vãn tuy rằng có phúc khí, nhưng bởi vì nàng hồn phách quá thuần tịnh, quá có linh khí, cũng dễ dàng treo chọc một ít kỳ quái đồ vật, t h ì như cô hồn g quỷ, cho nên. Viên Thị mới có ý thức sai người đi tìm một ít cổ mộ khai quật ra tới đ ồ vàng mã, mà hôm qua đưa cho Tạ Hướng Vãn đường mộ mỡ dê Ngọc b ộ i còn lại là nàng mấy năm nay tìm được phù hợp nhất nàng yêu cầu bà bối, mà sự thật chứng minh nàng kế sách có hiệu lực, này không, Tạ Hướng Vãn quả như nàng nguyện bệnh, thả Viên Thị có thể lớn mật phỏng đoán, Tạ Hướng Vãn bệnh tuyệt đối thực cổ quái, tuyệt không phải bình thường đại phu có thể trị liệu, bởi vì đại phu chỉ có thể xem bệnh, không thể đuổi quỷ nha. Cười xong lúc sau, Viên Thị híp mắt trầm tư một lát. rồi sau đó ra vẻ quan tâm nói, ai nha, hướng vạn đứa nhỏ này bị bệnh, ta làm trưởng b ố i về tình về lý đều nên đi nhìn xem nha. nàng bên cạnh người đại nha hoàn vội cười phụ h ọ a vẫn là chúng ta thái thái t r ạ c h tâm nhân hậu, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. viên thị vừa lòng gật gật đầu, lại bổ sung một câu, đúng rồi, nghe qua này hai ngày tỷ tỷ tinh thần đầu hảo rất nhiều, thiên hướng vẫn lại ra như vậy chuyện này, ta cũng nên đi an ủi an ủi tỷ tỷ nha. cái này tỷ tỷ chỉ chính là hương thị. Tuy rằng nàng cùng Hồng Thị đều là vợ cả, nhưng trung quy lớn nhỏ có thứ tự, nàng lại là vãn v à o cửa, nói như thế nào cũng nên tôn x ư n g Hồng Thị một tiếng tỷ tỷ. Đặc biệt là lúc trước vì nàng vào cửa chuyện này, Thịnh Phu nhân cùng Tạ gia láo tổ tông đối nàng mấy lần ngôn ngữ gõ, vì không nhận người phê bình, vì tỏ vẻ chính mình không phải quá hư này người, Viên Thị không thể không chịu đựng khí thoái nhượng nửa bước. Đại Nha Hoàn liên tục gật đầu, trong lòng lại âm thầm nói thầm, tấm tắc, Thái Thái cũng thật tàn nhẫn, rõ ràng biết Đông n g u y ệ n Thái Thái thân thể không tốt. chịu không nổi nửa phần kích thích nàng lại còn cố ý chạy tới chọc nhân gia tâm này không phải muốn nhân gia mệnh sao bất quá trên mặt lại một chút không hiện cung kính lanh tiểu nha hoàng nhóm cấp viên thị thay quần áo chuẩn bị ra ngoài trang phục trình lao thái y y nhà ta diệu thiện tình huống thế nào đoàn thị ngồi ở tạ hướng v ã n giường trước sai mắt không nháy mắt nhìn dâu tóc bạc trắng lao thái y, y cấp tạ hướng ván hỏi khám khó khăn chờ đến hắn kiểm tra xong bất chấp hàn huyên vội vàng hỏi nói trình lao thái y y vẻ mặt nghiêm trọng trong miệng còn nói thầm kỳ quái thật là quá kỳ quái đoạn thị là cái tính nôn nóng thấy vậy tình huống trong lòng căng cấp trực tiếp đứng lên đi đến phụ cận luôn mãi truy vấn trình lao thái y y ế rốt cuộc như thế nào nha kỳ quái rốt cuộc nơi nào kỳ quái nha trình lao thái y yết lót trong d â u đỉnh đầy mặt n g h i hoặc nói chỉ nhìn một cách đơn thuần mạch tượng đại tiểu thư cũng không có cái gì không ổn đoạn thị ngẩn ra c h ợ t giận dữ bất quá niệm c ậ p trước mặt vị này thân phận vẫn là chịu đựng tức giận, hỏi đã là không có gì không ổn, k i a nàng vì sao chậm chạp không tỉnh, nàng càng ngày càng hoài nghi cái này lão đầu nhi xem bệnh trình độ, cái này già trẻ nhi, có phải hay không cái lang băm nha? Trình Lão Thái Y không phải cái ngốc tử, hắn nhìn ra đoạn thị trong mắt hoài nghi, nhưng nhưng hắn xác thật không khám ra tình huống như thế nào tới nha, cười khổ lắc lắc đầu, Trình Lão Thái Y ăn ngay nói thật, hẳn là ban đêm không có ngủ hảo, giữa trưa thời điểm hẳn là là có thể thức tỉnh, ngụ ý. là nói đứa nhỏ này là ngủ rồi, cũng không phải sinh bệnh. đ o ạ n thị cái kia khí nha, này, cái này kêu cái gì chuẩn bệnh kết quả. Liên ở đ o ạ n thị không thể nhịn được nữa, chuẩn bị phát hỏa đương lúc, đống nhiên một cái tiểu nha hoàng bước nhanh chạy tiến vào, hạ giọng nói, khởi bẩm lao thái thái, tây b i ể n thái thái nghe nói đại tiểu thư bị bệnh, cô ý tiến đến thăm bệnh. đ o ạ n thị như mày, viên thị như thế nào tới? Không đúng, phải nói, viên thị như thế nào biết diệu thiện bị bệnh? Tiểu nha hoàng thấy đ o ạ n thị không có phản ứng. Vội vàng nhắc nhở, Lão Thái Thái, Tây v i ể n Thái Thái đã ở phòng khách chờ, ngài xem. đ o ạ n Thị xoa xoa Thái Dương, tuy rằng nàng rất muốn biết Viên Thị là như thế nào thám thính đến cái này hẳn là bảo mật tin tức, nhưng giờ phút này lại không phải truy cứu việc này thời điểm, nàng còn phải nghĩ lại như thế nào đem Viên Thị tống cổ đi ra ngoài. Đúng lúc này, Hồng ấ u nương cầm cái tay lại đi đến, vừa thấy đến đ o ạ n Thị, nàng sợ hãi hành lễ, nữ nhi gặp qua mẫu thân. Đoan Thị mày nhăn đến căng thận, tức giận hỏi, ngươi tới làm cái gì? chẳng lẽ nàng cũng biết tạ hướng vãn bị bệnh h ồ n g âu nương làm như hoảng sợ có chút không biết làm sao nhìn nhìn bốn phía úng nói nữ nhi đã nhiều ngày rảnh rỗi không có việc gì liền liền cấp tiểu tiểu thư làm k i ệ n trung ý lì hôm nay lấy tới cấp tiểu tiểu thư nhìn xem nữ nhi nữ nhi có phải hay không tới không phải thời điểm còn không đợi đoạn thị uống lui h ồ n g âu nương bên ngoài lại chạy tới một cái tiểu nha hoàn lao thái thái viên thái thái trực tiếp xông vào đoạn thị vừa nghe lời này Bất chấp gian d ạ y Hồng Nấu Nương, nàng phân phó nói, l i ê u Thị, ngươi lưu lại chăm sóc Diệu Thiện, Thúy Chi, thay ta đi đưa chỉnh lao Thái ý ta đi gặp vị nài viên Thái Thái. Đoan Thị nói còn chưa nói xong, Hồng Nấu Nương làm như phát giác tình huống không thích hợp, nàng c h u n g quanh nhìn nhìn, há mồm ngăn lại Đoan Thị, mâu thân c h ầ m đã, tiểu tiểu thư còn cần ngài chăm sóc, không bằng, không bằng làm nữ nhi đi tiếp đại viên Thái Thái. Đoan Thị dừng lại bước chân, xoay đầu, bình tĩnh nhìn Hồng Nấu Nương, ngươi đi. Ánh mắt xoay mình trở nên sắc bén vô cùng, phảng phất dao nhỏ giống nhau, thẳng t ắ c bước hướng Hồng Nấu Nương. Hồng Nấu Nương căng ra đầu nên hướng nàng ánh mắt, khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo vài phần sợ hãi, nhưng vẫn là da vẻ kiên cường gật gật đầu. Một hồi lâu, Đoàn Thị chỉ xem đến Hồng Nấu Nương s u ý t nữa từ bỏ, lúc này mới hòa hoãn biểu tình, gật đầu nói: "Cũng hảo, ngươi là Nguyên Nương muội muội, đại nàng đi gặp khách nhân cũng không sao. Đi thôi." Thành. Hồng Nấu Nương ở trong lòng so cái về. rồi sau đó hơi mang âm dung trả lời là nữ nhi này liền đi dứt lời nàng đem tay nải đưa cho bên cạnh người tiểu nha hoàn thẳng thắn e o đi nhanh ra sao gian chuẩn bị nên đón nàng cùng viên thị đầu chàng tọt cờ trương 17 tuổi như ảo n g ộ n g từ từ đoàn thị bỗng nhiên gọi lại hồng ấ u nương thấy viên thị ngươi có biết nói cái gì hồng ấ u nương ngẩn ra tim đập đột nhiên nhanh hơn vài phần sau đó liếc đoàn thị s ắ c mặt cẩn thận thử nói nữ nhi Nữ Nhi coi như nàng là bình thường tới chơi khách nhân, chỉ là tiểu tiểu thư hôm qua quá mệt mỏi, ban đêm lại không có ngủ hảo, lúc này còn không có lên vô pháp tự mình chiêu đái. Nữ Nhi may mắn làm tiểu tiểu thư trường bối, liền t h ắ c cái đại, đại tiểu tiểu thư đ ã i khách. đương nhiên, vì tỏ vẻ chúng ta hồng gia người cũng không phải không hiểu lễ nghĩa, nữ Nhi cần phải trước cùng viên thị bồi cái không phải, sau đó lại bồi nàng nói chuyện hiếm. Hồng Nấu Nương ở trên đường liền nghĩ tới, hôm nay chuyện này là nàng cơ hội, nàng cần thiết hảo hảo biểu hiện. mặt khác biểu hiện thời điểm phải chú ý hai điểm đệ nhất cự không thừa nhận tạ hướng vãn bị bệnh điểm này rất quan trọng ngươi tưởng n h à hôm qua mới gióng trống khuya chiêng làm ngày sinh hôm nay liền bị bệnh viên thị chắc chắn mượn cơ hội nói tạ hướng vãn không phúc khí linh tinh nói đệ nhị ngăn đón viên thị không cho nàng đi quấy rầy hồng nguyên nương chỉ cần làm được này hai điểm chính là đoạn thị lại bắt bẻ cũng chọn không ra chính mình nửa phần không phải đoạn thị không nói gì chỉ là dùng một loại phức tạp ánh mắt đánh giá hồng ấu nương xem đến hồng âu nương trong lòng thẳng buồn chồn, ách, chẳng lẽ chính mình biểu hiện đến quá khốn khéo, cho nên làm đoạn thị trong lòng sinh cảnh giác. Kỳ thật, hồng âu nương chỉ mới đúng phân nửa, nàng ở đoạn thị trước mặt vẫn luôn là một bộ mềm yếu, vô dụng túi chút giận thứ nữ hình tượng. Hiện giờ một dây đồng hồ biến thân c ó khả năng hình tài nữ, đoạn thị không tâm sinh cảnh giác mới là lạ. Bất quá nàng không biết chính là, sớm tại này phía trước, hồng nguyên nương liền cấp đoạn thị đánh dự phòng trầm, còn nói ra tình nguyện hồng ẫ u nương thông minh chút nói. hiện tại tận mắt nhìn thấy đến hồng g ấ u nương lộ ra gương mặt thật, đoạn thị trong lòng càng có rất nhiều vui mừng, vẫn là nàng nguyên nương đôi mắt độc n h à đã sớm nhìn ra cái này tiểu gian loại không phải cái đèn cạn dầu, có cái này tâm tư, đoạn thị thế nhưng cũng bắt đầu chờ mong khởi hồng g ấ u nương biểu hiện tới, nếu là chờ lát nữa nàng thật có thể đuổi đi viễn thị, đảo cũng không mất một cái chọn người thích hợp. chính như hồng nguyên nương theo như lời, không sợ hồng g ấ u nương thông minh, bởi vì người thông minh càng dễ dàng không chế. các nàng xa so ngu ngốc càng phân rõ nặng nhẹ nhanh t r ậ m cũng minh bạch như thế nào làm đối chính mình càng tốt mẫu thân hồng âu nương khẩn trương nuốt nuốt nước miếng ánh mắt có chút khiêm đảm tương so với quá khứ làm bộ lần này nàng là thật sự có chút sợ hãi e sợ cho chính mình biểu hiện đến thật tốt quá dọa tới rồi đoàn thị ân t h ứ c hảo liền ấn ngươi nói đi làm đi đoàn thị khẽ môi câu ra một m ặ t t r à o phúng độ cung hơi hơi gật gật đầu đi thôi đừng làm cho nhân gia khách quý chờ đến lâu lắm là Hồng ấ u nương cứng đờ xoay người, bước tiểu toái bộ đi ra ngoài, đương nàng ra phòng, quả đến Đoạn Thị nhìn không tới góc khi, mới thật dài thở hắt ra. Trải qua mới vừa rồi kia một chuyến, nàng rốt cuộc minh bạch sở di nương vì sao nói Đoạn Thị không đơn giản, cái loại này cơ hồ có thể đem người tâm tư đều nhìn thấu ánh mắt, xác thật không phải người bình thường có thể có. Lại một lần, Hồng ấ u nương dưới đ á y lòng gõ vang chuông cảnh báo, không cần coi khinh cổ đại nữ nhân, cho dù là bị nhốt ở trong viện vài thập niên nội t r ạ c h phụ nhân. cũng đều không cần bỏ qua. Thường thường người như vậy, động khởi tâm tư tới càng đáng sợ. Ý thức được điểm này, Hồng Nấu Nương đối mặt Viên Thị thời điểm, liền lại bỏ thêm vài phần cẩn thận. đ ư ơ n g Viên Thị một bộ quan tâm biểu tình nói, nghe nói Trình l a o Thái Y hề tới, còn cô y đến xem đại tiểu thư, chính là đại tiểu thư có cái gì không khỏe? Thời điểm, Hồng Nấu Nương vội cười trả lời, làm Thái Thái lo lắng. Đại tiểu thư hết thể đều hảo, Trình l a o Thái Y là tới cấp tỷ tỷ hỏi khám, t h ả là tầm thường bất mạnh. cũng không có cái gì không ổn. Viên thị những mày cố ý ngẩng đầu nhìn nhìn treo cao ngày, nói, nga, là như thế này nha, ha ha, xem ra là ta nghe lầm. bất quá, này đều thị chính, 10 giờ, đại tiểu thư như thế nào còn không đứng dậy. ta chính là nghe nói chúng ta đại tiểu thư đã bắt đầu luyện tập thư pháp, mỗi ngày sáng sớm đều phải khổ luyện vài cái canh giờ đâu. vì thế, tạ gia thủ không biết ở nàng trước mặt khoe ra bao nhiêu lần, lời trong lời ngoài còn nhắc nhở nàng. không cần quá nuông chiều Tạ Hướng ý, Tiểu h à i Tử nên học tập thời điểm nên làm các nàng học tập gì đó. Mỗi khi Viên Thị đều bị tức giận đến không nhẹ, thiên lại có hỏa phát không ra. Rốt cuộc Tạ Gia thụ là Tạ Hướng ý phụ thân, phụ thân quan tâm nhi nữ trưởng thành cũng là lẽ thường. Nói t o ạ c Đại Thiên đi, hắn cũng là một mảnh hảo tâm. Nhưng Viên Thị nhất không muốn muốn chính là loại này hảo tâm. Mỗi lần đều trước đem Tạ Hướng vãn khích lệ một hồi, sau đó lại mịt mờ ám chỉ, nhân gia chỉ so Tạ Hướng ý đại một tuổi lại đều như vậy. Tạ Hướng Ý cũng muốn nỗ lực hướng tỷ tỷ học tập mới là học tập học tập cái về nha. Nàng Hướng Ý đã thực xuất sắc, được không? Vì sự tình gì sự đều phải lấy tới cùng Tạ Hướng vãn so sánh với, chẳng lẽ Tạ gia thụ đã quên Tạ Hướng vãn so Tạ Hướng Ý ước t r ừ n g lớn một tuổi nhiều đâu? Cái này trên lệch đối với người trưởng thành tới nói không có gì, nhưng đối với hai cái chỉ có hai ba tuổi hải tử mà nói, lại là các nàng một phần ba, thậm chí một nửa nhân sinh nha. Nhớ tới này đó. Viên Thị h ả o tâm tình nháy mắt biến mất, ngựa khí cũng có chút toán nói, chẳng lẽ này đó đều là giả không thành, hoặc là đại tiểu thư hôm nay lời ư biếng, không nghĩ luyện tập. Hừ, bất quá là cái ba tuổi hải tử, còn không phải là sinh nhật h ả o lớn lên lại chỉnh tề chút, thế nhưng bị Hồng Thị Thổi phồng thành tiểu thần đồng, thật là buồn cười. Hồng ấ u nương tươi cười bất biến, vẫn cứ dùng mềm nhẹ ngựa khí nói, Thái Thái có điều không biết, hôm qua là đại tiểu thư sinh nhật, tỷ phu thương tiếc đại tiểu thư còn tuổi nhỏ liền như vậy nỗ lực. Đương trưởng lên tiếng, làm đại tiểu thư nghỉ tạm hai ngày. đ ã i qua xong hai tháng, lại dùng công không muộn. Nói, hồng ấ u nương còn cố ý khiêu khích nhìn Viên thị liếc mắt một cái. đương nhiên, Thái Thái nếu là không tin, đại nhưng đi hỏi một chút tỷ phu. Viên thị bị không mềm không nạnh đỉnh trở về, tâm tình càng khó chịu, nhìn về phía hồng ấ u nương ánh mắt cũng có chút không tốt. Hồng nhị tiểu thư nói đùa, ngươi là khách, cũng là tỷ tỷ thân muội, như thế nào nói dối gạt người? Bất quá, chúng ta đều tới, tổng mau chân đến xem đại tiểu thư. đỡ phải ngày sau có người nói ta không quan tâm v ã n bối đâu. Hồng Nâu nương lại không tiếp cái này lời nói cha, mà là cố ý nói sang chuyện khác nói. Thái Thái có tâm, khó trách tỷ tỷ thường thường khen ngợi Thái Thái chẳng những tài mạo song toàn, còn ôn nhu t h i ệ lương, là cái cao quý, tốt đẹp nữ tử đâu. Đúng rồi, tỷ tỷ còn từng nói qua Thái Thái học thức bên bác, vưu thiện tính kinh, ta vừa vặn có vài đạo nan để tưởng thỉnh giáo Thái Thái, không biết Thái Thái có không chỉ giáo. Viên Thị ngẩn ra, t r ợ t t h ố i từ nói. Số học bất quá là tiểu kỹ, thả ta cũng chỉ là lực hiểu, chưa nói tới cái gì tinh thông. Vẫn là, thăm bệnh quan trọng. Hồng ấu nương lại không đợi nàng nói xong, vẻ mặt đau khổ, hơi mang ai t u nói, ta biết, Thái Thái là cái tôn quý nhân nhi, mà ta lại chỉ là cái t i tiện thư nữ, ngài xem không dậy nổi ta cũng là bình thường. Ô ô, ngài yên tâm, ta có tự mình hiểu lấy, ta sẽ không trách ngài. Nói làm người yên tâm nói, Hồng ấu nương lại bày ra mạnh khương nữ khóc đảo trường thành tư thế. đứng ở Viên Thị bên t h a i anh anh khóc nước nở nhìn nàng kia bộ dáng rất có người không đáp ứng ta ta liền khóc chết cho người xem tư thế Viên Thị v ô n g ngữ cuối cùng càng là ở Hồng ấu nương tiếng khóc xa x ố n hoang mà chạy mà Hồng ấu nương lại còn không bỏ qua lấy tiến khách vì danh một bên khóc một bên đem Viên Thị trực tiếp đưa trở về Tây u y ễ n tận mắt nhìn thấy Viên Thị vào Tây u i ể n đại môn Hồng ấu nương mới méo khăn dừng lại bước chân rồi sau đó vừa thu lại nước mắt nhàn nhạt nói đi thôi chúng ta trở về đi tin tưởng trải qua nàng như vậy một là m â mĩ viên thị cũng không có tìm hồng nguyên nương mẹ con phiền toái hứng thú liền tính nàng tưởng tiếp tục p h ò n g t r ừ n g cũng muốn thay đổi một chút tâm tình đi cứ như vậy cũng liền thắng được thời gian ai hy vọng tạ hướng vãn có thể tranh đua một ít mau chút thức tỉnh lại đây bị hồng nâu nương nhắc mãi tạ hướng vãn giờ phút này chính lâm vào từng màn tựa như ảo mộng cảnh tượng chung những cái đó hình ảnh rõ ràng lại xa xôi cực đại khiêu chiến tiểu nha đầu tâm lý thừa nhận điểm mấu chốt c h ư ơ n g 18 đầu sinh ý xấu Hồng Nấu n ư ơ n g n o n g trông tạ hướng vãn sớm chút tỉnh lại, Viên Thị lại hy vọng nàng có thể một ngủ không tỉnh, về phải trở lại Tây h u y ê n Viên Thị dựa nghiêng ở la hán thượng, tay phải đắp ở màu đỏ r ự c băng vết d ạ n c ầ m rèn trên gối dựa, mang mùa xuân trắng non ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên gối dựa hoa văn, nghĩ chờ lát nữa lại đi Đông n g u y ể n nhìn một cái, nếu là có thể t ê u lên Tạ gia t h ủ cùng đi, vậy càng tốt. Đang nghĩ ngợi tới, bên hai bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Nha hoàn thông dẫn âm, Thái Thái, Lão gia đã trở lại. Lão, Lão gia tới. Viên Thị sửu sốt, hôm nay là 2 tháng 20 ngày. Dựa theo quy định, Tạ Gia t h ụ hẳn là ở Đông Nguyên nha. Nguyên lai like lúc trước Tạ Gia t h ụ lấy một nam thừa tự hai nhà hai phòng d a n h nghĩa lại cưới Viên Thị thời điểm, vì tỏ vẻ công bằng công chính. Đặc biệt làm quy định, mỗi năm trừ tịch, chính đán này đó trọng đại ngày hội, cùng với Tạ Gia vài vị chủ nhân sinh nhật này đó quan trọng nhật tử, Đông Nguyên, Tây Nguyên liền sẽ tề tụ trục trung tâm biến hội đại sảnh cùng nhau ăn mừng. Mà trừ cái này ra, Tạ Gia Thu sẽ phi thường bình quân phân biệt ở tại Đông Nguyên. Tây Uyển giống nhau là ở Đông u y ệ n trụ nửa tháng, sau đó lại đi Tây Uyển nghỉ ngơi nửa tháng, không nghiên không lệ. c Hai năm gian chưa bao giờ từng có ngoại lệ. Nếu là một tháng xuất hiện số lẻ, hoặc là có cái gì đột phát tình huống, kia một ngày này hắn liền sẽ lưu tại trụ c trung tâm c h o ở ngủ thư phòng. Hiện tại là hai tháng, thượng nửa tháng Tạ Gia t h ủ vẫn luôn ngốc tại Tây Uyển, hiện giờ nên đến phiên Đông Uyển nha. Dựa vào Tạ Gia t h ủ công bằng tính tình, hắn hẳn là sẽ không làm loại này làm Hồng Thị h oán giận chuyện này nha. đúng vậy, Lão gia nói hôm nay được một quyển cực chân quý bảng chữ mẫu, trùng hợp chúng ta nhị tiểu thư đang chuẩn bị học tập thư pháp, Lão gia liền tưởng đem này bảng chữ mẫu đưa cho nhị tiểu thư. Tiểu nha hoàn nói được rất là đắc ý, mặt mày tất cả đều là ý cười. Thái thái, nô tỳ ngu dốt, khá vậy nhìn ra, Lão gia định là tưởng ngài cùng nhị tiểu thư, cho nên mới sẽ tự mình đem bảng chữ mẫu đưa tới. Viên thị nghe xong lời này, tâm tình rất tốt, là nha, nếu riêng là đưa cái bảng chữ mẫu. tùy tiện tống cổ cái gã sai vật liền thành hà tất tự mình chạy tới bởi vậy có thể thấy được lão gia trong lòng vẫn là có các nàng mẹ con viên thị vội xoay người ngồi dậy r ộ i tay sửa sửa tóc ai rồi sau đó hướng về phía tiểu nha h o à nói còn ngây ngốc làm cái gì chạy nhanh lại đây giúp ta dọn dẹp một chút tuy rằng hôm qua ở phòng ấm gặp qua tạ gia thụ nhưng cũng không có thể nói thượng hai câu lời nói viên thị rất là tưởng niệm g h hiện giờ phu c ó n tới nàng muốn bằng tốt trạng thái nên đón Tiểu Nha hoàn đoán được không sai, Tạ Gia Thụ nói là tới đưa bảng chữ mẫu, bất quá là cái lấy cớ, hắn là nghĩ đến nhìn xem nữ nhi. Viên Thị tổng o á n giận Tạ Gia Thụ bất công, bỏ qua Tạ Hướng ý gì đó, kỳ thật là có chút oan của n g ư ờ i ở Tạ Gia Thụ xem ra, Tạ Hướng Vãn, Tạ Hướng ý đều là hắn cốt đủ, hắn đối hai cái nữ nhi đều là giống nhau yêu thương, nhưng Tạ Hướng Vãn là đích trưởng nữ, thả lại là cái có phúc chạy người, hắn khó tránh khỏi nhiều đau chút. Hơn nữa này mấy tháng Hồng Thị thân thể vẫn luôn không tốt. Tạ gia thụ lo lắng Tạ Hướng Vãn bị ủy khuất, cho nên so ngày thường lại coi trọng bài phần, mới khiến cho hắn bất công có chút rõ ràng. Nhưng này cũng không ý nghĩa hắn đối Tạ Hướng ý cái này nữ nhi liền không thích, không thèm để ý. Hôm qua cấp Tạ Hướng Vãn tổ chức một cái cực đại sinh nhật yến, trong yến hội, Tạ gia thụ mẫn cảm phát bắt được Tạ Hướng ý trong mắt hâm mộ cùng mất mát, hắn không khỏi có chút đau lòng. Vừa vặn trước đó vài ngày hắn sai người tìm kiếm một ít danh gia bảng chữ mẫu, hôm nay đưa tới một phần cực hảo. Tạ gia thụ nhìn rất là vừa lòng, liền coi đây là lấy cớ tiến đến nhìn xem Tạ Hướng ý, thuận tiện cùng nữ Nhi tâm sự, khai đạo khai đạo nàng. Tạ Hướng ý rốt cuộc tuổi c o n nhỏ, vừa thấy phụ thân như vậy coi trọng, nhân hôm qua dâng lên một kia ghen ghét nháy mắt biến mất, nàng cười tủm tỉm h o a ở Tạ gia thụ trong lòng ngực, m ạ i thanh m ạ i khi cùng hắn nói chuyện hiếm. Viên Thị bưng rượu r à n g tươi cười ngồi ở một bên nhìn, chỉ thấy một cái anh đ ĩ n h Tuấn lãng nam tử ôm cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa Nhi, cha con hai người đầu dựa gần đầu. miễn bản nhiều thân mật. thả này một lớn một nhỏ hai người quanh mình quanh quần nồng đậm thân tình, làm hình ảnh này có vẻ hết sức c ấ m áp. nếu là có thể, viên thị thật muốn cả đời đều như vậy, không có gì đ n g nguyễn, không có hồng thị mẫu tử ba cái, không có những cái đó cùng nàng đoạt nam nhân tiểu tiếp, h chỉ có nàng cùng tạ lang cùng với bọn họ hải tử, kia sẽ là cỡ nào tốt đẹp sinh hoạt nha. chỉ tiếp, tốt đẹp chú định là dùng để đánh vỡ. tạ gia thụ nhẫn mại tính tình cùng nữ nhi nói trong chốc lát lời nói. thấy thời gian không còn sớm, hắn đem Tạ Hướng ý giao cho bà Vũ, nhìn bà Vũ ôm Tạ Hướng ý rời đi, hắn đứng dậy nói, hảo, ta phải đi. Viên Thị Cảnh trong mơ nháy mắt rít nát, tươi cười ngưng ở bên miệng, biểu tình cũng có chút cứng đờ. bất quá nàng cũng không có nói cái gì giữ lại nói, bởi vì nàng đã từng đã làm cùng loại chuyện này, kết quả bị Hồng Thị coi đây là nhược điểm, từ Tạ gia thụ chỗ đó xảo trá rất nhiều bồi thường, làm Viên Thị hết sức ả o não bồi thường, dùng sức neo h khăn. ngón tay khớp xương chỗ đều có chút trắng bệnh, Viên Thị lại vẫn là xả ra một mặt ôn nhu cười, gật đầu nói, ơn, ta đưa láo ra. Nói xong lời này, Viên Thị trong đầu linh quang một thân, lại lộ ra quan tâm biểu tình. Đúng rồi, ta chợt nghe người ta nói t r ì n h lao thái y l ì tới, nhưng hôm nay không phải cấp người trong nhà khám bình an mạch nhật tử nhà, chẳng lẽ là tỷ tỷ chỗ đó có cái gì không thoải mái? Nói, lại sợ tạ gia t h ủ hiểu lầm d ư ờ n g như giải thích nói, hôm qua tới như vậy nhiều khách g a thiếp thân buổi gần nửa ngày đều cảm thấy mệt mỏi, tỷ tỷ thân mình trọng, thiên lại muốn đích thân đón khách, định làm mệt. lao ra, ngài vẫn là chạy nhanh đi nhìn một cái tỷ tỷ đi. tạ gia thụ hôm nay vội vàng công sự, hơn nữa tự đoạn thị tới sau, nàng cùng hồng thị đôi mẹ con này cả ngày ghé vào cùng nhau nói chuyện, tạ gia thụ thiện giải nhân ý, không đành lòng cái rầy cho nên đã nhiều ngày hắn đều ngủ ở thư phòng. vừa nghe lời này, hắn cũng có chút sốt ruột hỏi, cái gì, trình lao t h a i ý thì đã tới? vì người nhà khỏe mạnh. cũng vì trương hiển nhà mình thân phận, tạ gia thụ học trong kinh quý nhân bộ dáng, chuyên môn thỉnh trình lao thái y, y ở mỗi tháng vùng năm ngày tới trong nhà cấp mọi người trong nhà bắt mạch, tên là khám bình a ă n mạch. hồng thị hiện tại tình huống đặc thù, ngày nào đó đều có khả năng thỉnh thái y, y tới xem bệnh. chỉ là loại sự tình này, trong nhà hạ nhân sẽ trước tiên thông chi tạ gia thụ nhà, để ngừa hồng thị thực sự có cái cái gì v ặ n nhất. nhưng hôm nay lại là cái tình huống như thế nào? liên viên thị đều nghe nói, thế nhưng không ai tới thông chi hắn một tiếng. l a nha, thiếp thân thật là lo lắng nha, tỷ tỷ này đều t á tháng, mắt nhìn liền phải sinh, nhưng ngàn vạn có khác cái gì? Viên Thị liếc tạ gia thụ biểu tình, cố ý dừng lại câu chuyện, để lại cái đuôi nhỏ làm tạ gia thụ tự do tưởng tượng, tấm tắc, tục ngữ nói bảy sống tám không sống, hơn nữa Hồng Thị phía trước ra ngoài ý muốn, thật nếu lại có cái sinh non gì đó, tuyệt đối là một thi hai mệnh. Tạ gia thụ càng nghe càng sốt ruột, hắn so Viên Thị muốn rõ ràng Hồng Thị thân thể trạng huống, tưởng tượng đến Hồng Thị kia suy yếu bộ dáng. hắn liền vô cùng lo lắng. Hảo, ta đã biết Tạ gia thụ một liêu v ă n áo. Đi nhanh đi ra ngoài. Vừa đi còn một bên công đạo, thời gian không còn sớm. Ngươi thả chăm sóc Hướng ý Hảo Hảo dùng cơm. g i ọ nói g n còn ở không trung phiếu đ á n g Tạ gia thụ người đã biến mất ở trong đình viện. Đông n g u y ễ n chính viện phòng ngủ. Hồng Thị Như c ũ một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. Chỉ là nàng biểu tình có chút nôn nóng, nắm bên người đại nha hoàn luôn mãi truy vấn. Diệu thiền đâu? Nàng vì sao không tới cùng ta thỉnh an? Con có. các ngươi có phải hay không có chuyện gì n h i g a t a Hồng âu nương tiến vào thời điểm trùng hợp thấy như vậy một màn, nàng vội đi mau hai bước đi vào giường trước, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cười nhạt h à n h lễ, tỷ tỷ, ngày hôm nay khí sắc thật tốt. Hồng thị thấy hồng âu nương thế nhưng trực tiếp vào được, thả không hề một bộ nhút nhát, sợ hãi r ụ t rẽ bộ dáng, không khỏi trong lòng hơi kỳ, bất quá nàng cũng không có biểu lộ ra tới, mà là nhàn nhạt nói, muội muội lại có không đến xem ta, ngồi đi. Tiểu Nha Hoàn cực có nhãn lực thấy Nhi chuyển đến một cái cổ đôn, Hồng ấu nương nói thanh tạ, rồi sau đó ngồi ở giường trước, cười tủm tỉm nói, tỷ tỉ tỷ đây là trách ta không có thể thường xuyên tới b ồ i ngài nói chuyện đi. Ha ha, đều là ta không phải, còn thỉnh tỷ tỷ xem ở ta tuổi còn nhỏ, không có gì kiến thức phần thượng, tha thứ cho. Đang nói, bên ngoài Tiểu Nha Hoàn cao giọng thông truyền, Thái Thái, La Gia đã trở lại. Hồng ấu nương vừa nghe tiện nghi tỷ phu tới, theo bản năng muốn né tránh. chỉ là còn không đợi nàng đứng dậy lảng tránh, Tạ Gia Thụ đã bước nhanh đi đến, vừa đi còn một bên kêu, Nguyên Nương, Nguyên Nương, ngươi thế nào? Hồng Nguyên Nương kinh ngạc, nghi hoặc nhìn mồ hôi đầy đầu t r ợ phụ, p h u quân, ta thực hảo nha, nhưng thật ra ngài, Xuân Hàn xe lạnh, thế nhưng l à m ra một đầu mồ hôi nhi, ngài đây là làm sao vậy? Tạ Gia Thụ lòng tràn đầy nhớ Hồng Thị, vừa vào cửa liền lao thẳng tới giường đất, cũng không có phát hiện trong phòng còn có cái người ngoài, mà cái này người ngoài, nghe xong đôi vợ chồng này nói. lại có chút minh bạch ngay sau đó chính là lo lắng không xong xem ra là thỉnh t h á i ý chuyện này bại lộ nếu là lại tùy ý tạ gia thụ hỏi đi xuống tạ hướng văn chuyện này liền giấu không được nha đến lúc đó hồng nguyên nương bị kích thích không chuẩn sẽ lập tức phát tác lại đến cái khó sinh từ từ phát tác khó sinh hồng ấ u nương trong lòng vừa động trong đầu thế nhưng ma x u i quỷ khiến toát ra như vậy một ý niệm nếu hồng nguyên nương như vậy treo kia kia chính mình l y mục tiêu không phải càng gần c h ư n g 19 thật là thời điểm t h í c h thịch thịch hồng n g u nương tim đập kịch liệt gia tốc nàng t ú i đầu trộm ngắm tạ gia thụ liếc mắt một cái chỉ thấy tạ gia thụ đã ngồi ở dương biên duỗi tay nắm lấy hồng nguyên nương g ầ y c h ơ cả xương tay đầy mặt quan tâm nhìn từ trên xuống dưới nàng kia ánh mắt có thể so với đời sau ít quan cơ hận không thể lập tức xác định thê tử thân thể trạng huống y y tạ gia thụ cũng không giống đoạn thị nói như vậy cha sao hắn này không phải thực quan tâm yêu thương hồng nguyên Lương sao nếu là hảo Không chuẩn còn có thể biến thành một đầu hái thê trung quyền đâu. Trong lòng tôn như vậy ý niệm, hồng ấu nương ánh mắt càng thêm lớn mật, lặng lẽ hướng lên trên di di, cuối cùng dừng ở tạ gia thụ khuôn mặt thượng. Nô, nói câu lương tâm lời nói, tạ gia thụ lớn lên thiệt tình không tuổi, ngũ quan tuấn lãng, dáng người anh đ ĩ n h màu da cũng là khỏe mạnh tiểu m ạ c h sắc, điểm này rất đúng hồng ấu nương ăn uống. Nàng nhưng không nghĩ muốn cái văn nhược tiểu bạch kiểm làm lão công. Hơn nữa nhìn mới vừa rồi tạ gia thụ đi đường tư thế, hắn hẳn là cái người biết võ. đến n ỗ i hồng n ẫ u nương là làm sao thấy được nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì hồng gia x u ấ t thân tào băng từ hồng hỏi thiên về đến nhà gã sai vặt trên người đều mang theo công phu xem đến nhiều có phải hay không võ lâm cao thủ chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ hành động hô hấp bộ dáng liền có thể đoán ra cái đại khái có lẽ tạ gia t h ủ không phải cái loại này có thể vượt nóc băng tường giang hồ hiệp sĩ nhưng ít ra cũng là cái thân thể khỏe mạnh nam tử đương nhiên trừ bỏ b ề ngoài nguyên nhân ngoại càng quan trọng nguyên nhân chính là thằng nhãi này có tiền nhà, t h ả còn có nhất định xã hội địa vị. mấy ngày nay, hồng âu nương cả ngày bị sở di nương phủ c ậ m khoa học, minh bạch cái gì kêu hạ cửu lưu. tưởng tượng đến chính mình thế nhưng cùng sướng kỹ, đạo tắc cùng khất cái chờ song song, nàng l i ề n hận không thể một đầu đâm chết, hảo lại xuyên trở về. ai, khó khăn xuyên qua một hồi, lại là loại này lệnh người khinh bị xuất thần, mà duy nhất thay đổi vận mệnh cơ hội đó là cấp nhà mình tỷ phu làm vợ kế. Hồng ấu nương càng nghĩ càng không cam lòng, đưa vợ kế, nhặt cái hàng xì cổ tản, ngã không. Hơn nữa viên thị cùng với nhị tam thông phòng, Tạ gia thụ căn bản chính là cái nở tay hóa, nàng là một trăm không tình nguyện nha. Nhưng giờ phút này, cẩn thận quan sát Tạ gia thụ một phen, Hồng ấu nương lần đầu phát hiện, gả cho người nam nhân này, giống như cũng không tồi nha. Ý thức được điểm này, Hồng ấu nương trong lòng ý xấu càng thêm mãnh liệt, dứt khoát, dứt khoát liền đem Tạ Hướng vãn hôn mê bất tỉnh chuyện này thọc ra tới. Dù sao Hồng Nguyên Nương sớm muộn gì đều có kiếp nạn này, sớm chết sớm siêu sinh. Hơn nữa liền tính Hồng Nguyên Nương bởi vậy mà khó sinh đã chết, cũng không phải nàng Hồng ấu Nương sai, rốt cuộc nàng cũng nỗ lực, đúng hay không? Hồng ấu Nương miệng có chút khô khốc, lòng bàn tay lại một mảnh n h b ư ớ t tâm càng là khẩn trương muốn nhảy ra cổ Hồng Nhi. Nhưng trong giây lát, Hồng ấu Nương mơ hồ ánh mắt đối thượng Hồng Nguyên Nương hai mắt, một loại quỷ dị cảm giác cập vào trong lòng, hại đến nàng giật mình linh đánh cái dùng mình. Ngươi nhưng đừng coi khinh Hồng Nguyên Nương. nàng có thể lấy một giới giang hồ nữ tử đ ê tiện thân phận ở tạ gia quá đến như cá gặp nước thuận lợi mọi bề trên dưới không đắc tội p h u quân đối nàng còn kính yêu có thêm này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sở di nương thanh âm ở h ồ n g ấ u nương bên t h a i vang lên nàng càng thêm cảm thấy không thích hợp cắn chặt răng nàng rốt cuộc hạ quyết tâm bên kia tạ gia thụ đang ở truy vấn nguyên nương ngươi thật không có gì không khỏe hồng thị tái nhợt khuôn mặt tràn ra một mạt phát ra từ nội tâm cởi n h ạ t nàng cố sức cầm lấy khăn, nhẹ nhàng cấp tạ gia thụ lao đi trên chán mồ hôi, ta thực hảo. lao ra, ngài đây là từ nơi nào tới rồi nha? thế nhưng chạy ra như vậy một chán hãn. tạ gia thụ do dự hạ, nhớ tới hắn mới vừa rồi trái với chính mình quy củ, lại không nghĩ giấu d ế m hồng thị, liền ngượng ngùng nói, hôm nay được phân ngu thế nam bảng chữ mẫu, là thể chữ khải, chúng ta diệu thiện không mừng thể chữ khải, mà hướng ý vừa lúc muốn vỡ lòng, ta, ta liền. hồng thị tươi cười bất biến. nàng nhất vừa lòng tạo i a thụ địa phương chính là hắn chưa bao giờ sẽ lừa chính mình đến nỗi bên nàng đều đã như vậy đã sớm không để bụng những cái đó vụn vặt việc nhỏ lao ra ngài không cần phải nói ngài tâm tư ta đều minh bạch ta cũng lý giải hướng ý là cái hảo hải tử tuổi lại tiểu cũng không thể ủy khuất nàng hồng thị lời nói rộng lượng mà khoan dung làm tạo i a thụ càng thêm cảm thấy ấy nấy ai nói đến ủy khuất ủy khuất nhất vẫn là nương tử nhà lúc trước viên thị tính không nói Tạ gia thụ nhìn về phía Hồng Thị, ánh mắt càng thêm nu hòa. Lợi hại. Ở một bên vây xem Hồng Lâu Nương âm thầm giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ, khó trách Di Nương nói Hồng Nguyên Nương không đơn giản đâu. Tuy rằng Hồng Lâu Nương không biết đến Hồng Nguyên Nương vợ chồng Tri g i a n rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng chỉ bằng Hồng Nguyên Nương nhắc tới Tạ Hướng ý thời điểm, còn có thể dùng loại này bao dung, bình thản ngữ khí, t h ả không có nửa phần làm ra vẻ. Ngay cả Hồng Lâu Nương đều suýt nữa tin tưởng Hồng Nguyên Nương không chút nào để ý, liền đủ thấy nàng này. công lực chi thâm hậu a may mắn may mắn chính mình không có chọn sai hồng âu nương lặng lẽ lau đ e m hắn sau đó h o nhẹ một tiếng nhắc nhở ánh mắt dây dưa kia đối vợ chồng chính mình tồn tại hồng nguyên nương làm như mới phát hiện hồng âu nương vội cười nói nhìn ta thế nhưng đã quên muội muội còn ở đâu vừa nói nàng một bên hướng về phía tạ gia thụ đưa mắt ra hiệu tạ gia thụ lúc này mới ý thức được trong phòng lại vẫn có cái người ngoài hắn ngượng ngùng cười nói âu nương cũng ở nhà ha ha là ta thất lễ, còn thỉnh mạc c h ê cười nha. Hồng ấ u nương vội đứng dậy hành lễ, ấ u nương cấp tỷ phu thỉnh an. tỷ phu nói đùa, ngài như vậy quan tâm tỷ tỷ, ta chỉ có vì tỷ tỷ cao hứng, nơi nào còn sẽ c h ê cười. đúng rồi, vừa rồi ta từ r ư ợ u thiện c h ô đó lại đây, nàng mới vừa viết mấy bức tự, tưởng thỉnh tỷ phu qua đi bình giá một v à i không biết tỷ phu, không biết có phải hay không ảo giác, hồng ấ u nương phát hiện nàng nói xong lời này sau, hồng nguyên nương trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Tạ gia thụ vừa nghe bảo bối nữ nhi triệu hoán, tức khắc đã quên xấu hổ, vội nói: Hảo nha, hảo nha, ta đang muốn đi xem nàng đâu. Ta nguyên nghĩ hôm qua vội một ngày, tiểu nha đầu định là mệt muốn chết rồi, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn kiên trì luyện tự. Nói đến một nửa, Tạ gia thụ cố ý dùng khó xử ánh mắt nhìn Hồng Nguyên Nương. Hồng Nguyên Nương nơi nào không biết tâm tư của hắn, r a vẻ tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói: Hừ, ta liền biết. Nhắc tới đến Diệu Thiện, lao ra liền đã quên người khác. được rồi được rồi, ngài chạy nhanh đi xem ngài bảo bối nữ nhi đi. Tạ gia thụ ngượng ngùng xoa xoa cái mũi, cùng Hồng Nguyên Nương nói đùa vài câu, lại gọi tới gần s ầ n hầu hạ nha hoàn lặp lại dặn dò vài câu. Lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị đi xem nữ nhi. Hồng Âu Nương không dám trì hoãn, cũng đi theo đứng dậy, trong miệng còn giải thích dường như nói, còn tưởng rằng mẫu thân ở tỷ tỷ nơi này, hiện giờ không thấy, nghĩ đến nàng lao nhân ra đi xem diệu thiện, ta cũng qua đi nhìn một cái, liền không quay g i y tỷ tỷ nghỉ ngơi. Ân. Ngươi đi đi. Hồng Nguyên Nương lại lần nữa khôi phục đến mới vừa rồi đạm nhiên. Bất quá nàng nhìn về phía Hồng ấ u Nương trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần vừa lòng. Tạ Hướng Vãn ở tại chủ viện Tây Khóa viện, khoảng cách chính phòng cũng không xa, xuyên qua k h o a n h t a y hành lang, vòng qua một tháng lượng môn liền tới rồi. Tạ gia thụ đi nhanh bước vào tiểu viện, Hồng ấ u Nương theo sát sau đó, nàng còn ở cân nhắc nên như thế nào mở miệng giải thích Tạ Hướng Vãn b ệ n h t ì n h Liên ở nàng chuẩn bị lời nói thật lời nói thật đương lúc ấm la đã đón ra tới. cung kính cùng tạ gia thụ hành lễ, rồi sau đó cười hì hì nói, lao ra tới, đại tiểu thư chính niệm đến ngài đâu? Hồng ấ u nương bước chân một đốn, nhìn chằm chằm vào ấm la. ấm la nhận thấy được nàng ánh mắt, chuyển động trong mắt nhi nhìn về phía nàng, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Hồng ấ u nương thở hắt ra, nhịn không được chửi thầm nói, tấm tắc, cái này tiểu nha đầu thật đúng là sẽ chọn thời điểm, thời điểm mấu chốt nàng tỉnh, quả nhiên là cái có phúc người nha. chương 20 đột nhiên phát động, cựu thời vương tạ đường tiền yến. bay vào tầm thường bá tánh ra. Tạ Hướng Vãn cảm thấy nàng làm một hồi hoa lệ lại hoang đường n g ộ n g hơn nữa cái này m ộ n g rất dài, rất dài, cơ hồ bao quát một nữ tử cả đời. Khi còn bé ngây thơ hồn nhiên, thiếu nữ khi bửa bãi tiêu sái, thành thân sau ung dung hoa quý, còn có tuổi xế chiều khi cảm khái tiên đ ố i Từng màn sinh hoạt hình ảnh kỹ càng tỉ mỉ hiện lên ở nàng trong đầu, kia hình ảnh rất là rõ ràng, phảng phất t n k ý giống nhau tuyên k h ắ c ở nàng đại n à o trung. Rất nhiều sự, rất nhiều tình cảm. nàng căn bản vô pháp lý giải cũng không biết vì sao nhìn đến trong ngộ nữ tử hỉ nộ ai n h ạ c nàng nỗi lòng cũng sẽ đi theo phật p h ò n g không chừng ở cái này thật dài ở cảnh trong mơ nàng đã biết cái gì kêu r ằ n g tả danh môn cái gì là môn phiệt thế gia cũng kiến thức cái loại này tiên y h ề nộ mã hồ c ơ như hoa đại đường quý nữ bừa bãi sinh hoạt còn chính mắt đối chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi rất nhiều nàng chưa bao giờ gặp qua nghe đều không có nghe qua họ quý tộc hào hoa xa xỉ sinh hoạt tạ ly Trong n g n g nữ tử tên, xuất thân quá khang tạ thị, sĩ tộc đỉnh cấp tồn tại. Một cái sinh với vọng tộc lại gả vào hào môn nữ tử, nàng cả đời phú quý, một đời vinh hoa. Có lẽ sinh hoạt không phải mọi chuyện đều có thể như nàng tâm ý, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng kia cả đời quá đến phi thường thoải mái. Thế cho nên đương nàng sinh mệnh sắp đi đến cuối thời điểm, duy nhất nguyện vọng đó là kiếp sau còn có thể tiếp tục loại này tốt đẹp sinh hoạt.